sớm đã bị người đoạt đi. Lời nói thật nói cho ngươi đi, Trấn Nguyên Tử cùng ta đây láo tôn cái nghĩa, hắn là ta đại ca. Tôn Nộ không đem tin tức này lộ ra. Như Ma Vương mắt to trừng, thế nào, hầu tử, ngươi là cẩn Trấn Nguyên Đại Tiên đệ ta sao? Huynh trưởng ngươi lo ngại, nói như thế nào? Ta cũng là có kết bái nghĩa không phải. Ta là muốn nói cho huynh trưởng, Trấn Nguyên Đại Tiên, ở sư huynh của ta trong tay, đi chẳng qua ba chiều, ngươi bản thân suy nghĩ một cái, có hay không muốn chiều chọc ta sư huynh đi? Tôn Nộ không khuôn mặt sắc nhất chính đạo. Lưu Ma Vương thất phình, liền Trấn Nguyên Đại Tiên đều đi chẳng qua ba triều.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 Nhất định, nhất định, huynh trưởng, ta liền đi trước. Tôn ngộ không gật đầu cam đoan, liền phản hồi chiến hạm. Như Ma Vương cũng phản hồi ba tiêu động, thì thầm trong lòng, lại bị La Sát Nữ bị gạt, thật chẳng lẽ phải giống như hầu tử nói, chấn nhất chấn phu cương rồi hả? Quạt ba tiêu là nếu không trở lại, con khỉ kia sư huynh, lợi hại như vậy một người, là vạn vạn không trêu chọc được. Tôn ngộ không trở lại chiến hạm bên trong, lập tức khởi động chiến hạm, tốc độ nhanh hơn, hướng tây thiên đi, cái này Nưu Ma Vương trở về chi về sau, nhất định sẽ cho La Sát Nữ gây ra mầu thuẫn tới. Đến lúc đó, sẽ trở lại tìm phái. Nưu Ma Vương trở lại ba tiêu động bạn chử gương mặt, muốn chấn nhất trấn phu cương đây, kết quả là không bao lâu ba tiêu động trong liền truyền đến la sát nữ tức giận mang tiếng, cùng với một hồi tiếng đánh nhau. Ầm ầm một lúc lâu, ba tiêu động trong truyền đến la sát nữ tức giận mắng tiếng, ngươi một cái tiên sát lão nhu, ngươi nhưng thật ra uy phong, ngươi nhi tử hơi kém tự chủng, bị cái kia Tôn hầu tử đàn đều đỏ sưng lên, còn ta bây giờ thấy hầu tử, đều sợ hại nữa à? Thiên sát, ngươi lại không cho nhi tử đòi một công đạo. Tôn Lộ không ngươi là tên con kiếp, dĩ nhiên như này lẫn con ta, ta không để yên cho ngươi. Nhu Ma Vương tiếng giống giận dữ xa xa truyền ra ngoài. Chương 527, Đường Tăng, Phật Tổ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 Già Diệp cùng Anna lại càng hoảng sợ, Côn Quyết tối lui mấy bước, quát lên: Hầu tử, nơi này là Linh Sơn Lôi Ốm tự, ngươi không thể dính vào. Hai người các ngươi con lường đốc, thực sự là muốn an đòn. Tôn Ngộ không vung mạnh bất vẫn bỗng liền đánh nhau. Già Diệp cùng Anna thất kinh, Côn Quyết chống đỡ, theo tảng kinh cắt trốn thoát, Tôn Ngộ không không tha thứ, đuổi mà lên, vung mạnh bất vẫn bỗng đánh liền. Phen này tranh đấu, tự nhiên là kinh động như lai phật tổ đắng người, tứ đại kim cương xông lại, ngăn lại ba người tranh đấu, rất nhanh đường tăng bốn người cùng Gia Diệp cùng Anna liền trở về đại điện bên trong, chư bát giới rũ lô thay, núp ở phía sau, thì thầm trong lòng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 tiểu tử nhất sinh, bao nhiêu lần ta kém chút bị yêu quái ăn, bao nhiêu lần nộ không hối hả ngược xuôi, vì cứu bẩn tăng xuất hiện, bao nhiêu lần nộ có thể bị đánh kêu cha gọi mẹ, không còn hình người, người xem, đến bây giờ trên người của hắn phủ thũng đều không tiêu tan xuống phía dưới đây, còn bị tổn thương đây, người xem nộ tịnh, bao nhiêu lần bị đánh ra chóc thịt bong, khổ không thể tả, đến bây giờ cũng còn vẻ mặt xui màu sắc, thương thế chưa lành đây, như này một đường đi tới, trải qua thiên tân và khổ, thu được kinh thư, nơi nào là nhẹ, chúng ta đây là lấy mạng ở thỉnh kinh a, phật tổ, nhìn nữa giả diệp cùng a na tôn giả, ăn hai to mặt lớn, thân thể cường tráng.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 Đại điện bên trong yên tĩnh như vậy một hồi, Như Lai Phật tổ gương mặt yêu thương, thật tốt thình kinh, làm sao biến thành bộ dáng này đâu? Đến tột cùng là tên khôn kiếp kia đang âm thầm dỡ cho quỷ. Đi, bà, đem kinh thư cho Đường Tăng bốn người. Như Lai Phật tổ phân phó nói. Vâng. Gia Diệp, Anna chắp tay trước được đạo. Lần nữa trở lại tàng kinh các, Gia Diệp cùng Anna đem kinh thư lấy ra. Lúc này tôn ngộ không học tinh, rất sợ hai người ở kinh thư trên. Lên, dở cho quỷ, mở ra xem. Ngọa Tạo, đặc biệt một chữ cũng không có. Không lời nói, bất vẫn đùng sách xuất hiện liền chuẩn bị đánh. Sợ đến Gia Diệp cùng Anna.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 chuẩn bị chạy thoát. Ha, yêu quái chạy đi đâu? Tôn ngộ không bắn lên cân đầu vân, đuổi theo. Giơ lên bất vẫn động liền đập. Kim Sĩ Đại bằng lấy làm kinh hãi, cuốn quít né tránh, cánh cuồng quạt mấy xuống, tốc độ chợt bạo tăng, thật nhanh đi xa. Tôn ngộ không thu thần hồng, cầm trong tay bất vẫn động, ở phía sau đuổi mà lên, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là mình tùy tiện ly khai, có nữa lợi hại yêu quái đi bắt đường tăng, chẳng phải là muốn không xong? Dừng lại thân hình, sẽ phản hồi đây, cũng là nhìn thấy theo tầng mây bên trong, vươn một tay đến, chợt bắt lại Kim Sĩ Đại bằng điệu. Tôn ngộ không đại hỉ, cuốn quít xuống lên, kêu lên. Sư Minh, ngươi tới đúng dịp đối đãi ta đây lão tôn vơ đuỗ cả nắm một đòn chết chắc hắn hàn viễn cuốn quít bả đem kim sĩ đại bằng điệu lôi qua một bên ngăn trở tôn ngộ không nói ngộ không cái này đại bằng điêu khắc chính là thiên địa linh cẩm ta vừa lúc bắt hắn đi thủ sơn môn đây cũng không thể bị ngươi đánh chết vậy được rồi tôn ngộ không thu hồi bất vấn động trong lòng thầm vui kim sĩ đại bằng điệu làm sư huynh thủ sơn môn linh cẩm lấy sau còn chưa phải là tùy ý chính mình lấn phụ kim sĩ đại bằng điệu liều mạng giằng co nhưng là ở hàn viễn cự trường phía dưới nhưng là như thế nào cũng dễ không thể này thì trong lòng hắn kinh hãi con kỳ này sư huynh là phương nào đại năng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 vừa lúc bắt tới tòa kỵ, trước đó, Hàn Viễn càng là đi bả đem cựu đầu sư tử bắt lại, đây cũng là một con phi thường lợi hại yêu quái, con cựu đầu trùng, Hàn Viễn ghét bỏ hắn thật là ác tâm, một con trùng tử hắn nhìn không thoát mắt, nguyên nhân này nhưng thật ra bỏ qua hắn, cựu đầu sư tử thực lực mặc dù cường đại, nhưng là nếu bản về đẳng cấp cùng huyết mạch, cũng là không kịp đại bằng điều khác, nguyên nhân này Hàn Viễn càng coi trọng đại bằng điều khác, phải biết trước mắt cái này chỉ đại bằng điều khác, nhưng là hỗn độn sơ khai, đất trời sinh ra phượng hoàng sở xanh có thể nói là tiên thiên sinh linh nhị đại, đẳng cấp cao vô cùng.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 Không thích hợp à? Cái này chứ bắt Giới nhắc gan, làm sao dám như này đụng chạm chính mình đâu? Hơn nữa lấy cái tiêm ngốc lăng tính tình, nghe nói có thể ăn, nơi nào còn có thể muốn những thứ khác? Trư bắt Giới xảo xảo nhộn lượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, không ngừng, cái gì Phật Tổ lừa gạt hắn, làm hại hắn thỉnh kinh một đường trên, lên, cỡ nào khổ cực, cuối cùng làm cho hắn làm tịnh đàn sứ giả, chuyên ăn đồ ăn thừa cơ thừa, chuyên đi, còn không cho người cười đến rụng răng. Phật Tổ nếu là không cho hắn phong cái Phật, hắn phải đi làm yêu quái, đến lúc đó người khác đều biết, chính mình sở gì thành yêu quái, đều là Phật Tổ bức Như lai Phật Tổ tâm lý cái kia khi à?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 giáo hóa ra hương sinh linh chính là đại công đức nhất kiện, vì sao phải khắc chọn đạo chẳng đâu Tục nữ nói lá dụng về cội lá dụng về cội nếu đã thành phật tự nhiên cũng muốn về tạo phúc gia hương chính là nhân chi thường tình, phật tổ ngươi mạnh mẽ cướp đoạt ngộ không một mảnh về quê trí tâm có làm trái ngã phật ý như lai mục trường cầu đốc ngoa Tào, ngươi một cái đường hòa thượng chạy đến theo ta đụng chạm làm cái gì thầy trò tình thâm sao đặc biệt ta là sư phụ ngươi được rồi làm sao không thấy ngươi theo ta tình thâm chứng kiến đường tăng cái kia vẽ mặt ý chí chiến đấu năng nhiên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 Tinh không văn minh thế giới cuối cùng một cái nhiệm vụ. Đối với ngũ nữ độc tự ly khai, Hàn Viễn một chút cũng không lo lắng, ngũ nữ thân trên đều có hệ thống tiêu ký, tùy thời có thể đem ngũ nữ thu vào hệ thống không gian hoặc đi đến ngũ nữ bên người. Chương 535, người ngoài hành tinh tiểu bạch chuột. Hàn Viễn mở ra hệ thống tin tức lan, tra xét một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ 2, ta là người ngoài hành tinh tiểu bạch chuột. Nhiệm vụ yêu cầu, triển khai hiện năng lực phi phàm, làm ngoại tinh nhân khoa học ra tiểu bạch chuột. Phần thưởng, siêu năng hóa thân một bộ. Hàn Viễn chứng kiến cái này nhiệm vụ, tức thì khuôn mặt sắc tối sầm lại, mẹ nó, hệ thống, cái này cái hố hàng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 còn nữa, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi tiên châu, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên trở về. Hàn Viễn suy nghĩ một cái, như cũng lo lắng, ở tôn ngộ không thân trên, lên, thả cái hệ thống dấu ấn, nhưng là theo thì tìm được hắn, tại hắn không mâu thuẫn tình hung xuống, cũng có thể đưa hắn thu vào hệ thống không gian bên trong. yên tâm đi sư hình, ta sẽ không gây sự tình. tôn ngộ không vò đầu bức thai đạo, nói xong, nhảy một cái thân, trực tiếp biến mất không thấy, lấy tôn ngộ không đạo đan tứ trọng thực lực, đem toàn bộ vân thương đại lục đánh bể cũng có thể, mà có thể, cũng không phải là một cái an phận chủ nhân. Hàn Viễn lắc đầu, hắn luôn cảm thấy.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 Đoạn Thiên khiếu theo chiến hạm xuất hiện, bắt một gã người đi đường tu chân giả, đi tới Hàn Viễn trước mặt, làm cho hắn đáp lời. Tiên thiêu tu chân giả có huyền tiên trung kỳ thực lực, tức thì sẽ tức giận, nhưng là nhất nhận thấy được Đoạn Thiên khiếu thân trên, lên khí thế kinh khủng, sợ đến khuôn mặt sắc nhất bạch, chiến chiến căng căng, rất sợ đối phương không cao hứng, một cái tát đem chính mình đập chết. Ta thấy không thiếu tu chân giả, cùng với mỗi bên đại thế lực đều vội vội vàng vàng, vì chuyện gì? Hàn Viễn to mò hỏi. Tiên thiêu tu chân giả nơm nớp lo sợ mà nói, bẩm báo tiên chúng ta là đi bắt thần hậu. Hàn Viễn nghe vậy tức thì khỏe miệng co giật một cái, Lý mạc sầu mấy người cũng là khuôn mặt sắc quái gì, cái kia thần hầu sẽ không phải là tôn ngộ không chứ? Lúc này mới nhất ngày a, tôn ngộ không đến tuổi cùng làm xảy ra chuyện gì tình tới, cái này thần hầu là chuyện gì? Bẩm báo tiền bối, đang ở hôm qua ngày, Vân Hoa quận xuất hiện một con hầu tử, giống như người giống nhau hành tẩu, nhộn nhã, rất có bản lĩnh, cùng chúng ta biết linh thú bất đồng, tựa hồ sở hữu truyền thuyết trong thần thú huyết mạch, khá hơn chút cái tiền bối tất cả nói, con khỉ này có thể là thần hầu, hơn nữa tựa hồ chưa thành niên, nếu là có thể thu phục, sẽ thu được đường đại cơ duyên, con khỉ này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 Thất kinh hướng lấy kiển châu bỏ chạy. Đoạn Tiên khiếu lần nữa bắt một cái tiền đến, người này, khuôn mặt sắc thảm bạch, hai chân run, kinh hoàng không dứt. Đây cũng không phải bị Đoạn Tiên khiếu sợ, mà là vốn là một cái như vậy dáng vẻ kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra tình, làm sao mỗi một người đều thất kinh, giống như là đang chạy nạn. Hàn Viễn nghi ngờ hỏi. Tiên điêu mặc dù có huyền tiên sơ kỳ tu vi, lúc này nói, cũng là lắp ba lắp bắp hỏi, có thể thấy được trong lòng hắn sợ. Bẩm, bẩm báo tiền bối, có, có yêu hầu tát loạn, Vân Hoa quận đã bị yêu hầu đánh thành phế tích. Hàn Viễn. Lý Mạc Sầu. Đại khô lâu chờ. Quả nhiên là tìm đường chết bà đem tôn ngộ không cái này hầu tự cho làm phát bực liên vân hoa quận đều bị đánh thành phế tích cũng không biết chết nhiều thiếu tu chân giả người này khẳng định cũng là đang làm chết đoàn người bên trong chỉ bất quá không có ngủm, trốn thoát nguyên nhân này như này sợ hãi lúc này mới nhất ngày liên từ thân hầu biến thành yêu hầu hàn viễn khoát tay đem người này cho ném ra ngoài sờ lên tầm suy nghĩ xem những người này dáng vẻ là chuẩn bị đi kiến châu tập kết nuôi bên đại thế lực cường giả tới một lần thảo phạt yêu hầu hành động lo nghĩ hàn viễn không để ý đến việc này tỉnh chẳng qua viên chỉ tâm cùng trương vân nhã cũng là lo lắng Vạn nhất gia tộc của chính mình không biết tốt xấu, cũng tham dự vào chẳng phải là muốn hỏng bét? Hơn nữa, hai cái gia tộc thu được hai nữ đưa tặng bảo vật, thực lực đại tăng, gia tâm cũng đi ra, rất có thể sẽ tham dự vào. Hai nữ cuốn quít lấy ra phụ lục, cho gia tộc liên hệ tới, người tu chân liên hệ thủ đoạn, so với khoa học kỹ thuật thủ đoạn huyền ảo thần kỳ hơn nhiều. Hai nữ suy đoán không sai, trương gia cùng viên gia đang muốn tham dự vào đối phó yêu hầu đây, đạt được hai nữ truyền tin, tức thì thất kinh, cuốn quít hủy bỏ tham dự ý niệm trong đầu. Tàu, đây chính là trước đây vị tiền bối kia sư lệ thực lực viễn siêu tiên vương cấp bậc, đây không phải là đi tìm đường chết à Viên gia càng là liên hệ từ quang liên minh cái khác thế lực, đem tin tức báo cho mấy cái này thế lực. Mấy cái này thế lực nghe nói chi về sau cũng là thất kinh, bọn họ cũng không nghi ngờ viên gia nói. Phải biết, viên gia sở dĩ như này nương bước, toàn dựa vào cái kia vị thần bí cường giả. Cái này chỉ yêu hầu, dĩ nhiên là vị tiền bối kia sư đệ thực lực sao lại kém? Từ quang liên minh tối lui ra khỏi lần này trừng phạt yêu hầu hành động, cái khác thế lực không biết ta, từng cái tham dự vào, thậm chí bắt đầu thương nghị, giết yêu hầu chi về sau quyền lợi phân phối thế nào. Hàn viên đám người còn chưa tới Kiển Châu đây, phía sau một đoàn các loại linh thú kinh hoàng hướng Kiển Châu bay đi. Mỗi một người đều giống như là chạy nạn giống nhau. Đoạn Thiên Phiếu lại đi bắt một con linh thú qua đây, cái này chỉ linh thú đã là huyền tiên trung kỳ cảnh giới, có thể miệng nói tiếng người. Đại nhân, chúng ta là đi kiền châu cùng nhân loại tu chân giả liên hợp, cùng nhau thảo phạt yêu hầu. Hàn Viễn nghi ngờ, làm sao liền linh thú đều thảo phạt tôn ngộ không nữa nha, một phen hỏi xuống, tức thì trợn khóc trợn cười. Nguyên Lai, Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện chi về sau, phụ cận linh thú vương cảm thấy linh thú tộc mất khởi cơ hội tới, vì vậy đi liên hệ Tôn Ngộ Không. Cũng Tôn Ngộ Không tiến hành một hồi hội đàm, chuẩn bị phụng Tôn Ngộ Không vì thiên hạ linh thú vương dẫn dắt mọi người đi theo nhân tộc tu chân giả trên bá. Mới vừa gặp mặt không bao lâu, chưa kịp đàm luận mấy câu, linh thú vương đã bị Tôn Ngộ không chộp tới nướng lên ăn mục thân, được kêu là một cái hương. Cái khác linh thú tức thì dọa đại ra, mẹ nó, cái này yêu hầu ngay cả người mình đều không buông tha à, nhất định tiêu diệt hết. Vì vậy, một đám linh thú cũng hướng Tiền Châu xuất phát, chuẩn bị cùng nhân tộc tu chân giả liên hợp lại, giết chết cái này chỉ yêu hầu đây. Hàn Viễn vẻ mặt không nói, Tôn Ngộ không mặc dù là hầu tử, nhưng hắn là đất trời sinh ra, cùng những thứ này linh thú tự nhiên không cùng một dạng. Tuy là lớn lên giống hầu tử, mặt lông lôi công truy Thế nhưng Tôn Ngộ không cho tới bây giờ sẽ không đem mình xem thành thú loại, mà là người, chỉ là dáng dấp có điểm xấu mà thôi. Hoặc là yêu tộc, dù sao ở Tây Du bên trong, yêu tộc cũng là thoát khỏi thú loại phạm chủ. Những thứ này linh thú, muốn phụng hắn là vua, không phải đang làm chết mà, đây nếu là làm vua của bọn họ, chẳng phải là cho thấy mình là thú loại rồi hả? Tôn Ngộ không không bả, đem linh thú vương nương ăn mới là lạ chứ. Hàn Viễn cười khổ không được, Tôn Ngộ không con khỉ này, quả nhiên sẽ làm sự tỉnh, cũng không biết hắn là làm sao làm ra việc này tỉnh tới. Con đường sau đó trình, bình tĩnh chẳng qua hai ngày, liền thấy theo kiển châu phương hướng Bay tới một đám hơn vạn tên tu chân giả, từng cái tu vi, thấp nhất đều là độ kiếp thông thiên hậu kỳ thực lực, trong đội ngũ có một gã tiên vương cường giả dẫn dắt. Hơn nữa nhìn những thứ này, người tu chân dáng vẻ đã vận dụng nào đó pháp bảo, thậm chí chuẩn bị ở nào đó chỗ, bố trí hạ đại trận tới phục kích Tôn Ngộ Không đây. Hàn Viễn lắc đầu than một hơi, những thứ này người thực sự là đang làm chết, bất quá hắn cũng không có đi để ý tới, cũng không biết, đám người kia có thể có vài cái sống lại. Hai ngày về sau, chuyến hạm sắp đến Kiến Châu, thế nhưng ở phía sau, một mảng lớn Hắc Vân nhẹ nhàng qua đây. Hàn Viễn nhìn lại, tức thì trợn khóc trợn cười, cái kia mảnh nhỏ Hắc Vân cũng là từng cái người, chính là phía trước, đi thảo phạt tôn ngộ không đội ngũ. Nay lúc ở hắc vân trước mặt, tôn ngộ không trong tay nắm lấy một sợi dây, phía sau xuyến một đám người, chính hướng bên này bay tới đây. từng cái người bị tôn ngộ không chồng lên nhau, xếp thành phong tranh dáng vẻ, nhìn dáng vẻ của hắn giống như là ở chơi diều. lệnh hán viễn bất ngờ là, những thứ kia tu chân giả, dĩ nhiên không có chết, chỉ bất quá từng cái đều là vẻ mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. mà tên kia tiên vương cường giả, càng là vẻ mặt sinh không thể yêu, bắt đầu hoài nghi cuộc sống. mình là tiên vương à, đứng ở tuột cùng nhân vật, tại sao lại bị một con hầu tử đùa bỡn với bàn tay bên trong? Không, có lực phản kháng chút nào đâu. Ha, sư minh, ngươi xem ta đây diệu như thế nào đây?" Tôn Ngộ Không cợt nhà kêu lên. "Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào bọn họ?" Hàn Viễn cười khổ nói, "Yên tâm đi sư huynh, ta sẽ giết bọn họ, ta sẽ không làm ra đại sự tới." Tôn Ngộ Không cười nói. Hắn chính là nghe xong Tôn Ngộ Không mới không có đại khai sát giới, chẳng qua là khi làm vui đùa mà thôi, nếu không thì hắn vung mạnh bất vẫn đồng đậm ấy xuống, toàn bộ thượng Cửu Châu đều muốn nứt ra rồi. Tôn Không dắt cái này diều hướng Tiền Châu bay đi, Hàn Viễn tới đây, cũng chỉ đành tăng thêm tốc độ, theo ở phía sau. Tiền Châu tu chân giả Từng cái tuyệt vọng nhìn thiên không, vậy do người tạo thành diều, cùng với ở treo phong tranh hầu tử. Đây không phải là đi thảo phạt yêu hầu đội ngũ mà, lại bị hầu tử bắt làm tù binh, độc ở thiên thượng chơi diều. Đối phương tìm tới cửa, là muốn báo thủ, đại khai sát giới à? Một ít tu chân giả, sợ đến cuống quyết hướng Kiến Châu thành chạy ra ngoài, cái này chỉ yêu hầu quá kinh khủng, đồng thời tâm lý mắng to những thứ kia treo chọc yêu hầu người. Kiến Châu là thượng cổ châu thực lực mạnh nhất châu, tôn ngộ không xuất hiện không bao lâu, Kiến Châu cứng, giả liền ý thức được không ổn, dồn dập xuất quan. 12 tên tiên vương cường giả, khí thế kinh người, chẳng qua mỗi một người đều khuôn mặt sắc ngưng trọng con khỉ kia, cho hắn nhóm mang đến nguy cơ máy liệt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 539, mở ra tiên châu cửa. Tôn Ngộ không nhìn một cái cái này 12 cái tiên vương, tức thì nở nụ cười, nhưng thật ra đi ra vài cái đại một chút châu chấu. Nói rút ra một sợi lông, ngay thành vài đoạn, thổi khí, 12 cái Tôn Ngộ không xuất hiện, mỗi người trong tay còn cầm một cây gậy đây. Đối diện cái kia 12 cái Tiên Vương suýt nữa sợ thẻ ra quần, mẹ nó, một cái Hầu tử đã quá khó đối phó, cái này khiến 12 cái Hầu tử chơi thế nào? Không, toán trên, lên, đang ở phòng phong, phong tranh, nhất cộng 13 con khỉ. 12 cái Tôn Nộ Không Hóa Thân, vung mạnh cây gậy liền xông tới, bắt được một cái Tiên Vương liền đánh. Tôn Nộ Không thuần túy là vì vui đùa, nguyên nhân này những thứ kia Tiên Vương cũng không còn có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị một con Hầu tử bắt được bị đánh một trận, thấy thế nào đều là chuyện mất mặt tình. Con liều mạng, bọn họ ngược lại vẫn không có dũng khí này, thấy thế nào đối phương đều không phải là lấy tính mạng của mình đây nếu là liều mạng đứng lên, vạn nhất chọc giận đối phương, trực tiếp tự tử làm sao bây giờ? vẫn là ngoan ngoãn bị đánh đi, cũng không biết cái này yêu hầu là từ đâu tới, cũng quá kinh khủng. Kiền Châu Thành trong tu chân giả, mỗi một người đều mục trường cầu đốc, ở trong lòng bọn họ thật cao ở lên, tuyệt thế cường giả tiên vương lại bị một con hầu tử bắt được bị đánh một trận. bọn họ bắt đầu hoài nghi cuộc sống, có hay không tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, nhất sau liền một con hầu tử cũng đánh không lại. Hàn Viễn ở xa chỗ thấy dở khóc dở cười, cũng không có ở Kiến Châu Thành dừng lại lâu, mà là hướng cái kia bí cảnh bay đi. rời đi phía trước, tiêu lên, nộ không, đi. Chúng ta nên rời khỏi nơi này." Tôn Ngộ không nghe vậy, lúc này mới thả cái kia một đám tìm đường chết người, đuổi theo, vẻ mặt nhàm chán dáng vẻ, "Sư huynh, những thứ này người quá yếu, ta đây lão Tôn một đầu ngón tay đều có thể bóp chết vô số. Tiên tâm đi, tiếp phải đi địa phương, người ở đó thực lực tương đối cường đại, ngươi muốn cẩn thận một chút mới được." Hàn Viễn cũng không đại xác định, Tiên Châu thực lực trình độ đến tột cùng như thế nào. Nếu như đại khô lâu đám người chỗ ở tu chân thế giới, lấy Tôn Ngộ không đạo đan tứ trọng thực lực, quả thực cần muốn cẩn thận một chút, chút thực lực ấy, toán không trên, lên, đường giả." Bất quá hắn tin tưởng, lấy Tôn Ngộ không thiên phú, Muốn đuổi kịp và vượt qua đi lên, tuyệt đối không khó. Chiến hạng phi thẳng đến bí cảnh chỗ ở địa phương bay đi, cân nhắc ngày về sau, đi tới nhất chỗ thung lũng trước, mà cái kia bí cảnh đang ở bên trong hạc lốc. Đứng lại, người nào dám can đảm tự tiện xông vào tiến cảnh. Chiến hạng mới vừa tới gần tung lũng, từ bên trong xuất hiện một đội tu sĩ, từng cái chỉ cao khí ngang, rất có liếc mắt bất hòa, liền động thủ tiêu diệt địch nhân dáng vẻ. Ngộ không, ngươi xem đó mà làm. Chứng kiến đối phương vẻ mặt chỉ cao khí ngang, bộ dáng coi trời bằng vùng, Hàn Viễn tâm lý liền có chịu Không cần nghĩ cũng biết, đối phương chỗ ở thế lực vô cùng tương đại, bởi vì dưỡng Thành cái này trở mắt cao hơn đầu thói quen. Được, xem ta đây Lão Tôn. Tôn Ngộ không móc ra bất vấn bổng, lay một cái, cầm ở trong tay, ra chiến hạm, kêu lên, mấy cái cản ra ra lối đi, đợi bà, đem, sưng gõ má vân ra, một người một vậy. Thứ đâu tới yêu hầu, muốn chết. Tôn Ngộ không còn không có động thủ đây, đối phương liền đã tiếng mắng chửi chung, phát bảo tề phi, hướng Tôn Ngộ không manh kích mà tới. Tôn Ngộ không tức thì liền nổi giận, bất vấn bổng đã qua, hết thảy pháp bảo đều bị đập thành mảnh nhỏ, tiêu liền một đội kia tu chân giả đều bị đập thành đục thất bọt, liền nguyên thần đều không thể chạy ra. Bất vẫn đồng tuy là không pháp giống như cái khác pháp bảo như vậy, phát huy ra các loại thần thông, các loại cường đại công kích, chẳng qua bản thân đặc tính khiến cho nó uy lực cũng không yếu, mà bất vẫn đồng ở tôn ngộ không trong tay cũng là có thể phát huy ra bên ngoài chân chính uy lực đến. Những cái này cản đường, tự nhiên liền một gậy cũng không đỡ nổi. Tôn ngộ không chỉnh chỉnh ra hổ váy mang theo bất vẫn đồng liền vào vào, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tức giận mắng cùng tiếng đánh nhau. Chẳng qua tiếng đánh nhau rất ngắn, mới vừa vang lên liền kết thúc, chỉ không một hồi nữa chi về sau tung lũng bên trong thoát ra từng đạo quang mang. Hiển nhiên là bí cảnh trong thế lực khởi động trận pháp, xem như là ẩn dấu thủ đoạn, muốn dựa vào truyền thừa xuống trận pháp, đem tôn ngộ không tiêu diệt. Ở quang mang bên trong, một căn màu đen cây gậy quét ngang mà qua, hết thảy quang mang đều biến mất. Cái này truyền thừa xuống trận pháp, ở tôn ngộ không trước mặt không chịu nổi một kích. Bí cảnh trong ba cái siêu cấp thế lực tức thì mặt xám như cho tàn, kinh khủng như vậy một con hầu tử, đến tột cùng là từ đâu trong nô ra? Hàn viện đám người ly khai chiến hạm, trực tiếp tiến nhập bí cảnh bên trong, phát hiện một đám người tất cả đều nơm lo sợ quỳ gối một bên. Mà tôn nộ không khiên bất vấn bổng, đứng ở một đám người trước mặt, rất có một lời không hợp, liền một gậy đập xuống bộ dạng. Nhóm người này bên trong, có mấy cái tiên vương đây, một người trong đó là tiên vương cấp 3 tu vi, xem như là thượng Cửu Châu đệ nhất cường giả. Hàn Viễn không để ý đến những thứ này người, con đường thẳng hướng lấy Bí Cảnh sâu chỗ đi tới, rất nhanh là đến Tiên Châu cửa bên ngoài. Đây là một cánh cổ đồng sắc đại môn, cũng không biết là tài liệu gì chế tạo thành, đồng thời có vẻ hơi hư ảo dáng vẻ. Cánh cửa này, kỳ thực cần vào không gian bên trong, bị một tầng không gian bình thường tách rời ra, đây cũng là thượng Cửu Châu tu chân giả, không pháp mở ra nguyên nhân. Tầng này không gian bình thường, là một môn cường đại trận pháp, Hàn Viễn tra xét một cái, môn này trận pháp là một gã tiên đế cấp bậc cường giả bố trí xuống đến. Hàn Viễn vươn tay, dễ dàng đột phá tầng này bình chướng, chạm tới cổ đồng sắt đại môn. Nay lúc, bí cảnh trong ba cái siêu cấp thế lực đã biết, Hàn Viễn đám người này đến, là vì mở ra tiên châu cửa. Trong lòng không khỏi mong đợi, e rằng đây là một cái tiến nhập tiên châu cơ hội đâu. Hàn Viễn đối với không gian lĩnh ngộ, viễn siêu một dạng tu chân giả, hướng hắn tu luyện là Thái Hư Vô Cực công, cái môn này thần kỳ công pháp. Chạm tới đại môn, cũng là không pháp đem bên ngoài mở ra, tựa hồ đang môn sau bị khóa lên. Cái kia một đạo trận pháp cùng tâm chế, có chút bất phàm. Coi như Hàn Viễn muốn phá giải, cũng cần tốn hao thời gian nhất định mới có thể làm được. Hắn cũng có thể bạo lực mở ra cánh cửa này, chẳng qua Hàn Viễn không có phá hư cánh cửa này dự định. Nguyên nhân này nhìn về phía Đại Khô Lâu. Thiếu gia, giao cho ta đi, chút lòng thành mà thôi. Đại Khô Lâu biết mình biểu hiện cơ hội tới, theo Hàn Viễn bả vai bên trong nổi lên, nội đồng bền giữa không trùng, hai mắt bắn ra hai đạo quan mang, trốn vào Tiên Châu trong cánh cửa. Đại Khô Lâu bình thường giống như một đồ án giống nhau, đứng ở Hàn Viễn bả vai lên, không biết chớ tướng nhìn một cái phía dưới cho là hắn bất quá là Hàn Viễn ý phục ở trên khô lâu đồ án mà thôi. Chỉ chốc lát sau, tiên châu cửa bắt đầu chấn động, tiếp lấy chậm rãi mở ra. Đại khô lâu cũng trở về Hàn Viễn bả vai lên, vẫn như cũ giống như một bộ khô lâu đồ án, dán tại ý phục lên. Thiếu gia, cánh cửa này không kiên trì được bao lâu sẽ đóng cửa. Hàn Viễn quay đầu nói một tiếng tôn "Nộ không", nói, "Nộ không, đi thôi." Hắn bả đem Lý Mạc Sầu cùng hứa như câu đám người thu vào tử giới bên trong, lo lắng xuyên qua tiên châu cửa sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không pháp chiếu cố đến Lý Mạc Sầu mấy người. Chương 540, trực tiếp liền động thủ. Được, tới. Tôn Nộ không chạy tới, cùng Hàn Viễn cùng nhau bước chân vào Tiên Châu cửa bên trong. Một bước vào Tiên Châu cửa, Hàn Viễn liền đã nhận ra một truyền tống lực, cùng hệ thống dẫn hắn xuyên qua lực có chút cùng loại, chẳng qua không so sánh được trên, lên, hệ thống xuyên qua lực ổn định cùng huyền ảo. Tôn Nộ không tò mò đông trương nghi ngẫm, cảm thấy cái này giống như là một cái lối đi, một truyền tống lực, đem người truyền tống đến bên kia. Lòng hiếu kỳ phía dưới, Tôn Nộ không cầm đi bất vấn động, chuẩn bị đâm một cái đường hầm vận chuyển bích xướng đây. Hàn Viễn cuống bắt lại bất vẫn động, con khỉ này lòng hiếu kỳ không khỏi quá trọng, ai biết cái này đâm một cái hội xảy ra chuyện gì. Tôn Ngộ Không nương cười, đem bất vẫn đồng thu vào, bất quá trong mắt như cũ tràn ngập tò mò màu, màu sắc. Chỉ chốc lát sau, chuyển tống lực bắt đầu yếu bớt, một cái cửa ra xuất hiện ở phía trước. Mới từ đường hầm vận chuyển xuất hiện đây, Hàn Viễn đánh giá chu vi, một cái không chú ý, lại là nghị không già, Tôn Ngộ Không thừa dịp chuyển tống xuất khẩu, chưa tắt thời điểm, xoay tay lại một gậy chọc vào đường hầm vận chuyển bích trướng lên. Một tiếng ầm vang, không gian xuất hiện lấy một tia chấn động. Đường hầm vận chuyển bên trong có thể chứng kiến nhất cái đại lỗ thủng, mà lỗ thủng bên ngoài, tắc thì là đen kịt một màu, tựa hồ là thái hư nơi, bị Tôn Ngộ Không như thế đâm một cái. Đường hầm vận chuyển xuất hiện chấn động, lập tức liền đóng cửa, hơn nữa Hàn Viễn có thể cảm giác được, bên trong truyền đến một hồi không gian rung động. Tựa hồ, bởi vì Tôn Ngộ Không cái này đâm một cái, khiến cho đường hầm vận chuyển xảy ra chết đi, xuất khẩu không biết chết đi đến rồi đi nơi nào, hơn nữa thông đạo tựa hồ cũng trở nên có chút không ổn định. Ở Hàn Viễn cùng Tôn Ngộ Không tiến nhập Tiên Châu cửa chi về sau, bí cảnh trong mấy cái tiên vương cũng cuống quýt chui theo vào Tiên Châu cửa. Chỉ bất quá hắn nhóm xui xẻo, bị Tôn Ngộ Không như thế đâm một cái, đường hầm vận chuyển rung động chết đi, cũng không biết sẽ bị chuyển tống đến cái gì địa phương hơn nữa chuyển tống quá trình chúng vô cùng có khả năng rơi vào thái hư nơi do đó mất phương hướng có thể hay không theo thái hư bên trong tìm được lối ra vẫn là không thể biết được đây nhìn thấy hàn viễn ánh mắt tôn nộ không ngượng ngùng cười nói sư minh đây cũng quá không khỏi thọt ta còn không có dùng sức đây liền đâm phá hủy được rồi rời khỏi nơi này trước đi hàn viễn biết do cái kia gây họa tính cách chỗ ở vị trí là ở một cái tiểu sơn cốc trong cũng không biết là tiên châu cái kia nhất chỗ địa phương chẳng qua hàn viễn có thể rõ ràng cảm giác được tiên châu linh khí so sánh với thượng cựu châu nồng hơn nhiều Tôn Ngộ Không bắn lên cân đổ vân, đi tới nửa khoảng không, mà Hàn Viễn theo sát bên ngoài về sau, hướng bên ngoài sơn cốc bay đi. Từ đâu tới yêu hầu, dám can đạm tự tiện xông vào bản tông. Nhưng mà hai người mới vừa bước lên ở nửa khoảng không, cũng là nghe được một tiếng bạo quát, uống. Một đạo thân ảnh từ xa chỗ phi lướt mà đến, trong tay cầm nhất bả, đem luân trạng pháp bảo xoay tròn phát sinh phá khoảng không bên trong, mang theo một xích hồng sắc hỏa diễm, hướng Tôn Ngộ Không oanh kích mà tới. Tôn Ngộ Không ở phía trước, đối phương đầu tiên phát hiện Tôn Ngộ Không, cũng là không nhìn thấy Hàn Viễn, nhìn thấy một con hầu tự xuất hiện ở tông môn bên trong tưởng lầm là bị xâm lớn đây, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Đối phương là nhận thấy được truyền tống ba động, cho nên qua đây tra xem rõ ngọn nành, lại là nghĩ không ra, phát hiện một con hầu tử, quỷ quỷ túy túy vọt đi lên, nghĩ đến là xâm lớn người, nguyên nhân này trực tiếp động thủ, thiên hạ thủ vi cường chứ sao? Còn vì sao cảm thấy tôn ngộ không lén lút, cái này cùng tôn ngộ không một cái thói quen có quan hệ, hắn một cái cân đầu vân vọt đi lên, tập quán mà lấy tay che nắng, nhìn trung quanh, hắn không người nhìn quanh bộ dạng, từ xa chỗ nhìn một cái, liền có vẻ lén lút, tôn nộ không không nghĩ tới, mới vừa đi lên đã bị người tập kích, hắn vốn cũng không phải là hiền lành tức thì liền nổi giận, lấy ra bất vấn động, một gậy đập xuống, tức thì đem cái tia bánh xe trạng pháp bảo đập thành mảnh nhỏ. người đến chính hùng hồ đây, lại là nghĩ không ra, chính mình pháp bảo bị hầu tử một gậy liền đập vỡ, pháp bảo vừa vỡ, hắn chịu đến phản vệ, tức thì phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Cũng quít dừng lại thân hình, vẻ mặt kinh hãi nhìn trận mắt mà trường tôn nộ không. lúc này hắn phát hiện phía sau đi theo lên hắn viễn. đạo hữu, đây là của ngươi này linh sùng sao? nhanh làm cho hắn dừng tay, đó là một hiểu lầm. hắn viễn khỏe miệng co giật một cái, mẹ nó, chứng kiến tôn ngộ không là một hầu tử liền cho rằng là chính mình lĩnh sủng, đây là đang tìm đường chết ta. Tôn Ngộ Không nổi giận, anh, "Ngươi một cái đánh lén bao tặc, mới là người khác linh sủng đây, ngươi cho ta đây lão Tôn nghe cho kỹ, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không." Đối phương xứng sở, "Tề Thiên Đại Thánh?" Tuy là chưa nghe nói qua cái này nhân loại, chẳng qua nghe tên cũng biết rất châu bỏ, cái này khiến đá chúng thích bảng. Tôn Ngộ Không một gậy liền hướng hắn đánh hạ, đối phương phục hồi tinh thần lại, còn chưa kịp cầu xin tha thứ tôi, đã bị Tôn Ngộ Không vơ đúa cả nắm, một đòn chết chắc. Cái này tu chân giả tu vi nói không trên, lên, mạnh, chẳng qua tiên vương ngũ giai mà thôi. Chẳng qua vừa xong Tiên Châu, liền thấy một cái tiên vương ngũ giai tu chân giả, từ này có thể thấy được Tiên Châu thực lực trình độ, cao hơn nhiều thượng tiểu Châu. Chỉ bất quá, Tiên Châu cũng không phải là đại khô lâu chỗ ở tu chân thế giới, nhưng có thể khẳng định, cùng đại khô lâu chỗ ở tu chân thế giới có chút liên hệ. Dựa theo đại khô lâu thôi chắc, Tiên Châu chắc là trước đây tu chân thế giới một bộ phận, tại đại chiến bên trong văng tung tóe chéria. Tôn Lộ không bên này vừa đem cái kia thẳng xui xẻo đánh chết, ngay sau đó xa chỗ bay tới hơn 10 đạo đột quang, một tiếng bạ quát, uống, truyền đến, anh yêu hầu làm cản, để mạng lại." Theo thanh âm vang lên, liên tiếp phát bảo, hướng tôn ngộ không oanh kích mà đến, vô cùng rất khoát mà trực tiếp động thủ. Hàn Viễn vẻ mặt mục trừng cầu đốc, ngoa tào, tiên châu tu chân giả đều là có thể động thủ, cố gắng hết sức không động thủ, liền sự tình đều không làm tin tưởng, liền trực tiếp mở mang sao? bất quá, đám người kia là ở tìm đường chết ta. tôn ngộ không mang theo bất vẫn đồng sông lên phía trước, một trận loạn đồng, chỉ vừa đối mặt, chính là thừa lại hạ một người, thực lực đó nhất cường đại một người, cũng là phía trước bạo hướng cái kia một cái. nay lúc vị nhân huynh này chính cả người run rẩy, vẻ mặt thảm đất nhìn tôn không, trong mắt tràn đầy hối hận, tại sao phải trực tiếp động thủ đâu? chẳng lẽ là kiêu ngạo thói quen báo ứng sao? tôn nộ không lấy ra một sợi lông, đem đối phương cho trói lại, kéo đến hàn viễn bên người, nói: sư minh, còn lại kế tiếp không có đánh chết, ngươi hỏi mau nói đi, hỏi xong ta một gậy giết hắn. hắn nhưng thật ra cơ linh, biết lưu lại một người tới hỏi nói, hơn nữa còn là thực lực mạnh nhất cái kia một cái. Thằng xui xẻo này, vẻ mặt tội nghiệp mà nhìn hàn viễn, hướng hắn cầu tha, vỗ ngực cam đoan, mình nhất định hỏi gì đáp lấy, chỉ hy vọng hàn viễn có thể thả hắn một mạng. này, vi cũng xem là tốt, có tiên đế tứ giai thực lực, cũng không biết ở thiên châu là cái gì trình độ. sau đó một phen hỏi. Hàn Viên đối với Tiên Châu có hiểu rõ nhất định. Tiên Châu thực lực cao hơn thượng cựu Châu rất nhiều, nhưng là kém xa Đại Khô lâu trọ ở Tu chân thế giới, nơi đây tu vi mạnh nhất, đại khái là là đạo đan 12 hai. Trong tu vi đến nay không có nghe có đạo đan tứ trọng trên tu chân giả, có lẽ là chế ngự cùng Tiên Châu phát tác hoặc một ít gì nguyên nhân đột phá đến đạo đan đã phi thường khó khăn, mà đột phá chi về sau tựa hồ liền kẹt, không cách nào nữa đột phá. Hầu như tất cả cường giả đều biết muốn bước vào cảnh giới cao hơn chỉ có ly khai Tiên Châu đi đến truyền thuyết trong thiên giới, không sai. Đại Khô lâu đám người chỗ ở tu chân thế giới, ở Tiên Châu xưng là thiên linh giới, hư vô phiêu miểu, vẫn luôn ở Tiên Châu truyền thuyết lấy, không có ai biết, làm sao đi đến thiên linh giới. Tuy là không có ai biết làm sao đi, nhưng khẳng định tồn tại thiên giới, hết thể tu chân giả đều không nghi ngờ. Chương 541, Đạo đan ngũ trọng. Hàn Viễn nghe nói ở Tiên Châu, tối cường cũng bất quá là đạo đan 1 2. Trong tu chân giả, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, nhưng cũng xem là không tệ, chí ít ở Tiên Châu, hắn không có áp lực gì. Mà tôn ngộ không đạo đan tứ trọng, hơn nữa lấy lực chiến đấu của hắn Tuyệt đối là đạo đan tứ trọng bên trong số 1 số 2, thậm chí có thể cùng đạo đan ngũ trọng một trận chiến đây. Tuy là ở đạo cảnh vượt cấp chiến đấu gần như không thể có thể, nhưng là cũng không phải thật không pháp làm được vượt cấp chiến đấu, một ít nhân vật mạnh mạn, vẫn là có thể vượt cấp chiến đấu. Tôn Lộ không đoạn thời gian này, ở tử giới bên trong, tu vi tiến triển thần tốc, đồng thời tu luyện không thiếu không phải Tây Du thế giới công pháp, thần thông. Phải biết rằng Tây Du thế giới thần thông pháp thuật, nhưng thật ra là tới tự đạo giới, ở Tây Du thế giới bởi vì đạo tắc nguyên nhân, bị hạn chế, biến được không thế nào mạnh mẽ. Nhưng là một ngày ly khai đạo tắc hạn chế, bên ngoài cường đại liền bậy ra. Dù sao đạo giới đẳng cấp nhưng là cao hơn đại khô lâu châu ở tu trần thế giới. Nguyên nhân này lấy tôn ngộ không thực lực ở tiên châu có thể nói có thể sung pha hoàn toàn không thể lo lắng hắn gặp ra dối. Tôn ngộ không cũng biết một cái như vậy tình huống, hắn con ngươi đảo một vòng, sư huynh, ta biết ngươi khẳng định rất bận rộn, ta liền không ở bên người ngươi làm phiền ngươi, ta bản thân đi chơi một chút. Hàn Viễn liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên biết cái này hầu tự nghĩ động tự chơi ngồi đây, hắn đứng ở bên cạnh mình, sợ mình hạn chế hành động của hắn, cũng không có phản đối, phản chính tôn ngộ không thân trên lên, bị hắn gieo hệ thống dấu ấn, có thể theo thì đi đến bên người của hắn hoặc đưa hắn tìm trở về. Một cước đem cái kia thẳng xui xẻo đá phải một bên, làm cho hắn lăn, lúc này mới nói, "Được rồi, chẳng qua ngươi có thể không thể khinh thường, không chừng có một ít tần núp lao quái vật, hoặc hiểm địa, gặp phải không giải quyết được sự tình, trước tiên phải cho ta biết." Tôn Nộ không hưng phấn không thôi, nói, "Đã biết, sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi." "Được rồi, vậy ngươi theo liền chơi đi, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, không nên làm quá nhiều sự tình đến, phải có điểm đúng mực, biết không?" "Đã biết, đã biết." Tôn Nộ không liên tiếp gật đầu. Hàn Vi biết, Tôn Nộ không con khỉ này, không phải là một an phận người nhất định sẽ làm xảy ra chuyện gì tỉnh tới. Được rồi, ngươi đi đi. Tôn Ngộ không hướng Hàn Viễn cáo biệt chi về sau, tung người một cái rồi rời đi, chỉ bất quá hắn ly khai chi về sau, truy trên, lên, cái kia thằng xui xẻo, một gậy đem đối phương cho giết. Hàn Viễn đối với này chỉ có thể lắc đầu, cái kia thằng xui xẻo, dĩ nhiên đối với Tôn Ngộ không xuất thủ, hầu tử đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha hắn. Tôn Ngộ không ly khai chi về sau, Hàn Viễn tiến nhập hệ thống không gian, lĩnh thưởng. Mở ra tiên châu cửa, đi tới tiên châu cật thưởng, dĩ nhiên là không gian lĩnh ngộ đẳng cấp đề thăng, khen thưởng không gian tuấn di thần thông. Hàn Viễn đại hĩ nhận lấy khen thưởng chi về sau, hắn đối với không gian lĩnh ngộ sâu hơn, hơn nữa đối với không gian buồn nguyên cũng nắm giữ được càng nhiều. Hàn Viễn lập tức bế quan tu luyện đứng lên, lúc này đây thu được hệ thống khen thưởng, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá đến đạo đan cảnh giới. Hàn Viễn cũng không có đến đây thì thôi, lần nữa tốn hao 3 triệu nhiệm vụ giá trị, cho thái cổ tử thụ khôi phục một ít, ở thái cổ tử thụ phụng dưỡng cha mẹ phía dưới, tu vi một đường để thăng. Đạo đan nhất trọng đỉnh phong, đạo đan hai trọng, đạo đan ba trọng, cuối cùng Hàn Viễn tu vi ở đạo đan ngũ trọng dừng lại. Sau đó liền không nữa tiếp tục đột phá, mà là lắng động xuống. Trầm Giới tiếp tục tăng cao tu vi, cũng cố một cái tăng cơ. Quả nhiên như Hàn Viễn phía trước sở liệu, ở đạo vực phía trước sẽ không xuất hiện bình cảnh, chẳng qua muốn đột phá đạo vực cảnh, sắp có một cái không nhỏ bình cảnh. Đạo vực cảnh là mở thuộc về mình tiểu thế giới, mà Hàn Viễn mặc dù có một cái thế giới, nhưng là cái này cũng không thể trợ giúp hắn đột phá, còn cần hắn tự mình mở ra một cái tiểu thế giới. Đối với đây, Hàn Viễn có một ít cách nghĩ, chỉ có thể đợi được đột phá đạo vực kỳ thời gian, nếm thử nữa một cái, có được hay không. Bế Quan xuất hiện chi về sau, cùng Lý Mạc Sở bốn nữ truyền miên một phen, rồi rời đi hệ thống không gian, đi tới Tiên Châu bên trong. Lúc này đây, Lý Mạc Sầu đám người đều đang bế quan, theo Hàn Viễn tu vi đột phá, đối với các nàng cũng có không nhỏ tiền lời. Xuân Thu giới thực lực tổng hợp trình độ, cũng nhận được một cái to lớn để thăng, liên đối lấy hứa như câu năm người, tu vi cũng có một cái tiểu bạo kiểu tóc tăng trưởng. Trở lại Tiên Châu Chi về sau, Hàn Viễn lấy ra một con thuyền tinh không pháo đài, ngồi tinh không pháo đài, hướng xa chỗ bay đi. Hứa Như Câu đám người tự nhiên đã ở tinh không pháo đài bên trong, mà Lý Mạc Sầu bốn nữ, bởi vì bế quan duyên cớ vì thế, nhưng thật ra chưa cùng lấy xuất hiện. Cái này một con truyền tinh không pháo đài, là Xuân Thu giới khoa học ra. Dựa vào khoa học kỹ thuật cùng tu chân luyện khí thủ đoạn kết hợp, lần nữa chế ra. Pháo đài có thể phóng đại thu nhỏ lại, dường như pháp bảo một dạng, đồng thời sử dụng làm mới hệ thống động lực, dựa vào tiên tinh lấy ra năng lượng chủ cung cấp năng lượng. Đồng thời có thể hấp thu thiên địa linh khí bổ sung, vũ khí là khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp, chân pháp, phù văn cũng vận dụng đến vũ khí bên trong. Trình thể trình độ có cực đại để thăng, có thể nói không khoa trương chút nào, cái này pháo đài đẳng cấp, ở Tiên Châu cũng coi là không tệ phi hành loại pháp bảo. Hàn Viễn vị trí khu vực, là Tiên Châu 8 đại cảnh một trong Thiên Lâm Kỳ, này thì hắn chính hướng một tòa tên là Cửu Diệu Thành thành trì bay đi cựu diệu thành là thiên lâm cảnh nội một tòa không nhỏ thành trì là hàn viễn chỗ phụ cận một tòa thành lớn nhất ao những tin tức này tự nhiên là theo cái kia không may nhưng trong miệng lấy được chỉ bất quá cái kia thằng xui xẻo nhưng cũng gài bẫy hàn viễn hàn âm thầm sử dụng hư theo hàn viễn cái phương hướng này đi trước cựu diệu thành nhất định trải qua hỗn loạn tương bừng địa vực mảnh này hỗn loạn địa vực là loạn ma vực theo tên trên lên có thể nhìn ra được loạn ma vực không phải là cái gì đất lạnh cơ bản trên lên đều là người trong ma đạo tụ tập chi địa hơn nữa từng cái đều là hạng người cùng hung cướp Hàn Viễn như chiêu này, Dung mà ngồi ngồi pháo đài theo trung trải qua, tự nhiên đưa tới loạn ma vực trong ma đầu bất mãn. Hơn nữa nhìn một cái tinh không pháo đài, cũng biết là một cái không đơn giản phi hành pháp bảo, không chừng bên trong có không thiếu bảo vật có thể cướp đoạt đây. Nguyên nhân này Hàn Viễn đang bay tới loạn ma vực thời điểm, liền bị chặn lại. Một đám ma đạo tu chân giả chặn lối đi. Trong đó tiên đế cấp bậc tu chân giả liền không dưới 20, còn thừa lại toàn bộ đều là tiên vương tột cùng thực lực. Cái này một đoàn đội thực lực ở loạn ma vực coi như là không tệ. Ở tiên Châu, tiên đế cấp bậc đã là cường giả, ma đạo đan cấp bậc cường giả cơ bản trên lên. Thuộc về siêu cấp cường giả, lão quái vật một loại, khó có thể dự kiến. Loạn ma vực bên trong cũng không có đạo đan cấp bậc cường giả, dù sao loại này cường giả, cơ bản trên, lên, có thể hành hành tiên châu, sao lại đứng ở một cái như vậy tiểu địa phương? Hàn Viễn cũng không nghĩ ra, vậy mà lại gặp phải cơ bóc, hơn nữa nhìn một cái loạn ma vực tình huống, liền biết mình bị cái kia thằng xui xẻo gái bấy nhất bà. đem. Tên khốn kia thực sự là bị chết không oan, đáng đợi bị tôn ngộ không một cái giết. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 542, cựu đầu sư tử phát uy. Hàn Viễn đoàn người theo pháo đài bên trong xuất hiện, đứng ở pháo đài dọc theo người ra ngoài bong tàu lên, nhìn cái kia một đám loạn ma vực ma đầu, nói: "Các vị đạo hữu, các ngươi đây là tới cấp đoạn." Đối phương rõ ràng sửng sở, Ngọa tạo, tiểu tử này làm sao trực tiếp như vậy liền hỏi lên đâu? Tuy là chúng ta là ở cấp đoạn, nhưng một dạng, không phải trước khách khí một cái các vị đạo hữu có chuyện gì quan trọng các loại, làm sao tiểu tử này không án sáo lộ tới đâu? Không sai, chúng ta chính là cấp đoạn, thức thầy bả, đem pháp bảo cùng chữ vật pháp khí lưu xuống. Người ta liền mở một mặt lưới, tha các ngươi đi nha. Đối phương một cái rõ ràng cho thấy lĩnh ở một hạ chi về sau, thập phần kiêu ngạo địa đạo. Nhìn tiếp đến rồi Trương Vân Nhã cùng Viên Chỉ Tâm, lại cười hắc hắc, nói, hai cô nàng này nhi không sai, cũng lưu hạ đến cho chúng ta huynh đệ sung sướng, yên tâm huynh đệ chúng ta tuy là tàn bạo hơi có chút, nhưng sẽ không cần lưu nhi mạng nhỏ. Hàn Viễn lạnh rên một tiếng, thần sắc lạnh xuống, Trương Vân Nhã cùng Viên Chỉ Tâm, nhưng là hắn thị nữ, đối phương, cái này hành vi, so với cấp đoạt hắn càng Các vị đạo hữu, ta cho các ngươi một cái cơ hội, vội vàng xin lỗi, và miệng 3000 xuống. Việc này đến đây thì thôi, nếu không thì chớ có trách ta phóng sư tử. Đối phương sững sốt một chút, nhất là không minh bạch, phóng sư tử là có ý gì? Tiểu bối, ngươi đây là muốn chết, coi như ngươi có bối cảnh ở loạn ma vực cũng phải cho ta ngoan ngoãn nằm. Đối phương cả giận nói, Hàn Viễn lười với hắn nhóm nhiều lời, trực tiếp đem tiểu đầu sư tử phóng ra. Đoạn thời gian này, tiểu đầu sư tử một mực hoài nghi nhân sinh, cả ngày đều là sinh không thể yêu dáng vẻ. Cũng may tạm lộ nhi không có tiếp tục làm lại nhiều lần hắn, nếu không thì hắn đều hầu như phải nhận không được tự sát. Hàn Viễn tới đây cũng liền thả hắn ra hít thở không khí, thuận liền làm cho hắn cho tiết một cái tiểu sư tử đi thôi, những tên kia đều là ngươi tiết đối tượng, vỗ vũ cựu đầu sư tử đầu đạo. lúc này cựu đầu sư tử là một cái đầu lộ ra, thừa ra tám cái đầu hắn rụt trở về, thoạt nhìn cùng một con uy phong lẫm lẫm sư tử không có nhiều thiếu khác biệt. đối phương sững sờ, nhìn cựu đầu sư tử lên người, đây là cái gì yêu thú? tại sao không có gặp qua đây? lẽ nào đối phương liền dựa vào cái này chỉ yêu thú đối phó chính mình? thấy thế nào, cũng không muốn rất trâu bỏ bộ dạng a. cựu đầu sư tử muốn rỡ mắt lộ ra hung quang nhìn về phía nhóm người kia, mở miệng nói, ta có thể ăn bọn họ sao? trong khoảng thời gian này, không có thiếu bị tạp lộ nhi rút máu. Đồng thời chế tạo ra một ít nhân bản thể xuất hiện, hắn hầu như muốn qua đời. Thực lực cũng nhận được một chút ảnh hưởng, hắn cần bổ sung một cái, nhóm người này, thực lực tuy là không làm sao, đều là ăn cũng có thể lấp đầy vừa xuống mục tử, khôi phục thực lực. Hơn nữa, ăn bọn khốn kiếp kia, càng có khả năng tiết a. Hàn Viễn lo nghĩ, phản chính đối diện đều là một ít ma đầu, mà kiểu đầu sư tử, xem như là yếu tố, để hắn ăn cũng không có gì. Chẳng qua gần này một lần, coi như là cho kiểu đầu sư tử bồi thường. Được rồi, ngươi tùy ý. Hàn Viễn gật đầu, liền phản hồi pháo đại bên trong. Hứa như câu, đoàn tiên phiếu cùng thường như chung cũng không trở về đến bên trong mà là đứng ở bong tàu lên chờ xem cựu đầu sư từ đại thần vị đây trương vân nhã tính tình tương đối văn tĩnh đối với cái này chút náo nhiệt nhưng thật ra không có hứng thú gì nguyên nhân này cùng hàn viễn đi trở về viên chỉ tâm tính tình nghệ thoát thích xem náo nhiệt nàng nhưng thật ra muốn lưu lại xem náo nhiệt nhưng là nhìn thấy trương vân nhã đều đi về mà mình cũng là hàn viễn thị nữ ở lại bên ngoài xem náo nhiệt không hề tốt đẹp gì nguyên nhân này cũng chỉ có thể khổ một tấm mặt cười cùng hàn viễn ngươi muốn xem náo nhiệt sẽ đi thăm náo nhiệt chứ khổ gương mặt làm cái gì hàn viễn im lặng nhìn nàng một cái ta là thiếu gia thị nữ mà tự nhiên muốn hầu ở thiếu gia bên cạnh viên chỉ tâm quyển miệng nhỏ đạo tương đối với viên chỉ tâm hàn viễn vui hơn vui mừng trương vân nhã cái loại này văn tĩnh thanh tao lịch sự khí chất lắc đầu không nói thêm gì trở lại tinh không pháo đài bên trong làm cho tinh không pháo đài trí năng đem phía ngoài hình bóng hiện ra nay lúc cựu đầu sư tử rít gào một tiếng hướng đám người kia vào tới trên đường hình thể trận biển lớn giống như một tòa tiểu sơn cái này còn không ngừng đầu nhón lên chín cái đầu đều đưa ra ngoài hướng một cái ma đầu cắn không được mau ra tay đám kia ma đầu kinh hãi cuốn quít công kích nhưng mà làm cho bọn họ tuyệt vọng là Vén nhọn như vậy công kích, đánh vào cựu đầu sư tử thân lên, một chút dùng chỗ cũng không có. Cựu đầu sư tử dù sao cũng là đạo đan thực lực, những thứ này tiên đế trở xuống, chỗ nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn? Chín cái đầu mỗi bên nuốt một người đi vào, còn lại ma đầu sợ hãi, cũng quyết chạy trốn, mà ở đạo đan cường giả trước mặt, trốn chỗ, chỗ nào được, rơi. Cựu đầu sư tử mở ra chín cái miệng khổng lồ, chợt hút một cái, hết thể chuẩn bị chạy trốn ma đầu, tất cả đều bị hắn cho nuốt vào, đem một đám cướp bóc ma đầu nuốt chi về sau. Cựu đầu sư tử lúc này mới tới lùi đầu, rút nhỏ hình thể, lần nữa biến thành một con sư tử bộ dạng, về tới pháo đài bên trong cựu đầu sư tử trở về chi về sau liền trực tiếp nằm lên bong tàu lên, phản phất như là nhất con chó giữ cửa. Kỳ thực hắn trong lòng cũng rất biệt khuất, nhưng là không có biện pháp, ai bảo hắn bây giờ là hàn viễn tọa kỵ tiên thú cơ chứ? Lúc đầu hắn là có thể biến thành nhân thân, nhưng là biến thành hàn viễn ngồi hạ tiên thú chi về sau biến thành nhân thân liền không thích hợp, chỉ có thể biệt khuất bảo trì thú thân. Tựa như tây du thế giới bên trong những thứ kia bồ tát, thần tiên ngồi hạ tiên thú, rõ ràng có thể biến thành nhân thân, nhưng là bị hạn chế chỉ có thể lấy thú thân xuất hiện. Thướng thái thượng lão quân thanh lưu tại hạ giới liền biến thành nhân thân. Nhưng là trở lại thái thượng lao quân bên người, liền phải là thanh như bộ dạng. Giải quyết rồi một đám cấp bóc ma đầu chi về sau, tiếp tục hướng cựu diệu thành đi, nhưng mà Hàn Viễn xem thường loạn ma vừa hỗn loạn, cùng với những thứ này ma đầu cùng hung tợn. Mới vừa đi không bao xa đây, lại một đoàn người xuất hiện chặn đường, Hàn Viễn không nói, chỉ có thể làm cho cựu đầu sư tử đi giải quyết. Đương nhiên, không cho phép cựu đầu sư tử ăn thịt người. Kỳ thực cựu đầu sư tử cũng không ăn thịt người, chỉ là gần nhất quá hoang uổng, cần thiết, lúc này mới ăn người, tiết một chút mà thôi. Một đường trên, lên đều là cựu đầu sư tử mở đường, phàm là đi lên tất đoạn tất cả đều bị cựu đầu sư tử giết chết. Xuyên qua loạn ma vực thời điểm, Hàn Viễn đều không nhớ rõ, đế tụt cùng gặp vài nhóm cướp bóc người, cũng biết mình quá so chiều dùng, để người chú ý. Chẳng qua loạn ma vực hỗn loạn, cũng ngoài dự liệu của hắn. Hàn Viễn lúc này đây theo loạn ma vực trải qua, không thể nghi ngờ là loạn ma vực tai nạn, như này đông đảo loạn ma vực bên trong tổ chức, lấy vì chuyện này mà bị diệt giết, giết. Đến rồi nhất về sau, thậm chí loạn ma vực bên trong nghe được tin tức, hai mươi mấy tổ chức lớn, liên hợp lại cùng nhau, hướng Hàn Viễn khó, muốn triệt lộ loạn ma vực ác. Đương nhiên, kết quả cuối cùng, những thứ này liên hiệp tổ chức, tất cả đều bị giết chết. Kể từ đó, còn dư lại loạn ma vực tổ chức, liền coi đầu rút cổ bắt đi, coi như là ngu ngốc cũng biết, gặp phải một cái tàn nhẫn gốc, đồng thời thực lực cực kỳ kinh khủng. Không lâu sau chi về sau, liền chuyển ra thần sư tử đại chiến loạn ma vực nghe đồn, một lần chuyển khắp toàn bộ Thiên Lâm Kỳ. Các nàng hệ, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 543, Thiên Bảo lâu. Xuyên qua loạn ma vực, trải qua mấy ngày nửa phi hành thuật về sau, tinh không pháo đài đi tới Cựu thành ngoại vi, đến nơi này Phi hành pháp bảo đã không thể như này, Minh Mục Trương đạm phi đến thành bên trong. Cái này quy củ, ngược lại không phải là cái nào một cái môn phái chế định, mà là một loại ăn ý, nếu là ăn ý, Hàn Viễn cũng sẽ không tiêu ngạo được trực tiếp làm cho Pháo đài phi đến thành trung. Tuy là lấy thực lực của hắn, đủ để quét ngang Cựu Diệu thành, nhưng không có cần phải lớn lối như thế. Ở Cựu Diệu thành bên ngoài, đã đem Pháo đài thu vào, đoàn người hướng Cựu Diệu thành bay đi, mà Cựu đầu sư tử, tự nhiên là đi theo Hàn Viễn bên người. Cựu Diệu thành không hổ là thiên Lâm kỳ đại thành một trong, thành trì quy mô hoàn toàn không phải Thượng Cựu Châu Kiền Châu thành có thể so sánh được. Hàn Viễn đoàn người tiến nhập Cửu Diệu Thành chi về sau, trước tiên chính là tìm kiếm Cửu Diệu Thành Thương hội, xem một cái có gì đặc thù vật phẩm. Cửu Diệu Thành Thương hội nhất cùng Sở Hữu ba gia, theo thứ tự là Thiên Bảo Lâu, Kỳ Chân Liên Minh, Thiên Lâm Thương Minh. Cái này ba cái thương hội trước hai cái là cả Tiên Châu đại thương hội, mà sau một cái Thiên Lâm Thương Minh, tắc thì là Thiên Lâm Cảnh Thương hội Liên Minh. Trước hai cái thương hội thực lực bao trùm toàn bộ thiên Châu, tự nhiên hoàn toàn không phải Thiên Lâm Thương Minh có thể so sánh, chẳng qua Thiên Lâm Thương Minh có thể sinh tồn xuống, cũng là có chút thực lực. Hàn Viễn trước tiên liền đi tới Thiên Bảo Lâu, muốn thu được Tiên Châu tin tức, cùng với càng nhiều hơn bảo vật tự nhiên là bao trùm toàn bộ Tiên Châu thế lực càng cường đại, con đường càng nhiều. Thiên Bảo lâu ở vào Cựu Diệu Thành Đông Thành, là một tòa cao lớn mấy ngàn thước tự đại lâu các, khí thế bằng bạc, là Cựu Diệu Thành hai tòa mang tính tiêu chí biểu trưng một trong kiến trúc, Mặt khác một tòa mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, đây là Kỳ Chân Liên Minh đại điện. Hàn Viễn đoàn người đi tới Thiên Bảo lâu, nhìn thoáng qua chi về sau, bay thẳng đến bên trong đi vào. Một gác thị nữ đã gặp các nàng một đám người, tựa hồ là một cái không kém thế lực xuất hiện, vì vậy tiến lên tiếp đãi. Thiên Bảo lâu thị nữ, chỉ tiếp đãi có thân phận Hoặc thế lực không kém các nhân, mà Hàn Viễn nhìn một cái phảng phất như là một cái đại thế lực nhị đại. Nguyên nhân này nàng tiến lên tiếp đai. Dù sao hứa như câu năm người, toàn bộ đều là tiên đế cấp bậc tu vi, ngay cả là đê giai tiên đế, nhưng là ở thiên châu, cũng là ở cường giả hàng ngũ. Hơn nữa Hàn Viễn bên người còn theo một con uy vũ ngang ngược linh thú, vừa nhìn liền biết, đây là một con đẳng cấp bất phàm linh thú. Vị công tử này không biết ngươi chọn mua bảo vật gì. Hàn Viễn nhìn thị nữ lên mắt, tu vi ở thượng cựu châu đã là đỉnh nhọn cường giả hàng ngũ, huyền tiên cùng tu vi. Ở thiên châu, thiên bảo lâu bên trong lại chỉ có thể là một cái thị nữ đã có thể thấy được, thượng yêu châu cùng tiên châu thực lực sai biệt, cũng có thể thấy được, thiên bảo lâu thực lực là bậc nào trở cường đại. ta theo liền nhìn, ngươi không cần chiêu đãi chúng ta. hàn viễn khoát qua tay, liền mang theo hứa như câu năm người cùng một con sư tử, ở thiên bảo lâu đi lang thang, chủ yếu là vì tìm kiếm vật phẩm đặc biệt. thiên bảo lâu bên trong tu chân giả rất nhiều, không phải đang chọn mua đăng ăn dược, chính là ở mua pháp bảo, công pháp trở, lớn như vậy thiên bảo lâu đại sảnh bên trong, có gần 10.000 ngàn tên mua người. hàn viễn ở trong đại sảnh đi lang thang, nhưng thật ra phát hiện không thiếu vật phẩm đặc biệt, chẳng qua đẳng cấp đều không cao, tưởng tượng nhiệm vụ giá trị cũng không nhiều nhưng có chút ít còn hơn không, hơn nữa tầng thứ nhất này vật phẩm, giá cả tương đối mà nói là khá là rẻ, tốn hao một chút tiên tinh, thu thập một ít vật phẩm đặc biệt, hoàn toàn đăng giá. Hàn Viễn nguôi chứng kiến nhất kiện vật phẩm đặc biệt chỉ là thuận tay chỉ một cái, liền đem đồ vật lấy qua đây. Trương Vân Nhã ở phía sau trao tiên tinh, Thiên Bảo lâu ở phương diện này làm được phi thường tốt, từng cái quầy hàng đều có một cái tiên tinh thanh toàn khẩu, có thể trực tiếp đem tiên tinh đầu nhập vào phía trên có một mặt kiếng hội biểu hiện đầu nhập vào nhiều thiếu tiên tinh. Mặc dù là lợi dụng tu chân thủ đoạn làm được, nhưng là lại có chút khoa học kỹ thuật vị. ở một tầng đi dạo một vòng. Hàn Viễn liền hướng đệ nhị tầng đi tới, đã ở đệ nhị tầng đi dạo một vòng, mua vật phẩm đặc biệt chi về sau, tiếp tục hướng đệ tam tầng đi tới. Hàn Viễn cái này kỳ quái mua cử động, đưa tới không ít chú ý, tự nhiên cũng đưa tới Thiên Bảo lâu cao tầng chú ý. Bọn họ đoán không ra Hàn Viễn đến tụt cùng cái gì ý đồ, mua vật phẩm, công dụng mỗi người không giống nhau, giá trị cũng không giống nhau lắm. Nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn chính là hòa khô, tựa hồ chỉ là vì biểu hiện chính mình tài lực thuần hậu, vì trang bức mà đến. Đương nhiên Thiên Bảo lâu cao tầng là rất yêu mến loại này hòa khô, tới càng nhiều càng tốt, nguyên nhân này cũng chỉ là hơi chút chú ý một chút mà thôi thế nhưng một ít ở mua tu chân tư nguyên tu chân giả cũng là có khác ý nghĩ trong đó đủ một ít tâm tư không tinh khiết hạng người chứng kiến hàn viễn người hầu bất quá là năm cái đê giai tiên đế mà thôi cũng không khó đối phó không bằng tìm một cơ hội cướp đoạt một phen con cựu đầu sư tử thấy thế nào cũng không giống thực lực cường đại dáng vẻ huống một con linh sủng khả năng không lớn so với hộ vệ thực lực còn muốn cường đại huống cái này chỉ linh thú tự hồ chỉ là bề ngoài thoạt nhìn uy vũ hơi có chút thực ra thực lực không được tốt lắm một ít tâm tư bất lương tu chân giả theo dõi hàn viễn chuẩn bị tìm một cơ hội giết người đoạt bảo đây hàn viễn thọt nhìn Tựa hồ bối cảnh bất phàm dáng vẻ, nhưng là ở tu chân giới, nhất là một ít cùng hung cực các tán tu, nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, cùng lắm thì làm được bí ẩn một chút, giết người xong về sau liền tìm một chỗ trốn đứng lên. Đối với những thứ kia người trong lòng có quỷ, Hàn Viễn không thèm để ý chút nào, những thứ này người không trêu chọc chính mình thì cũng thôi đi, nếu như treo chọc chính mình, cũng đừng trách chính mình không lưu tình. Trên, lên, đệ ngũ tầng thời điểm, gặp nan cản, cũng là thiên bảo lâu quy định, thực lực không có đạt được tứ giai tiên đế trở lên tu vi, là không cho phép trên, lên, đệ ngũ tầng. Đương nhiên, ngoại trừ điều kiện này bên ngoài, chỉ cần sở hữu thiên bảo lâu thẻ khách quý cũng có thể đi tới thẻ khách quý hàn viễn không có mà ở thiên bảo lâu người đi theo hầu trong mắt hàn viễn điều kiện thứ nhất cũng không có đạt được nguyên nhân này chặn đoàn người hàn viễn liếc người đi theo hầu liếc mắt khí thế trên người hơi chút phóng ra một cái một khí thế bằng bạc đột nhiên trấn áp tại người đi theo hầu thân lên tên này người đi theo hầu là một gã tiên đế tứ giai tuột cùng tu chân giả mới có tư cách gác ở đệ ngũ tầng cửa vào tên này người đi theo hầu khuôn mặt nhếch biến khuôn mặt tối lui thấp giọng nói có nhiều đã tội mong rằng tiền bối không nên trách tội tuy là dựa vào thiên bảo lâu tự tin đối phương sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này trả thù chính mình, nhưng là làm Thiên bảo lâu người đi theo hầu, nên có tố chất hay là muốn có. Hắn này thì xem như là hiểu, cái này nơi nào là cái gì nhị đại hoa cố rõ ràng chính là một cái cường giả, chỉ là che giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Mới vừa Hàn Viễn hơi chút thả ra khí thế, để hắn kinh hãi không thôi, tuyệt đối là tiên đế tuột cùng thực lực. Tiên đế đỉnh phong ở Tiên Châu, đã là đỉnh nhọn cường giả, dù sao đạo đan lão quái vật cũng ít khi thấy, hơn nữa số lượng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Nguyên nhân này tiên đế đỉnh phong, kỳ thực đã là nằm ở đỉnh kim tự tháp cường giả. Cựu Diệu thành Thiên Bảo lâu chấn giữ cường giả, cũng bất quá là một gã tiên đế bát giai tu chân giả mà thôi. Chương 544, tìm kiếm tiên tinh quán mạch. Thiên Bảo lâu cao tầng, chứng kiến Hàn Viễn tiến nhập đệ ngũ tầng, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đối phương sở hữu thẻ khách quý? Nghĩ đến chắc là một cái đại thế lực đệ tử, chỉ là đối phương như chiêu này dùng, không khỏi sẽ cho mình đưa tới mầm thai vạn. Thiên Bảo lâu cao tầng, đang suy nghĩ cái gì? Có hay không đứng ra đảm bảo một cái cái này hoàn cố, lấy này giao hảo bên ngoài sau lưng thế lực. Chẳng qua trước đó, trước phải hiểu rõ một cái, đối phương sau lưng thế lực, có hay không có tư cách làm cho Thiên Bảo lâu giao hảo? Hàn Viễn không biết Thiên Bảo lâu cao tầng cách nghĩ, Hàn Tiến nhập đệ ngũ tầng chi về sau, đem bên trong vật phẩm đặc biệt mua xuống, tiếp lấy lên đệ lục tầng, một mạch lên tới đệ thất tầng, mới không có tiếp tục đi tới. Thứ nhất hắn phát hiện, phía trên hai tầng cũng không có nhiều thiếu vật phẩm đặc biệt, hơn nữa giá cả phi thường đắt, tốn hao như này khổng lồ tia tinh, mua nhiệm vụ giá trị không nhiều vật phẩm đặc biệt không đáng. Nguyên nhân này Hàn Viễn bỏ qua tiếp tục đi lên cách nghĩ, hơn nữa muốn phía trên hai tầng, cũng nhận được một chút hạn chế. Nay thì Hàn Viễn phát hiện vật phẩm đặc biệt vi bi đã tăng lên không thiếu, thần thức đảo qua, cơ bản trên lên liền có thể xác định có tồn tại hay không vật phẩm đặc biệt. Thiên Bảo Lâu phía trên cấm chế còn không đủ để ngăn chặn hắn thần thức nhìn trộm. Theo Thiên Bảo Lâu ly khai ở phụ cận tìm một cái nhà ở, mà khách sạn một dạng suy nghĩ, tắc thì là Thiên Lâm Thương Minh sản nghiệp. Hàn Viễn suy nghĩ chính mình tiên tinh trung quy thiếu một xuống, cũng không thể một mạch thu thập Xuân Thu giới vì số không nhiều tiên tinh quá mạch chứ. Hắn suy tính ở Tiên Châu tìm kiếm một ít tiên tinh tài nguyên khoáng sản đem bên ngoài khai thác hoặc thu nhập Xuân Thu giới bên trong, khiến cho Xuân Thu giới tài nguyên càng phát phong phú. Có cái ý nghĩ này pháp chi về sau Hàn Viễn liền phái ra một cái trí năng người máy mang theo tham chắc khí ly khai cửu diệu thành đi tra xét tiên tinh bổ lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn tra xét tiên tinh mỏ cái này một cái kỹ thuật đã phi thường thành tựu có thể ở rất xa trong phạm vi có thể nhận thấy được tiên tinh tồn tại mà trí năng người máy cùng tham chắc khí coi như ngoại ý muốn tổn thất hàn viễn cũng không đau lòng hơn nữa cũng không lo lắng bị người đoạt đi trí năng người máy cùng tham chắc khí có tự bạo chính tự một khi bị cướp đoạt hội tiến hành tự hủy đối phương cũng không pháp thu được tham chắc khí đem người máy cùng tham chắc khí thả ra chi về sau hàn viễn tiếp tục tại cựu diệu thành trung đi dạo một bên tìm kiếm vật phẩm đặc biệt cũng một bên xem một cái có đáng giá gì hắn xuất thủ bảo vật đi kỷ chân liên minh đại điện thu hoạch không thiếu vật phẩm đặc biệt lại đi thiên lâm thương minh cửa hàng cùng với cựu diệu thành phường thị bên trong ở cựu diệu thành lên người mấy ngày trong lúc hàn viễn tra xét một cái hệ thống nhiệm vụ làm cho hắn bất ngờ là hệ thống dĩ nhiên không có xuất hiện nhiệm vụ hỏi thăm một cái hệ thống mới biết được nguyên lai hệ thống đang ở ước định hạ một cái nhiệm vụ mà ở cựu diệu thành bên trong tạm thời sẽ không xuất hiện nhiệm vụ cái này nhất ngày hàn viễn nhận được người máy truyền lại trở về tin tức ở nhất chỗ sơn lâm bên trong phát hiện tiên tinh mộ tồn tại cái kia chỗ tiên tinh khoảng cách cựu diệu thành đầy đủ mấy vạn cây số thâm nhập địa hạ vài trăm thước. Hơn nữa tiên tinh mỏ có đặc thù lực lượng bao phủ, người tu chân thần thức, không pháp tham dò vào sâu như vậy phát hiện tiên tinh mỏ. Ở tìm kiếm tiên tinh mỏ phía trên, Hàn Viễn thủ đoạn nếu so với những thứ kia tu chân tông môn lợi hại hơn, bình thường mà nói, tu chân giả phải tìm tiên tinh mỏ, hoặc các loại khoáng vật, hoặc là dựa vào kinh nghiệm của mình, hoặc dựa vào vật khí, hoặc là chính là dựa vào đặc thù linh thú. Trong đó lấy khả năng thứ hai là chủ yếu, bình thường có một chút thực lực tông môn, đều sẽ nuôi dưỡng một ít tìm mỏ linh thú, đến tìm kiếm tu chân tài nguyên. Còn có một loại phương thức, đó chính là luyện chế chuyên môn dò xét tầm bảo vật pháp khí, ở trong phạm vi nhất định có thể phát hiện bảo vật tồn tại. Loại này pháp khí luyện chế có chút khác, hơn nữa luyện chế chi pháp chỉ nắm giữ ở số ít đại thế lực bên trong. Thiên Bảo lâu cùng Kỳ Chân Liên Minh thỉnh thoảng sẽ tổ chức một cái đấu giá hội, trong đó loại này tầm bảo pháp khí chính là trong đó người hấp dẫn nhất vật đấu giá một trong. Mà ở loại này tầm bảo pháp khí lên, Kỳ Chân Liên Minh so với Thiên Bảo lâu càng hiểu, bán đấu giá tầm bảo loại pháp khí số lượng, Kỳ Chân Liên Minh chiếm cứ đại đa số. Được biết người máy tìm kiếm đến Tiên Tinh Mỏ Chi về sau, Hàn Viễn trước tiên rồi rời đi cựu Diệu Thành, ngồi ngồi Tinh Không Pháo Đài, hướng mục đích chạy đi. Một mạch chú ý Hàn Viễn một ít tu chân giả, trước tiên liền chạy tới thành bên ngoài, muốn cướp giết Hàn Viễn đám người đây. Chỉ bất quá, đợi được bọn họ truy lúc đi ra, Hàn Viễn ngồi ngồi Pháo Đài đã ly khai một khoảng cách. Bất quá hắn nhóm cũng không hết hy vọng, trực tiếp đuổi theo, mà thôi tiên đế cấp bậc người tu chân tốc độ, muốn theo đuổi trên, lên Tinh Không Pháo Đài, chỉ cần thời gian nhất định mà thôi. Thật không may, những thứ này tu chân giả đuổi theo tới thời điểm, Hàn Viễn đã tới mục đích, đồng thời thả ra quan sát lấy cực kỳ, chui vào địa hạ, đang ở thu thập tiên tinh đây. Đợi được những thứ này tu chân giả đuổi theo, tức thì liền trận tròn mắt, chứng kiến một trận lại một cái thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe cơ khí đang ở trên đất tăng nghiệp. Long Hiếu Kỳ phía dưới, thần thức tìm đòi, dĩ nhiên phát hiện địa hạ là một cái tiên tinh mộ mạnh, những thứ này cơ khí đang ở thu thập tiên tinh mổ. Tiên tinh mổ đã được mở ra, tự nhiên không pháp ngăn cản thần thức tra xét, nguyên nhân này bọn họ đơn giản liền thấy tiên tinh mỏ bên trong tình hình. Lần này cần phát. Mọi người trong mắt đều đỏ, cũng mơ hồ minh bạch, Hàn Viễn vì sao sở hữu nhiều như vậy tiên tinh, cũng là nguyên lai like hắn sở hữu tra xét tiên tinh thủ đoạn. Hơn nữa những thứ này thu thập cơ khí Khai thác tiên tinh tốc độ quá nhanh, một con như vậy khổng lồ tiên tinh quá mạch, chỉ cần mấy ngày có thể khai thác hoàn tất. Nếu là có thể thu được loại năng lực này cùng với những thứ này khai thác tiên tinh pháp bảo, chính mình chẳng phải là một phát. Những thứ này tu chân giả bên trong, tự nhiên cũng không thiếu một ít theo tới xem náo nhiệt tu chân tông môn người, thấy tình hình này, lập tức biết, nếu là có thể đã không chế Hàn Viễn, làm cho đó vì chính mình tìm kiếm tiên tinh ngổ, tuyệt đối có thể khiến cho tông môn quật khởi a. Lấy sau nơi nào còn có thể lo lắng tiên tinh không đủ dùng. Hàn Viễn liếc những thứ này tu chân giả liếc mắt, chút nào không để ý tới, đối phương không ra tay thì cũng thôi đi nếu như tâm hoài bất quý cũng đừng trách chính mình lòng dạ ác. Về phần mình có thể tìm kiếm tiên tinh quặn bỏ sự tình, cùng với khai thác người máy sẽ hay không chuyển đi, có thể hay không dứt lấy mầm thái vạn, hắn mới không lo lắng đây. Biết tiên châu thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là đạo đàn một hai. Trong tu trở nên về sau, hắn liền không cố kỵ gì, cùng lắm thì mở sát giới, đem tâm hoài bất quý người giết cho máu chảy thành sông, giết đến mọi người nghe được tên của mình liền sợ. Còn có thể mượn này cơ hội, đi diệt đi những thứ kia tông môn thế lực, thu dọn bọn họ bảo vật đây. Những thứ này tông môn thế lực không treo cho hắn. Hàn Viễn Trung quy không có ý tứ, trực tiếp xuất thủ đi tiêu diệt nhân gia. Hắn cũng không phải là thị sát ma đầu. Tiểu tử, với ngươi đại gia ta đi thôi. Một cái hồng phát trung nhân nhân, phi thường phách lối vào ra, hướng Hàn Viễn Tinh không pháo đài vùa xuống. Lúc này Tinh không pháo đài đã rút nhỏ hình thể, cũng không tính lớn. Nguyên nhân này đối phương thi triển thủ đoạn, có thể mang pháo đài cho thu lấy quá khứ. Tên này hồng phát trung nhân nhân, là những thứ này tu chân giả bên trong, thực lực nhất cường đại, đã đạt đến tiên đế ngũ giai đỉnh phong. Nguyên nhân này mới dám như này vọng, trực tiếp xuất thủ bốn. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát một chút lam sắc thư a, là được trước tiên tìm được 400 nhà. Các năng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 545, Cửu Ma môn. Đối mặt hồng nam tử xuất thủ, Hàn Viễn nhìn liền liếc mắt đều chẳng muốn xem, thân là trông cửa sư tử cựu đầu sư tử, lười biếng ngáp một cái, trực tiếp hé miệng, thiên không bên trong, một cái miệng to như chậu máu xuất hiện, trực tiếp cắn lấy hồng nam tử thân lên. Nguyên bản hùng hổ, vẻ mặt nụ cười đắc ý hồng nam tử trực tiếp bị một khẩu cho cắn thành mảnh nhỏ, cứ như vậy tiêu tán ở tại không trung. Một đám đang ở hào não, bị người nhanh chân đến trước tu chân giả. Lúc này mỗi một người đều toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng vinh hạnh, chính mình mới vừa rồi không có xuất thủ. Nhìn về phía cựu đầu sư tử ánh mắt nhất tê biến sắc, cái này chỉ linh thú, không chỉ là thoạt nhìn vi vũ, thực lực cũng là phi thường của bố. Tiểu liên tiên đế ngũ giai hồng nam tử đều bị hắn một khẩu cho cắn chết, chính mình những người này cùng nhau lên, cũng là bị cắn chết phần. Đối với một đám người vây xem, hàn viễn người để ý, tiếp tục phái ra cơ khí tham dự tiên tinh khai thác. Nhóm người này tu chân giả bên trong có không ít là tông môn người, tuy là cựu đầu sư tử biểu hiện ra thực lực phi thường cường đại, nhưng là như trước không thể chống đỡ được tiên tinh quạng mỏ mê hoặc, nhất là khai thác tiên tinh quạng mỏ thủ đoạn cùng tìm kiếm quãng mạnh phương pháp, mỗi một người đều đưa tin cho tông môn, đồng thời vài cái tông môn người đi cùng một chỗ, thương nghị làm sao liên thủ đây. Hàn Viễn khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười dễ cận, không có ngăn cản những thứ này người, coi như hết thể tông môn thế lực liên hợp lại, lại có thể thế nào? Thực lực trên lệnh, không phải số lượng có thể bù đắp. Tiên đế cùng đạo đan cảnh giới trên lệnh, có thể nói là thiên địa cách biệt, nhiều hơn nữa tiên đế cấp bậc tu chân giả liên hợp, cũng không thể chống đỡ được đạo đan cường giả. Này tiên tinh quáng mạnh số lượng không thiếu, muốn hoàn toàn khai thác hoàn tất, làm sao cũng cần 3 ngày lấy lên. Đây là hàn viện gia tăng khai thác máy đầu nhập, nếu như dựa theo tiên châu những thứ này tông môn tới khai thác, có thể khai thác một đoạn thời gian thật lâu. Ngày thứ 2 thời điểm, lục tục có tu chân giả tới rồi, đại bộ phận đều là một ít tông môn thế lực, bọn họ liên hợp lại, đem một ít tán tu cho đổi đi. Những thứ này tán tu giận mà không dám nói gì, chỉ bất quá không bao lâu chi về sau, mấy vị tán tu cường giả xuất hiện, đem các loại tán tu liên hợp lại, hợp thành một cái liên minh, cùng những thứ kia thế lực địa vị ngang nhau. Đợi được thứ ba ngày, Tiên tinh quáng mạch khai thác tiến nhập hồi cuối thời điểm, Thiên Lâm cảnh nội cấp thế lực xuất hiện, theo thứ tự là Thiên Lâm Thương Minh, cùng với mặt khác hai cái thế lực. Theo nghe đồn cái này ba cái cấp thế lực đều là có đạo đan cường giả chấn giữ, xương bá toàn bộ Thiên Lâm kỳ. Theo cái này ba cái cấp thế lực xuất hiện, cái khác thế lực chỉ có thể biệt quát tối lui đến một bên, dù sao bọn họ mặc dù liên hợp lại, cũng không phải ba cái cấp thế lực đối thủ. Thiên Lâm Thương Minh xuất hiện là một gã khoảng 30 mấy mỹ người, hắn nhìn Hàn Viễn lướt mắt, Thương Minh tình báo bên trong đã đem liên quan tới Hàn Viễn tin tức truyền lại cho nàng. Tuy là Hàn Viễn tìm kiếm tiên tinh quặng mộ năng lực, cùng với khai thác tiên tinh pháp bảo. Đối nàng có lớn vô cùng lực hấp dẫn, nhưng là nàng cũng không có tùy tiện xuất thủ. Hàn Viễn quá chấn định, đối phương không có lý do gì không biết, những thứ này tu chân giả tụ tập cùng một chỗ, là ở Mưu Đồ gây rối. Mà đối phương như trước không chút hoang mang, thủy trung phi thường chấn định, không chút nào đem rất nhiều thế lực để vào mắt, hiện nhiên là có chỗ ý lại. Hơn nữa, nàng nhìn thấy Thiên Bảo lâu cùng Kỳ chân liên minh người đều ở một bên, cũng là cũng không có ý xuất thủ, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Hai cái này thế lực, nhưng là bao trùm toàn bộ Tiên Châu quái vật lớn, liền bọn họ cũng không có xuất thủ, có thể thấy được tất nhiên biết một ít nội tình. Thiên Lâm Thương Minh Nhân đến chi về sau, liền lui sang một bên, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, tựa hồ không vội chút nào lấy xuất thủ, mà đổi thành bên ngoài hai cái cấp thế lực, một cái trong đó cũng phát hiện một ít đầu mối, không có tùy thể khó, chỉ bất quá mặt khác một cái cấp thế lực kiểu ma môn liền trực tiếp khó khăn, e rằng cùng hắn nhóm tiêu ngạo quen có quan hệ, hoặc lần này dẫn đội là một cái đầu nhị đại tiểu tử, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, bả, đem phát bảo tiên tinh cũng gọi xuất hiện, nếu không thì để cho ngươi chết không có chỗ trôn. Dẫn đội quả nhiên là một cái não tàn nhị đại, là một gã ăn mặc hoa hoa lục lục y phục thanh niên nhân, vẻ mặt chỉ cao khí ngang dáng vẻ chút nào không đem còn lại người để vào mắt. Tiếng nguyên áo. Hàn Viễn hừ một tiếng. Cựu đầu sư Tử Minh Bạch trí của hắn đứng lên, tung người một cái hướng Cựu Ma Môn bọn tới, đầu nhón lên, chín cái đầu đều phát hiện xuất hiện, mở ra buồn máu miệng khổng lồ, một đạo đạo pháp thuật anh kích mà ra. Muốn chết. Kiểu Ma Môn cường giả giận dữ, dồn dập xuất thủ. Nhưng mà bọn họ công kích quyết định đồ lao vô công, không một hồi nữa, Cựu Ma Môn người liền toàn bộ không phải diệt sát, liền cho đuổi cũng không có lưu xuống. Một màn này làm cho nguyên bản một ít sủng sủng rụng động thế lực trong lòng Nhất Lương tịch lại vinh hạnh, chính mình mới vừa rồi không có khó nếu không thì lúc này đã biến thành cho bụi. Thiên Lâm Thương Minh cùng mắt khắc một cái cấp thế lực trường xuân gốc đều là biến sắc, nhìn về phía cựu đầu sư tử, trong lòng thất kinh. Đối phương sở hữu như thế một con thực lực cường đại linh thú, bên ngoài bối cảnh tất nhiên phi thường không đơn giản, thảo nào thiên bảo lâu cùng kỳ chân liên minh cũng không hề động thủ đây. lẽ nào bọn họ biết lai lịch của đối phương? Tiêu liên bọn họ hai cái này quái vật lớn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cựu ma môn đội ngũ bị giết hết, tin tức tự nhiên truyền về cửu ma môn bên trong, cái này Thiên Lâm kỳ đệ nhất ma đạo thông môn tức thì giận dữ. Một đám trưởng lao ở một gã phó tông chủ dẫn dắt xuống vội vội vàng vàng chạy tới, mà này lúc, Hàn Viễn đã đem tiên tinh mỏ đảo móc hoàn tất, đem cơ khí thu về. Đang chuẩn bị ly khai, cũng là thấy được khí thế hung hăng cựu ma môn chúng người, trong đó đầu lĩnh là một gã nửa bước đạo đan cường giả. Thực lực bậc này, ở tiên châu đã là phi thường như bậc cường giả, nhưng mà lại không vào Hàn Viễn trong mắt. dám can đảm giết ta ma môn thiếu chủ để mạng lại. Thảo nào cái kia nhị đại lớn lối như thế, cũng là cựu ma môn thiếu chủ, điều này cũng làm cho khó trách, chỉ là náo tản hơi có chút. Hàn Viễn ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra ngạn vị tiểu dung, rốt cục cùng một cái đại thế lực đắc tội mình, có thể tìm tới cửa tiêu diệt những bảo vật kia liền toàn bộ đều là của mình. chứng kiến cửu ma môn lớn như vậy chiến trận, thiên lâm thương minh cùng trường xuân cốc đều là thần sắc nghiêm trọng, dĩ nhiên xuất động một gã nửa bước đạo đan phó tông chủ. hàn viễn vô vô cửu đầu sư từ đầu nói, ngoại trừ cái kia nửa bước đạo đan, còn lại toàn bộ giết. cửu đầu sư tử giống kêu một tiếng, chợt vọt tới, này thì hắn đạo đan ba trọng tuệ cùng thực lực thi triển ra, cửu ma môn cắt trưởng lão không hề sức chống cự, chỉ một hồi, liền toàn bộ bị giết hết, chỉ còn kế tiếp nửa bước đạo đan tu vi phó tông chủ, mà lúc này phó tông chủ khuôn mặt sắc thảm bạch, cả người run rẩy, đã chúng thế bản, này lúc. Hắn xem như là đã biết, cái này chỉ linh thú, dĩ nhiên là một con đạo đan cảnh giới linh thú. Chơi ạ, người nào như này nu bước, dĩ nhiên sở hữu đạo đan cảnh giới linh sủng, đối phương đến tuột cùng là ai? Toàn bộ tiên châu cũng không tồn tại cái này chớ như bước nhị lại chứ. Chương 546, đánh trên, lên, cửu ma môn. Hết thảy tu chân giả đều kinh hãi, một con đạo đan cảnh giới linh sủng ý vị như thế nào, bọn họ quá rõ ràng. Như đối phương là một cái nhị đại như vậy bối cảnh của hắn sẽ là bậc nào chớ như bước mới sẽ có được đạo đan linh sủng bên người. Mà đối phương không phải nhị lại, Như vậy thì tuyệt đối là một gã giả heo ăn thịt hổ siêu cấp lao quái vật, thực lực tất nhiên phi thường khủng bố, mới sẽ có được một con đạo đan linh sủng. Thảo nào đối phương nhìn thấy nhiều người như vậy với xem, nhiều như vậy thế lực nhìn chằm chằm, như cũ không chút hoang mang đây. Đạo đan a, cái này ở tiên châu đã là siêu cấp nhân vật khủng bố. Bất luận loại nào tình huống, đều hiện lên, đối phương bất phàm, tuyệt đối là nhân vật không thể trêu chọc. Đoàn người bên trong, không thiếu nguyên bản lưu đồ bất chính thực lực, từng cái tất cả đều cái chán mạo lánh mồ hôi, thực sự là quá nguy hiểm. Hàn Viễn tay ra, đã đem tên kia phó tông chủ gọi tới, ngươi là cái nào cái thế lực? Cửu Ma môn phó tông chủ vẻ mặt kinh hãi màu sắc, hoàn viễn một chảo này, hắn không có một chút sức phản kháng, có thể thấy được đối phương tuyệt đối là đạo đan cường giả. Lần này, hắn bị sợ được mặt đều xanh rồi, đối phương nhìn như tuổi trẻ, nhưng thật ra là châu bức lão quái vật đây. Cửu Ma môn đá chúng thế bản, đối phương dĩ nhiên là một gã đạo đan cường giả, hơn nữa hiển nhiên không phải thông thường đạo đan cường giả, dĩ nhiên sở hữu một con đạo đan cấp bậc linh sủng. Bẩm báo tiền bối, văn bối là là Ma môn phó tông chủ, phía trước có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình. Ma môn phó tông chủ run rẩy môi đạo: Vậy xem chư phương thế lực, nay thì mỗi một người đều sắc mặt đại biến, mà một ít thế lực đã bắt đầu lặng lẽ lui về sau, rất sợ Hàn Viễn cho lo lắng lên. Đạo Dan cường giả a, đây đã là có thể hoành hành Tiên Châu cường giả, ai dám đắc tội à? Hả, Cựu Ma Môn ư? Vừa lúc ngươi dẫn đường cho ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Cựu Ma Môn có năng lực gì, cũng dám cướp đoạt đến đầu của ta lên. Hàn Viễn lạnh rên một tiếng đạo. Cựu Ma Môn phó tông chủ khuôn mặt sắc nhất bạch, chẳng qua trong lòng cũng có điểm may mắn tâm tư, chính mình tông môn nhưng là có một vị đạo Dan lão tổ, e rằng đối phương chứng kiến đạo Dan lão tổ sẽ có kiên kỵ. Cựu Ma Môn đến lúc đó phục trên lên một chút bồi thường, e rằng thì không có sao đâu. Nghĩ như thế, hắn mừng rỡ, tựa hồ thấy được sống tiếp cơ hội, nói: Tiền Bối, ta Cựu Ma Môn vừa lúc có một gã đạo đan lão tổ, hy vọng Tiền Bối thủ hạ lưu tình. Hàn Viễn chen mày một cái, nói: Há, có đúng không? Cựu Ma Môn lại có đạo đan cứng giả. Cựu Ma Môn phó tông chủ lấy vì Hàn Viễn trong lòng kiên kỵ, hoàng hốt vội nói: Là, Tiền Bối, chúng ta Cựu Ma Môn lão tổ chính là một gã đạo đan cứng giả. Dưng một cái, lại nói: Việc này là ta Cựu Ma Môn có lỗi trước, chúng ta nguyện ý bồi thường Tiền Bối, hướng Tiền Bối bồi tội mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình, Hàn Viễn không tiết tháo cười, nói, ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta, ngươi ra láo tổ đạo Dan mới trọng, thấp hơn đạo Dan ngũ trọng, liền không nên ra ngoài theo ta xin tha. Cựu Ma Muôn phó tông chủ khuôn mặt trên, lên, thần sắc đọc lại, kinh hãi nhìn Hàn Viễn, run rẩy môi nói, tiền bối, ngươi nói đùa à? Đạo Dan ngũ trọng, đùa gì thế? Được xưng Tiên Châu người thứ nhất đồ vô địch, cũng bất quá là mới vừa vào đạo Dan ba trọng mà thôi. Tiên Châu bởi vì chịu đến nào đó hạn chế, căn bản cũng không có thể đột phá đạo Dan ba trọng cảnh giới. Nguyên nhân này đạo Dan cường giả đều ở đây tìm kiếm đi trước Thiên Giới đường. Đạo đan ngũ trọng là tuyệt đối không khả năng. Thế nào, ngươi không tin?" Hàn Viễn nhếch miệng lên hỏi. Cửu Ma môn phó tông chủ trong lòng máy động, hắn nghĩ tới rồi một vấn đề, Hàn Viễn tự hồ thật không phải là lao quái vật, mà là thật là nhất cái thanh niên nhân. Dù sao lao quái vật dù cho bởi vì tu vi cao thâm, tướng mạo tuổi trẻ, nhưng là trên người cô này khí tức, bình thường không dễ dàng che giấu. Cái này chờ lao quái vật, lấy người tu chân nhàn quàng, dù cho bên ngoài tướng mạo tuổi trẻ, cũng có thể nhìn ra được, bên ngoài căn bản cũng không phải là nhất cái người tuổi trẻ. Mà Hàn Viễn bất luận thấy thế nào, đều là nhất cái thanh niên nhân, đối phương như này tuổi trẻ cũng là đã là đạo đan cường giả, cái này ở Tiên Châu là chưa bao giờ nghe sự tình. Như vậy chỉ có một khả năng, đối phương có thể là tới tự truyền thuyết trong thiên giới. Nhất nghĩ tới khả năng này, Tiểu Ma môn phó tông chủ trong lòng nhắc lên kinh đào Hải Lãng, nếu như tin tức này truyền đi, những thứ kia đạo đan cường giả sợ rằng đều sẽ tìm tới cửa chứ. Loại này suy đoán cũng không phải không thể, tiểu lấy đối phương cái kia tìm kiếm tiên tinh quẩn mọ thủ đoạn, cùng với khai thác tiên tinh pháp bảo, rõ ràng không phải Tiên Châu có khả năng có. Hàn Viễn nhìn thấy hắn kinh hãi thần sắc, cũng mơ hồ minh bạch, đối phương có thể là hiểu lầm tự mình tiến tới tự thiên giới. Bất quá hắn cũng là không có giải thích dự định. Dẫn đường đi, đi Cửu Ma Môn một chuyến. Cửu Ma Môn Phó tông chủ thân thể run một cái, trong lòng có cảm giác không ổn, nhưng nhưng lại không dám không dẫn đường, chỉ có thể biệt khuất mang theo Hàn Viễn đi trước Cửu Ma Môn. Chứng kiến Hàn Viễn áp chế Cửu Ma Môn Phó tông chủ rời đi, Thiên Lâm Thương Minh cùng Trưởng Xuân cốc người, đều mơ hồ đoán được Hàn Viễn cách nghĩ, trong lòng tức thì cả kinh, đối phương dĩ nhiên dự định trực tiếp đánh đến cửa đi. Phải biết rằng Cửu Ma Môn, nhưng là có Đạo Đan lão tổ chấn giữ, thực lực phi thường cường đại. Dù cho đối phương sở hữu Đạo Đan cấp bậc linh sủng, cũng không thể có thể không nhìn Cửu Ma Môn cường đại đi. Lẽ nào đối phương nhưng thật ra là một cái thâm tàng bất lộ lao quái vật. Nhưng bất luận thấy thế nào, đối phương tựa hồ cũng không muốn lao quái vật, mà là một gã thanh niên nhân nhân, trừ phi đối phương che giấu thủ đoạn, cao vô cùng rõ ràng. Ở trong mắt bọn họ, cựu đầu sư tử ngay cả là đạo đan cấp bậc, lại cũng chỉ là lấy vì cựu đầu sư tử, bất quá là đạo đan nhất trọng mà thôi. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cựu đầu sư tử nhưng thật ra là đạo đan ba trọng tuyệt cùng thực lực, chỉ nửa bước đã bước chân vào tứ trọng, lúc nào cũng có thể đột phá. Hàn Viễn đoàn người ở cửu ma môn phó tông chủ dẫn dắt xuống, rất nhanh là đến cửu ma môn tông môn bên ngoài. Mà Thiên Lâm Thương Minh cùng trường Xuân Cốc, Bao Quát Thiên Bảo lâu cùng Kỷ Chân Liên Minh Cao Tầng, đều xa xa theo ở phía sau. Đi tới Cựu Ma ngoài cửa, Hàn Viễn trực tiếp làm cho Cựu đấu sư tử mở đường, đánh đi vào, những thứ kia đến đây ngăn trở Cựu Ma môn đệ tử, tất cả đều bị Cựu đấu sư tử thân trên, lên, bùng nổ khí thế, cho đánh vang ra đến rồi một bên, không còn dám tiến lên. Cựu Ma môn tông chủ tự nhiên là nhận được tông môn trận pháp báo động trước, tức thì giận dữ, dẫn dắt một đám trưởng lao tiến lên đón, muốn xem một cái, đến tụt cùng là người nào thế lực, dám can đảm đánh tới cửa. Muốn chết. Khi nhìn đến Cựu Đầu sư tử chi về sau, nửa bước đạo đang cấp bậc kiểu ma môn tông chủ, chợt vọt tới, chuẩn bị đem cái này chỉ khiêu khích kiểu ma môn yêu thú đánh chết. Kiểu đầu sư tử nhìn hắn một cái, một cái hất xì đánh ra, giống như một cái sấm rền, một cường đại lực đạo phun trào mà ra, trực tiếp đem sông lên cửu ma môn tông chủ cho phun chết. khí, một màn này rơi ở phía sau những thứ kia cửu ma môn trưởng lão trong mắt, mỗi một người đều ngược lại hút một khẩu lạnh khí, cái này chỉ yêu thú không khỏi quá kinh khủng đi. một cái hất xì đã đem tông chủ cho phun chết, thế thì còn đánh như thế nào? mau kêu lão tổ xuất hiện a! vì vậy những thứ này trưởng lão, quyết triệu hoàng đứng lên. Cửu Ma Môn lão tổ nghe được triệu hoán, theo bế quan nơi xuất hiện, nội giận gầm lên một tiếng, bọn chuột nhắt phương nào, dám can đảm mạo phạm ta Cửu Ma Môn. Hắn thân là đạo đan cường giả, tự nhiên có nảy phấn khích. Nhưng mà vừa nhìn thấy Cửu đầu sư tử, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một giây kế tiếp dĩ nhiên không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 547, nhiệm vụ tìm kiếm thập phương thạch. Cửu Ma Môn một đám trưởng lão đang chuẩn bị xem lão tổ đại phát thần uy đây, lại là nghị không ra, lão tổ vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt bỏ chạy được không còn hình bóng, mỗi một người đều mở bước. đây là tình huống gì? đây chính là đạo đan lão tổ a, làm sao không chiến bỏ chạy cơ chứ? một đám trưởng lão ở trong gió run rẩy, liền lão tổ đều chạy, nói rõ đối phương thật lợi hại, bọn họ cũng muốn trốn a, nhưng là không có thực lực đó. húng, cựu đầu sư tử đang ở một bên mắt lom lom nữa, một đám trưởng lão nào dám động một cái, cựu ma môn lão tổ dù sao cũng là đạo đan cường giả, e rằng đạo đan trở xuống tu chân giả, không thể nhận ra thấy đến cựu đầu sư tử khủng bố vốn lấy đạo đan mẹ cảm cũng là có thể rõ ràng nhận thấy được kiểu đầu sư tử thực lực kinh khủng loại thực lực đó nhưng là so với tiên châu đệ nhất nhân độ vô địch càng cường đại a loại tình huống này xuống còn sông lên liều mạng chính là xóa bước hành vi nguyên nhân này cửu ma môn lão tổ không nói hai lời xoay người bỏ chạy chỉ cần mình mạng nhỏ bảo vệ cùng lắm thì lại tốn thời gian lần nữa thành lập một cái tông môn là được hàn viễn tháo đài đi theo kiểu đầu sư tử phía sau nhìn thấy kiểu ma môn các trưởng lão mỗi một người đều đản hoàng xuống liền nói ngay ta không phải là một dễ giết người ta không giết người các ngươi đi bảo đem bảo khố mở ra Cửu Ma môn các trưởng lão tâm lý thả lỏng một hơi, nguyên lai like chỉ là đánh cướp, chỉ cần mạng nhỏ bảo vệ, chính là bảo vật tính là cái gì đâu. Tuy là cửu Ma môn bảo vật rất nhiều, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết tích lũy nhiều thiếu bảo vật, mất đi hội phi thường nhất đối, nhưng cùng mạng nhỏ so với liền không đáng giá nhắc tới. Vài cái tương đối chân chó trưởng lão, tức thì vẻ mặt định hốt tiêu dung, mang theo hàn viện đám người đi cửu Ma môn bảo khố. Này thì cửu Ma môn các đệ tử tất cả giải tán, rất sợ bị giết chết đây. Còn Tông môn Vinh Quang, hay là tôi đi, không thấy được các trưởng lão đều đầu hàng sao? Chính mình những tôn kép này cũng không cần tham gia tiến vào. Theo Hàn Viễn mà đến Thiên Lâm Thương Minh chờ thế lực, mỗi một người đều sợ ngây người. Cựu Ma Môn Đạo Dan Lão Tổ lại không đánh mà chạy rồi hả? Điều này nói do cái gì? Giờ khắc này, bọn họ yêu khắc sâu nhận thức đến, Hàn Viễn cường đại, Tự Liên Đạo Dan cảnh giới Cựu Ma Môn Lão Tổ đều bị sợ chạy. Như vậy đối phương tuyệt đối không phải Đạo Dan nhất trọng đơn giản như vậy, thậm chí đều có thể không phải Đạo đàn hai trọng đây. Hàn Viễn toàn người ở cửu Ma Môn thu dọn nhất lần, giống như cá giết san sông, Cựu Ma Môn trong nháy mắt liền bị lấy sạch. Chẳng những bảo khố bị lấy sạch, Tự Liên chuồn nuôi yêu thú, linh thú các loại cũng tất cả đều bị bắt đi hết sạch mà trông chọt những thứ kia linh dược, tự nhiên càng không cần phải nói, hầu như liền đất đều bị quét đi một tầng. Đợi được Hàn Viễn ly khai chi về sau, Cửu Ma môn một đám trưởng lão, nhìn vắng lặng Cửu Ma môn tông môn, từng cái khóc không ra nước mắt. Đặc biệt, mặc dù mạng nhỏ bảo vệ, thế nhưng tổn thất cũng quá lớn. Cửu Ma môn lão tổ, chạy về đến xem một cái, Cửu Ma môn người không có việc gì, chính là bị bắt quát hết sạch. Hắn tức thì thả lỏng một hơi, chẳng qua chợt liền bạo nộ rồi, đến tột cùng là tên khốn kia, trêu chọc như này như bức một cái cường giả. Tên kia dẫn đường phó tông chủ, này thì vẻ mặt kinh hoàng, cố gắng hết sức trốn đoàn người phía sau không muốn để cho người gây nên chú ý, chẳng qua nơi nào tránh thoát được, bị nắm chặt xuất hiện. Tên này phó tông chủ không dám nói là mình dẫn đội, đem đầu đôi câu chuyện nói nhất lần, nhất sau cường điệu, mình là bị kèm hai bên mà đến, cũng không phải chính mình dẫn đường. Đối với hắn thuyết pháp, cựu ma môn mọi người nhưng thật ra không có hoài nghi, dù sao cựu ma môn thân là thiên lâm kỳ siêu cấp đại thế lực một trong, biết tông môn chỗ rất bình thường. Bởi vì chuyện này, cựu ma môn biến được khiêm tốn lên, không hề giống như một cái ma đạo tông môn, đồng thời khai triển oanh oanh liệt liệt đánh nghị đại hành động, gian những thứ kia phách lối nhị nhóm, miễn cho lại cho tông môn chiêu thay nhạ Nay thì Hàn Viễn ly khai Cửu Ma môn chi về sau, cũng là phát hiện hệ thống nhiệm vụ đã xảy ra rồi. Nhiệm vụ nhất, tìm kiếm Thập Phương Thạch. Cổ thưởng, Nhất Phương Tuyệt sát thần thông. Nhiệm vụ dĩ nhiên là tìm kiếm Thập Phương Thạch, còn Thập Phương Thạch là vật gì? Nhìn hệ thống giới thiệu, Hàn Viễn mới biết được, nguyên lai Thập Phương Thạch là một loại thần kỳ bảo vật. Thập Phương Thạch vốn có đóng đô thứ phương, vướng chắc không gian, trở thành một thế giới cơ thạch bảo vật. Đây cũng tính là đẳng cấp cao vô cùng bảo vật, mà Thập Phương Thạch ở bực nào chỗ, Hàn Viễn cũng không biết, muốn tìm kiếm sợ rằng cũng không dễ dàng. Mà nhiệm vụ thưởng cũng là phi thường như bức, cái này là Nhất Phương Tuyệt sát thần thông vô cùng cường đại, có thể mang nhất phương thiên điệu tuyệt sát, có thể thấy được sự khủng bố chi chỗ. Hàn Viễn tiên đó, tự nhiên là lấy làm nhiệm vụ là chủ, mà mang theo Hứa Như Câu đám người có nhiều không liền, nguyên nhân này đưa hắn nhóm thu hồi tử giới bên trong. Hứa Như Câu đám người trở lại tử giới chi về sau, ngoại trừ quản lý xuân thu giới chiến đội bên ngoài, chính là bế quan tu luyện, chỉ có tu vi cường đại rồi, mới có thể có đủ phát huy địa phương. Hàn Viễn ở Thiên Lâm Kỳ tìm nhất lần, cũng là không có bất kỳ manh mối, cho dù là tiến nhập Thiên Bảo lâu cùng kỳ chân liên minh sưu tầm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới thập phương thạch manh mối. Chẳng qua nhưng thật ra góp nhạc không ít vật phẩm đặc biệt, khiến cho hắn nhiệm vụ giá trị đã đạt đến 50 triệu khoảng cách. Trong thời gian này, cũng tìm được không ít tiên tinh quáng mạch, hắn trực tiếp thi triển thủ đoạn, đem tiên tinh quáng mạch thu hút xuân thu giới bên trong. Mà trong lúc, tự nhiên có chút thế lực theo dõi hắn, nhất là hắn tìm kiếm tiên tinh quặng mộ thủ đoạn. Mà chút mơ đưa hắn người, tất cả đều bị giết chết. Thiên Lâm Kỳ không có phát hiện liên quan tới thập phương thạch mảnh ngối, Hàn Viễn chuẩn bị ly khai thiên lâm cảnh, mà ly khai thiên lâm kỳ, cần bay vọt một mảnh mịt mờ biển rừng. Kim đại bằng điệu đã đột phá đến đạo đan tứ trọng, Hàn viện đem bên ngoài phóng ra, mà cựu đầu sư tử bởi muốn đột phá đã đem hắn thu hồi tử giới bên trong. Hàn Viễn ngồi ngồi kim xí đại bằng điểu, xuyên qua mịt mờ biển rừng, ly khai Thiên Lâm Kỳ, mà ở hắn ly khai chi về sau, Thiên Lâm Kỳ bên trong, mấy đạo tin tức phát ra. Hàn Viễn ngồi ngồi ở kim xí đại bằng điểu lưng lên, tốc độ phi khoái mà ở biển rừng trên, lên, khoảng không bay vọt, trong thời gian này một ngày phát hiện có vật phẩm đặc biệt, hắn đều hội xuống phía dưới thu tập. Một người tìm kiếm thập phương thạch, tin tức con đường hẹp một ít, nguyên nhân này Hàn Viễn có liên lạc Tôn Ngộ Không. Vốn tưởng rằng Tôn Ngộ Không như cũng ở Thiên Lâm cảnh, lại là không, ra, con khỉ này đặc biệt hội chạy, đã ly khai Thiên Lâm cảnh đem liên quan tới thập phương thạch tin tức, nói cho Tôn Ngộ Không, làm cho hắn tìm rút. Cũng không biết Tôn Ngộ Không đến tụt cùng có hay không làm xảy ra chuyện gì tính đến, phản đang ở Thiên Lâm Kỳ, Hàn Viễn không có nghe được liên quan tới Tôn Ngộ Không tin tức. Tôn Ngộ Không đáp ứng một tiếng, vỗ ngực cam đoan, nhất định đem thập phương thạch cho tìm được. Lệnh Hàn Viễn có chút bất ngờ là, Tôn Ngộ Không đột phá tu vi, này thì đã là đạo đan lục trọng đỉnh phong. Đối với này Hàn Viễn có chút khiếp sợ, Tôn Ngộ Không thiên phú, quả thực quá kinh khủng, ban đầu ở Bồ Đề Lao tổ nơi ấy, chẳng qua tu luyện 20 năm, liền đã trở thành tây du đứng đầu nhân vật như bước. Nếu không phải bị Như Lai áp 500 năm, thực lực của hắn tất nhiên sẽ kinh khủng phi thường. Lúc này siêu thoát rồi áp chế chi về sau, Tôn ngộ không thân là đất trời sinh ra, tiên thạch dựng dục xuất hiện linh căn, liền cho thấy bên ngoài phi phạm chi chỗ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 548, lừa dối đạo đan cường giả. Hàn Viễn ngồi kim xí đại bằng điểu, đang ở bay qua biển rừng, mà ở biển rừng nào đó chỗ, 6 ga hắc ý nhân lặng lặng cùng đợi. 6 người này dĩ nhiên đều là đạo đan tu giả, đồng thời một người trong đó càng là đạo đan hai trọng cường giả, mục đích của bọn họ chính là vì hàn viễn mà tới. sở dĩ đại động can quan như vậy, chủ yếu nguyên nhân cũng không phải hàn viễn tìm kiếm tiên tinh quăng bỏ thủ đoạn, cái này chờ thủ đoạn, những thứ này đạo đan cường giả cũng không thấy thế nào được lên, càng vì vậy mà cùng một gã đạo đan cường giả trở mặt. chủ yếu nguyên nhân, tất thì là bởi vì bọn họ hoài nghi hàn viễn lai lịch, rất có bằng lòng có thể là tới tự truyền thuyết trong thiên giới. những thứ này đạo đan cường giả, bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là đi đến truyền thuyết trong thiên giới. sở dĩ có này hoài nghi, chủ yếu là bởi vì căn cứ hàn viễn tin tức đến xem, nhất quá trẻ. Như này tuổi trẻ lại sở hữu đạo đan tu vi ở Tiên Châu là tuyệt đối không thể tồn tại. Thứ hai, cựu đầu sư tử cũng không phải Tiên Châu linh thú tìm lần toàn bộ Tiên Châu, tra tìm tất cả cổ tịch cũng không từng ghi chép quá như thế một loại linh thú. Lại thêm trên lên Hàn Viễn đã từng sử dụng qua khai thác tiên tinh bạc mỏ pháp khí, đây cũng không phải là Tiên Châu có khả năng có. Chính là bởi vì này chúng chúng không phù hợp Tiên Châu tình huống, khiến cho bọn họ hoài nghi Hàn Viễn là tới tự Thiên Giới. Bọn họ muốn đi hướng Thiên Giới, nguyên nhân này muốn cùng Hàn Viễn tiếp xúc, muốn hỏi ra Thiên Giới chi một chỗ như thế nào mới có thể đi hướng Thiên Giới bọn họ quyết định đầu tiên hảo luôn hỏi nếu như đối phương không muốn tiết lộ như vậy thì bức bách đối phương nói ra hàn viễn một bên bay qua biển rừng một bên thu thập vật phẩm đặc biệt đột nhiên thần sắc khẽ động mà kim si đại bằng điệu cũng phát hiện tình huống tốc độ nhất chậm cuối cùng dừng lại sáu bóng người bay lên phong tỏa ngăn cản hàn viễn phương hướng trốn chạy một tên trong đó đạo đan hai trọng cường giả chắp tay mở miệng nói vị đạo hữu này lễ độ hàn viễn trong mắt hơi hiếp chư vị đây là ý gì chúng ta cũng không có ác ý chỉ là muốn biết thiên giới cửa vào ở bực nào chỗ như thế nào đi đến thiên giới đạo đan hai trọng cường giả trầm giọng nói Hàn Viễn sửng sốt một cái, vừa chuyển động ý nghĩ, chợt minh bạch ý của đối phương, cũng là hoài nghi mình là tới tự thiên giới người. Cười một cái, Hàn Viễn cũng không phủ nhận, thán một hơi nói, muốn đi thiên giới, khó a. Điện Trường Long thần sắc vui vẻ, đối phương nói khó, cái kia chính là nói rõ, đích xác có thể đi đến thiên giới, e rằng chỉ là muốn chính mình đánh đổi một số thứ mà thôi. Đạo Hưu có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Hàn Viễn này thì, nhưng trong lòng thì có khác cách nghĩ, tự mình một người tìm kiếm thập phương thạch, không biết phải tìm đến lúc nào mới có thể đủ phát hiện manh mối đây. Mà chút đạo đan cường giả, nằm ở Tiên Châu cao nhất nhọn tầng thứ biết đến bí ẩn việc nhiều lắm, có những thứ này người trợ giúp nói, phải tìm được thập phương thạch, thì đơn giản hơn nhiều. Muốn đi thiên giới, cần một loại bảo vật, luyện chế thành một cái pháp bảo, mới có thể đủ mở ra thiên giới chi môn. Nếu không thì cũng đừng nghĩ. Vừa nói, Hàn Viễn thắng một hơi, nói, tại hạ cũng muốn trở về đây, nguyên nhân này mấy ngày nay, một mực tìm kiếm món bảo vật này. Điện Trường Long mấy người cũng biết, Hàn Viễn gần nhất thật là đang tìm nhất kiện thần bí vật, đối với nói vậy pháp, nhưng thật ra không có gì hoài nghi. Không biết là bực nào bảo vật. Thập phương thạch, Hàn Viễn cũng không giấu diếm, đem thập phương thạch tin tức nói cho Điền Trường Long đám người. Cuối cùng nói, mở ra thiên giới chi môn quá phức tạp, cần đặc thù luyện chế chi pháp, cùng với đối với thiên giới phép tắc linh ngộ, mới có thể đủ luyện chế thành công. Lời nói này rõ ràng nói cho Điền Trường Long đám người, trừ mình ra, không có ai có thể luyện chế được. Điền Trường Long đám người tâm động không dứt, tức thì đưa ra, có thể giúp Hàn Viễn tìm kiếm thập phương thạch, chẳng qua hy vọng Hàn Viễn trở về thiên giới thời điểm, có thể mang trên lên bọn họ. Hàn Viễn tự nhiên là một khẩu đáp ứng, đồng thời hứa hẹn, trở lại thiên giới chi về sau, nhất định giới thiệu Điền Trường Long đám người gia nhập vào thiên giới đại tông môn. đương nhiên vì phiền toái không cần thiết để tránh khỏi điển trường long đám người có khác tâm tư hàn viễn hơi chút phóng ra một cái khí tức nhận thấy được hàn viễn khí tức cường đại điển trường long đám người biến sắc ám tự vinh hạnh không có trực tiếp độc thủ nếu không thì lúc này đã cút thực lực của đối phương quá kinh khủng đã vượt qua xa tiên châu đệ nhất nhân đồ vô địch thực lực chí ít ở đạo đan tứ trọng lấy lên thực lực như thế đủ để quét ngang toàn bộ tiên châu không địch thủ kia này trao đổi phương thức liên lạc mối liên hệ này phương thức là tiên châu một loại pháp bảo chỉ cần sử dụng bất luận ở tiên châu bực nào chỗ đều có thể nhận được tin tức điển trường long đám người ly khai chi về sau hàn viễn tiếp tục chạy đi trong thời gian này gặp nhiều cái đạo đan cường giả dĩ nhiên cũng là vì thiên giới mà tới hàn viễn lại lừa dối lần nữa một phen khiến cái này cường giả vì mình đi chân chạy tìm kiếm thập phương thạch đương nhiên không phải hết thảy đạo đan cường giả đều là như thế dễ nói chuyện thì như trước mắt hai gã ma đạo tu chân giả trực tiếp mà bắt đầu tra hỏi hơn nữa một lời không hợp liền độc thủ đối với cái này chút tìm đường chết người hàn viễn chỉ có thể thắng một hơi thiếu một hai cái đạo đan cường giả hỗ trợ không có gì lớn nguyên nhân này trực tiếp một cái tắt độc chết hai cái này tìm đường chết người đến chết đều không minh bạch chính mình đường đường đạo đan cường giả Làm sao sẽ bị người một cái tát đập chết. Xuyên qua biển rừng chi về sau, Hàn Viễn đi tới Tiên Châu một chỗ khác vực trưởng thiên cảnh, lần nữa tiến nhập Thiên Bảo lâu cùng với kỳ chân liên minh, hoặc từng cái phường thị bên trong, tìm kiếm vật phẩm đặc biệt, cũng chuẩn bị tìm kiếm chút vận may, có thể tìm được Thập Phương Thạch. Lúc này Tiên Châu, hầu như hết thể đại thế lực đều ở đây tìm kiếm Thập Phương Thạch hạ lạc, nhưng mà thủy Trung không có tin tức gì. Hàn Viễn không khỏi buồn bực, lẽ nào Thập Phương Thạch khó khăn như vậy lấy tìm kiếm? Như này như bức bảo vật, không hẳn là không có ai biết mới đúng à, vì sao toàn bộ Tiên Châu đều phát động, cũng là như cũ không tìm được đâu. Hoặc là Thập Phương Thạch căn bản cũng không ở Tiên Châu. Hệ thống mặc dù có chút cái hố, nhưng không đến mức loạn phát nhiệm vụ. Hàn Viễn ly khai Trường Tiên cảnh thời điểm, Tiên Châu xuất hiện một điểm tình huống, cũng là Tiên Châu yêu thú chợt bắt đầu tác loạn. Chẳng những chiếm lĩnh một ít thành trì, càng là đẩy thế giới chạy loạn, mục đích dĩ nhiên cũng là vì tìm kiếm Thập Phương Thạch. Hàn Viễn không còn gì để nói, không cần hỏi cũng biết, nhất định là Tôn Ngộ không làm ra sự tình. Quả nhiên, không lâu sau chi về sau, Tiên Châu đệ nhất nhân đồ vô địch, bị một con hầu tử bắt lại, cho hầu tử trông cửa đây, đồng thời đối với một con hầu tử rất cung kính. Tin tức này vừa truyền tới, Sợ hai hết thảy tiên châu tu chân giả mẹ nó, tiên châu đệ nhất nhân a, cái kia vô cùng cường đại, cao cao tại thượng đồ vô địch, lại bị hầu tử cho đệ tớ. Ngoa tạo, đây là từ đâu tới hầu tử, đây là muốn nghịch thiên sao? Tiên châu xuất hiện một cái thực lực khổng lồ, tên là Tề Thiên Đại Thánh Tông, mà thứ nhất cho săn chính là ban đầu tiên châu đệ nhất nhân đồ vô địch. Tôn Ngộ Không cái này hầu tử, thật vẫn sẽ làm sự tình. Hàn Viên đối với này giờ khóc giờ cười, hắn lo lắng Tôn Ngộ Không, bà, đem những thứ kia giúp mình tìm kiếm thập phương thạch đạo đan cường giả giết chết, cố ý liên hệ Tôn Ngộ Không, làm cho hắn không muốn đem người giết chết. Tôn Nội không thuần túy là vui đùa, tự nhiên đáp ứng một tiếng. Chương 549, Thập Phương bí cảnh. Hàn Viễn ở Tiên Châu tìm sắp xỉ một cái nguyện, như cũng không chút nào liên quan tới Thập Phương thạch tin tức, hắn không khỏi hoài nghi, hệ thống, cái này cái hồ hàng có phải hay không lầm. Hỏi thăm một cái hệ thống, cũng là không có được trả lời thuyết phục. Bất đắc dĩ phía dưới, Hàn Viễn chỉ có thể tiếp tục tìm, chỉ hy vọng có thể tìm được. Cái này nhất ngày, đột nhiên nhận được Điền Trường Long tin tức, chạy tới ước định địa phương, cùng Điền Trường Long gặp mặt, biết được một tin tức. Ở Tiên Châu một mạch tồn tại một cái bí cảnh, là Thập Phương bí cảnh, đem tại sắp tới khai mở. Hắn hoài nghi, Thập Phương Thạch đang ở Thập Phương Bí Cảnh bên trong. Dù sao tên Tương Đồng, e rằng thật sự có khả năng này. Hàn Viễn nghe vậy tâm lý thả lòng một hơi, nếu không ở Tiên Châu, như vậy cái này là Thập Phương Bí Cảnh không gian, vô cùng có khả năng tồn tại Thập Phương Thạch. Đây là hiện nay duy nhất manh mối, vì vậy hắn trước tiên liền mang theo Điền trường lòng chạy tới Thập Phương Bí Cảnh cửa vào chỗ. Lúc này Thập Phương Bí Cảnh còn chưa có khai mở, nhưng hầu như toàn bộ Tiên Châu đạo đan cường giả đều hội tụ ở chỗ này. Căn cứ những thứ này đạo đan cường giả nói, Thập Phương Bí Cảnh mỗi 10 vạn năm khai mở một lần, mà mỗi một lần khai mở chỉ có nửa bước đạo đan trở lên tu vi người mới có thể đủ tiến vào bên trong, không thiếu đạo đan cường giả đều là năm đó tiến nhập thập phương bí cảnh thu được cơ duyên, cho nên đột phá đến đạo đan cảnh giới. đương nhiên cũng có một chút đạo đan cường giả, là bởi vì ở thập phương bí cảnh bên trong có thu hoạch, cho nên mới đột phá cảnh giới. Cựu ma môn đạo đan lão tổ cũng ở đoàn người bên trong, bất quá hắn rất sợ Hàn Viễn thì hắn, nguyên nhân này trốn tầm thường trong góc phòng, cố gắng hết sức không làm cho chú ý. Kỳ thực lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa, Hàn Viễn nơi nào sẽ nhàm chán như vậy, tìm hắn xuôi đâu? Tôn ngộ Không cũng tới, lúc này Tôn Nộ Không một thân thực lực, dĩ nhiên đột phá đến đạo đan cựu trọng cảnh giới. Dựa theo hắn tu vi này tiến độ, sợ rằng không được bao lâu, có thể tiến nhập đạo nguyên cảnh giới. Hàn Viễn có chút im lặng, Tôn Ngộ Không cái này hậu tử, cũng quá ngưu bức hơi có chút, tiên châu những thứ này đạo đan cường giả, muốn đột phá nhất trọng đều luôn vạn khó khăn, mà cắm ở đạo đan ba trọng, cũng nữa không phát đột phá. Tôn Ngộ Không khen ngược, đột phá cảnh giới, liền giống như chơi đùa. Kim sĩ Đại bằng điệu gần nhất cũng đột phá đến đạo đan ngũ trọng, chẳng qua cùng Tôn Ngộ Không so với, chung quy kém một ít. Vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không xuất hiện, một đám đạo đan cường giả, tức thì vẻ mặt sợ hãi. Vị vị sốt sút sợ đắc tội con khỉ này. Tại chỗ những thứ này đạo đan cường giả, hầu như đều bị Tôn Ngộ Không cho làm lại nhiều lần quá, đều có bóng ma tâm lý nữa nha. Sư Vinh, yêu cái gì thập phương thạch, thật có ở bên trong không? Ngoại trừ này bên ngoài, hẳn không có khác địa phương. Hàn Viễn cũng không quá xác định. Hết thảy đạo đan cường giả vừa nghe Tôn Ngộ Không là Hàn Viễn sư đệ, tức thì mỗi một người đều bừng tỉnh, thảo nào con khỉ này như này ngu bước. Tôn Ngộ Không đối với tiến nhập bí cảnh cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn chưa từng có đã tiến vào bí cảnh đây, nguyên nhân này đang chờ đợi bí cảnh mở ra thời điểm, vồ đầu bước hay, vẻ mặt không nhịn được dáng vẻ. Sư Vinh cái này cái gì bí cảnh, muốn lúc nào mới mở mở, cũng nhanh thôi. Hàn Viễn nếu mày nói, tôn ngộ không sách ra bất vấn đồng nắm trong tay, sợ đến Chung Quanh Đạo đàn cường, giả, từng cái thất kinh mà xa xa tuối lui, rất sợ con khỉ này tâm tình không tốt, sách cây vậy đánh người chứ. Một màn này thấy Hàn Viễn một hồi dở khóc dở cười, những thứ này bình thường cao cao tại thượng cường giả, xem bộ dáng là bị tôn ngộ không làm cho sợ hãi. Sư Minh, ta đi đưa cái này chim bí cảnh mở ra, trực tiếp đi vào là được. Tôn Ngộ Không vừa nói, vung mạnh bất vấn động, liền chuẩn bị lấy bạo lực thủ đoạn, đem thập phương bí cảnh cửa vào mở ra. Hàn Viễn cuốn quít kéo lại hắn. Vạn vừa bị Tôn Ngộ không như thế một gậy xuống phía dưới, Thập Phương Bí Cảnh trực tiếp tắt, hoặc sụp đổ, tìm kiếm Thập Phương Thạch duy nhất manh mối sẽ phải chặt đứt. Ngộ Không, ngươi có thể không nên hồi nháo, ngươi cái này một gậy xuống phía dưới, bà, đem Bí Cảnh đánh tan sụp làm sao bây giờ? Tôn Ngộ không ngần ngơ, gãi đầu một cái, lầm bẩm, cái này cái gì chim Bí Cảnh cũng quá không trải qua đánh, được rồi, ta đây lão Tôn chờ là được. Mấy ngày về sau, đang ở Tôn Ngộ không suốt ruột, chuẩn bị cầm vài cái đạo đan cường giả làm lại nhiều lần một cái, đánh nhàm chán thời gian thời gian, không gian một hồi rung động, Thập Phương Bí Cảnh mở ra. Chứng kiến Bí Cảnh cửa vào. Bên trong không gian loạn lưu tàn sát bữa bãi cực kỳ không ổn định dáng vẻ, Hàn Viễn xem như là minh bạch, vì sao tu vi thấp nhất cũng muốn nửa bước đạo đan mới có thể đi vào. Bình thường tiên đế cấp bậc cường giả, cho dù là tiên đế đỉnh phong, tiến vào bên trong đều sẽ bị bên trong không gian chi lực cho xoắn nát. Bất quá đối với Hàn Viễn mà nói, cái này không gian loạn lưu không có bất kỳ nguy hiểm, cho dù là hắn tiên đế cấp bậc, lấy hắn không gian tiên phú cùng năng lực, cũng có thể ung dung tiến nhập. Đi thôi. Hàn Viễn làm đi trước vào bí cảnh cửa vào bên trong. Tàn sát bữa bãi không gian loạn lưu đang đến gần Hàn Viễn thời điểm, Xuất kỳ biến được trở nên bằng phẳng, chứng kiến Hàn Viễn vẻ mặt thoải mái mà đi ở không gian loạn lưu bên trong, một đám đạo đan cường giả tán thán không nớt. Không hổ là theo thiên giới đi ra nhân vật tiên kiêu a, tôn ngộ không cũng đi theo vào, bất quá hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt hiếu kỳ màu sắc, hơn nữa trong tay cầm bất vấn động, nhiều lần nóng lòng muốn thử, muốn một gậy chọc vào thông đạo lên. Một màn này thấy những thứ kia đạo đan cường giả vẻ mặt lánh mồ hôi, cái này chỉ điên hầu tử, nếu là thật một gậy chọc vào thông đạo lên, nhóm người mình khả năng liền nguy hiểm, theo thì đều có ngụm khả năng. Vì vậy từng cái phảng phất chó dựa tự như chớp nhanh hướng lối đi xuất khẩu chạy gấp tới, làm hết sức quá Tôn Lộ Không, rất sợ cái này chỉ điên hầu tử, nhất thì ngửa tay, một gậy đâm ở thông đạo bên trong, bạ, đêm, nhóm người mình gài bấy. Tôn Lộ Không là người đi ra sau cùng, hắn quay đầu nhìn phán qua, nhất sau nhịn không được hiếu kỳ, xoay tay lại một gậy chọc vào thông đạo lên. Ầm ầm. Một hồi tiếng sấm, không gian rung động, bên trong không gian loạn lưu, Phảng Phất bị ném vào một tảng đá lớn ao nước, biến được kinh đảo Hải Lãng đứng lên. Không gian loạn lưu thì quyển, tàn sát bừa bãi được phi thường cùng bố, tạo thành không gian phong bạo. Một màn này rơi vào những thứ kia đạo đan trong mắt cường giả, mỗi một người đều vẻ mặt lánh mồ hôi, may mà nhanh một bước, nếu không thì bị cái này chỉ điên hầu tự bấy chết. Tôn Ngộ không nhìn thoáng qua, đưa tay chỉ đường hầm không gian nợ nụ cười, thú vị, thú vị. Vừa nói, đem bất vẫn bỗng biến thành một căn kình thiên trụ lớn, giống như một cái hắc long, ở bên trong dao động mấy xuống. Chỉ một thoáng, không gian phong bạo biến được bình phục kinh khủng, toàn bộ đường hầm không gian đều ở đây lay động, tựa hồ muốn tan vỡ tự như. bị Tôn Ngộ không làm thành như vậy, cũng không biết không gian thông đạo này lúc nào mới có thể ổn định lại đây. Hàn Viễn cũng thấy rất không nói, Tôn Ngộ không con này lòng hiếu kỳ quá nặng hơn nữa vui đùa chi tâm cũng trọng nhìn thấy ly kỳ đồ đạc liền yêu mến cầm gậy gộc đâm mấy xuống nhìn một cái đường hầm không gian trước mắt mà nói còn sẽ không tan vỡ chỉ là không gian bên trong báo tác, muốn bình tĩnh trở lại cần thời gian nhất định nộ không đừng làm rộn nhanh đi tìm thập phương thạch hàn viễn vừa nói hướng bí cảnh sâu cho bay đi tôn ngộ không thu hồi bất vấn động cũng hướng bí cảnh sâu cho đi thập phương bí cảnh bị mây mù bao phủ thoạt nhìn mông mông lung tựa hồ cũng không có gì hiếm quý bảo vật Tràng qua Hàn Viễn một bên hướng bí cảnh sâu chỗ bay đi, thần thức một bên tra xét bí cảnh, mặc dù tra xét phạm vi bị áp chế, nhưng là có phạm vi mấy trăm dặm. Hắn hiện, thập phương bí cảnh bên trong, tồn tại đến không hết tiên tinh mỏ, cùng với các loại bảo vật, có thể nói tại nguyên phong phú. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 550, thập phương thạch. Hàn Viễn thảy ám tự lửu lơi, nếu là có thể đem điều này bí cảnh thu nhập xuân thu giới bên trong, lấy sau cũng sẽ không thiếu tiên tinh loại bảo vật. Thập Phương Bí Cảnh đến tuột cùng có nhiều lớn, Hàn Viễn cũng không biết, bay nhất ngày về sau, dĩ nhiên như cũng không có đến phần cuối. Trong lòng không khỏi lưu luyến, cái này Thập Phương Bí Cảnh đều vượt qua thượng cửu châu tích tụ. Liên lạc Tôn Ngộ không đám người, cũng không có phát hiện Thập Phương Thạch tung tích, chẳng qua đám kia đạo đàn cường giả, nhưng thật ra tìm được rồi không thiếu bảo vật. Dù cho cuối cùng không có phát hiện Thập Phương Thạch, đối với hắn nhóm mà nói, coi như là chuyến đi này không tệ. Hàn Viễn trong lòng không khỏi buồn bực, lẽ nào Thập Phương Thạch cũng không ở Thập Phương Bí Cảnh bên trong, vẹn vẹn chỉ là tiền tương đồng mà thôi, kia này cũng không có có liên quan gì. Một mạch hướng bí cảnh sâu chỗ bay đi đột nhiên ghé vào Hàn Viễn trên bả vai đại khô lâu mở miệng nói, thiếu gia, phía trước có một cái trận pháp, hơn nữa ẩn chứa pháp tắc, tựa hồ cũng không phải người vì bố trí. Hàn Viễn trong lòng vui vẻ, Phạm là tự nhiên sinh thành trận pháp, trong đó tất nhiên có kỳ bảo tồn tại, mà ở thập phương bí cảnh bên trong xuất hiện như thế một tòa trận pháp, khẳng định như vậy tồn tại kỳ bảo. Cũng không biết, có phải là thập phương tại chỗ. Hàn Viễn đi tới trận pháp phía trước, phát hiện giờ là tốt mấy ngọn núi vẩn quanh cùng một chỗ, mỗi một ngọn núi bên trong, tựa hồ cũng tồn tại một cái phủ văn huyền ảo. Đây là một tòa đại trận, mặc dù coi như không giống như là người vì bố trí. Chẳng qua tựa hồ cũng là nào đó bảo vật ngưng tụ ra phòng hộ trận pháp. Hàn Viễn ở trong đó đã nhận ra không gian pháp tắc, tựa hồ cái này trận pháp chính là thập phương bí cảnh khu vực trung tâm. Hướng trận pháp đi vào cũng là bị ngăn cản, không pháp tiếp tục đi tới, mà muốn đi vào trong đó chỉ có thể đem trận pháp phá hỏng. Hỏi thăm một cái đại khô lâu, lấy được đáp án dĩ như là đại khô lâu mặc dù có thực lực phá vỡ trận pháp một góc, chẳng qua bạo lực phá vỡ trận pháp vô cùng có khả năng phát sinh một ít ngoài ý muốn, tỉ như bí cảnh tan vỡ hoặc không gian phong bạo xuất hiện. Nếu quả như thật xuất hiện loại ý này bên ngoài, như vậy bảo vật bên trong thì có thể hội đánh rơi rơi. Hàn Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể liên hệ Tôn Ngộ Không đáng người, cùng đi phá giải cái này trận pháp, vạn nhất bảo vật bên trong là Thập Phương Thạch, bị không gian phong bạo tịch quyển đi, muốn tìm được hầu như nằm mơ. Ở chờ Tôn Ngộ Không đám người qua đây thời gian, Hàn Viễn ở Đại Khô lâu chỉ điểm bên trong, hoạch định xong như thế nào phá giải cái này trận pháp phương pháp. Tôn Ngộ Không tốc độ nhanh nhất, thứ nhất chạy tới, Hàn Viễn đem nhiệm vụ cùng phương vị nói cho hắn, đồng thời tận lực căn dặn Tôn Ngộ Không, không thể sang bậy, vạn nhất bả, đêm, bảo vật bên trong làm mất rồi, liền được không bù mất. Tôn Ngộ Không cũng biết nhẹ trọng, bên trong có bảo vật đây đương nhiên sẽ không tùy tiện đến đáp ứng một tiếng rửa theo bước đi hành động đợi mấy ngày hết thảy đạo đan cường giả đều đến chi về sau hàn viễn phân công riêng mình nhiệm vụ bắt đầu phá giải trận pháp tự nhiên diễn sinh trận pháp bình thường mà nói sử dụng bạo lực thủ đoạn phá vỡ tương đối dễ dàng sử dụng trận pháp phá giải chi pháp liền phải khó khăn hơn nhiều cái này chờ trận pháp đẳng cấp càng cao cũng nói bảo vật bên trong đẳng cấp càng cao cái này một tòa trận pháp lấy rất nhiều đạo đan cường giả liên thủ tốn hao thời gian không ngắn mới có thể phá giải bảo vật bên trong tất nhiên bất phàm ở đại khô lâu cái này đạo tôn cường giả chỉ điểm xuống cũng là hao tốn chừng mấy ngày đường thời gian mới đưa trận pháp phá giải ra một cái chỗ rách. Hàn Viễn tiến vào bên trong chi về sau phát hiện ngọn núi quay chúng quanh bảo vệ chính là một khối có 10 loại màu sắc tảng đá. Tảng đá này cao 10 mét dài 10 mét thư giãn cũng là có 10 cái mặt bằng ẩn chứa nào đó cường đại lực lượng. Hàn Viễn có thể cảm giác được một loại trong đó chính là không gian pháp tác lực hơn nữa này cổ không gian pháp tác lực phi thường cường đại cùng hoàn thiện thập phương thạch. Hàn Viễn thả lòng một hơi rốt cuộc tìm được thập phương thạch cái này khiến nhiệm vụ có thể hoàn thành. Tôn không hiếu kỳ nhìn thoáng qua đây chính là thập phương thạch. Hắn một bước bật đi tới đứng ở thập phương thạch phía trên, đông nhìn tây nhìn, ngoại trừ nhan sắc phong phú hơi có chút bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ thần kỳ chi chỗ. nhưng thật ra làm cho một loại vững chắc cảm giác, tôn ngộ không nghĩ hoặc tảng đá này có chút không đơn giản, tuy là không pháp cùng dụng dục hắn tiên thạch so sánh với, nhưng là không phải là phàm vật. theo thói quen sách ra bất vấn động, chuẩn bị một gậy đập xuống, nhìn có hiệu quả gì, sợ đến hàn viễn cuống quýt ngăn lại hắn. ai biết thập phương thạch có thể hay không bị đập nát, làm hại chính mình không pháp hoàn thành nhiệm vụ. tôn không nương ngùm cười, thu bất vấn động, cũng là đi mang thập phương thạch, nhưng mà bất ngờ là bất luận hắn như này dùng sức chính là không pháp đem tảng đá mang lên tới. Tôn Nộ không không chịu thua đây, biến hóa nhanh chóng, thân cao trăm trượng, khí thế kinh người, hai tay hướng trên đất một chảo, muốn đem tảng đá cầm lên. Lúc này Thập Phương Thạch, tại hắn thân thể to lớn trước mặt, bất quá là nhất khối tiểu thạch mà thôi, nhưng mà Thập Phương Thạch tựa hồ mọc dễ, mặc kệ hắn như này dùng sức, có như thi triển các loại thần thông thuật pháp, cũng không pháp đem tảng đá mang lên tới. Tôn Nộ không thu thần thông nhìn trầm chằm Thập Phương Thạch, tẩm tập nói, tảng đá kia thật là lợi hại, ta đây lão Tôn dĩ nhiên lộng bất động nó. Một đám đạo đan cường giả hai mặt nhìn nhau, mới vừa Tôn Nộ không thi triển thần thông thời điểm, có thể đem hắn nhóm hù dọa đồng thời khiếp sợ với tảng đá này thần dị, một đám đạo đang cường giả tất cả đều đi tới thử thử một lần, tất cả đều không pháp di chuyển tảng đá này, thậm chí mọi người cùng nhau lên mỗi bên tự thi triển thần thông đều không pháp dao động một cái thập phương thạch mẩy may, thậm chí muốn đem thập phương thạch thu vào không gian pháp bảo bên trong đều làm không được, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao bây giờ, thập phương thạch tìm được rồi nhưng là lại không mang được, phải làm sao mới ở đây? Hàn Viễn cũng không nghĩ ra, thập phương thạch dĩ nhiên kinh khủng như vậy, tự liền tôn nộ không đều không pháp di chuyển may, tôn ngộ không mới vừa thi triển rời sơn pháp thuật cái này ở đạo giới nhưng là di sơn thần thông dĩ nhiên cũng không pháp lay động khối này thập phương thạch hàn viễn tự vấn mình cũng không cách nào di động thập phương thạch may may bất quá hắn có hệ thống cũng không lo lắng không pháp mang đi thập phương thạch thập phương thạch là hệ thống nhiệm vụ tự nhiên sẽ bị hệ thống lấy đi hắn cũng không nhận ra thập phương thạch có thể như bước đến liền hệ thống cũng không làm gì được đại khô lâu cũng tò mò theo hàn viễn bả vai trên lên xuất hiện một cái đầu khô lâu phi ở tại không trung sợ đến đám kia đạo đàn cường giả vẻ mặt hoảng sợ lấy vì đi ra một cái như bước yêu ma tôn không nhìn chầm chầm đại khô lâu nhìn một hồi hắn tự nhiên là nhận thức đại khô lâu đáng người cảm thấy những thứ này đầu khô lâu rất nguy hiểm, chẳng qua tôn nộ không cũng không sợ, ở tử giới thời điểm cũng không bất trêu chọc đại khô lâu đám người. đối với tôn nộ không đại khô lâu mấy người cũng rất phiền muộn, cái này hầu tử chính là một quái thai, muốn đánh chết hắn cũng không dễ dàng. đại khô lâu phi đến thập phương thạch trước, mở trứng hai mắt, một đạo hà quang bay ra, đem thập phương thạch lồng chuột vào trong. phi trên không trung đầu khô lâu lung la lung lay một cái, cuối cùng bỏ qua, đem hà quang thu hồi lại. trở lại hàn viễn bả vai chi về sau, than thở, cái này thập phương thạch vô cùng không phải bảo vật, tiểu liền ta cũng không pháp lay động may. các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 551, thế giới. Hàn Viễn kinh ngạc một phen, liền đại khô lâu cái này đã từng đạo tôn cường giả, đều không pháp lay động mảy may, có thể thấy được Thập Phương Thạch bất phàm. Phải biết, trải qua khoảng thời gian này khôi phục, đại khô lâu tuy là vẫn là một cái đầu khô lâu, thế nhưng thực lực của hắn đã đạt đến đạo nguyên ngũ trọng lấy lên. Thực lực như thế, dĩ nhiên cũng không pháp lay động Thập Phương Thạch mảy may, có thể thấy được Thập Phương Thạch là vô cùng không phải bảo vật. Hàn Viễn đi ra phía trước, nhìn một cái thập phương thạch, cũng không cảm thấy có nhiều lắm thần dị chi chỗ, tức thì vươn tay ra, ấn ở thập phương thạch lên. Hào quang lóe lên, thập phương thạch liền tiêu thất, đã bị hệ thống cho thu vào. Một màn này rơi vào đám kia đạo đan trong mắt cường giả, mỗi một người đều mục trừng khẩu đốc, cái này cũng thật lợi hại chứ. Chính mình một đám người đều không pháp lay động mấy may, đối phương chỉ là sờ soạn một cái, đến tọt cùng thập phương thạch cho lấy đi. Không hổ là thiên giới tới cường giả. A. Đang ở bọn họ cảm thán thời gian, thập phương thạch biến mất, cũng là dẫn phát rồi liên tiếp biến cố, nguyên bản ở thập phương thạch cho ở vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái môn hộ. Đây là một cái đường hầm không gian, cũng không biết đi thông bực nào chỗ. Hàn Viễn bất ngơ, nhìn kỹ, hỏi thăm một cái hệ thống, cũng là ngạc nhiên phát hiện, cái lối đi này, dĩ nhiên là đi trước truyền thuyết trong thiên linh giới. Đối với này Hàn Viễn dở khóc dở cười, hắn lúc đầu chỉ là vì lừa dối đám kia Đạo Dan Cường giả, lại là nghĩ không ra, tìm được thập phương thạch chi về sau, dĩ nhiên thật có thể đi trước thiên linh giới. Theo thập phương thạch biến mất, bí cảnh bên trong cũng bắt đầu chấn động đứng lên, tựa hồ muốn sụp đổ, khiến cho đam Đạo Dan Cường giả trong lòng căng thẳng. Hàn Viễn nhìn một cái thập phương bí cảnh muốn sụp đổ, trong lòng có chút đáng tiếc. Cái này bí cảnh tài nguyên quá phong phú, cứ như vậy sụp đổ tiêu thất, tuyệt đối là một cái tổn thất lớn à? Thập phương thạch có thể trở thành nhất phương thế giới cơ sở, như vậy thập phương bí cảnh chính là dựa vào thập phương thạch nâng lên. Mà thập phương thạch biến mất, tự nhiên khiến cho thập phương bí cảnh xuất hiện sụp đổ. Đi nhanh đi, nơi này chính là đi thông thiên giới thông đạo. Hàn Viễn bắt chuyện đám kia đạo đan cường giả đạo. Đám kia đạo đan cường giả nghe vậy lại hỉ, nhìn thoáng qua đường hầm không gian, bên trong phi thường chắc, không có bất kỳ loạn lưu cùng báo táp. Nay thì thập phương bí cảnh đã bắt đầu sụp đổ, không gian chi lực bắt đầu tán sát bừa bãi, cho dù hắn nhóm thân là đạo đan cường giả, cũng có khả năng bị tấn giết. Vì vậy dồn dập nhảy vào thông đạo bên trong, hướng thiên giới đi. Dù cho đối diện không phải thiên giới, bọn họ cũng không có lựa chọn, phản hồi tiên châu đường lui đã không có, muốn còn sống, chỉ có con đường này có thể đi. Húng, bọn họ nhưng thật ra tương đối tin tưởng Hàn Viễn, cảm thấy đây là đi đến thiên giới có khả năng cao tới 8 phần 10 lấy lên. Hàn Viễn chứng kiến đám kia đạo đan cường giả tiến nhập thông đạo chi về sau, nhìn thoáng qua đang ở sụp đổ thập phương bí cảnh không cam lòng cái này phương bí cảnh cứ như vậy sụp đổ hỏi thăm một cái hệ thống có được hay không đem một phen này bí cảnh thu nhập hệ thống bên trong lệnh hắn bất ngờ là chiếm được có thể đáp án đây là hắn nhiệm vụ giá trị đột phá ngàn vạn chi về sau giải phóng quyền hạ chẳng qua muốn đem thập phương bí cảnh thu nhập hệ thống không gian bên trong cần ngàn vạn nhiệm vụ giá trị Hàn viễn cắn răng một cái bỏ ra ngàn vạn nhiệm vụ giá trị đem bí cảnh thu nhập hệ thống bên trong sư minh chúng ta đi nhanh đi tôn nộ không không kịp đợi ở một bên thúc giục lúc thập phương bí cảnh một trận rung động xuất hiện nhất cổ thần bí lực lượng đem toàn bộ bí cảnh đều lồng chụp vào trong. Nguyên bản đang ở sụp đổ bí cảnh, đột nhiên ổn định lại. Hàn Viễn thả lòng một hơi, cứ như vậy một hồi, hắn đã theo bí cảnh bên trong về tới hệ thống bên trong, đem điều này bí cảnh rời đến Xuân Thu Giới thượng giới, ở Tử giới phía dưới trở thành Xuân Thu Giới thượng giới một bộ phận. Lúc này Xuân Thu Giới thượng giới còn không có bất kỳ một gã tu chân giả đây. căn cứ Hàn Viễn cách nghĩ, chỉ có đột phá đạo đan cảnh giới mới có thể đủ phi thăng tiến nhập Xuân Thu Giới thượng giới, mà tiến vào Tử giới thì cần muốn đạo tôn thậm chí trên cảnh giới. sư Vinh, đây là chuyện gì xảy ra? Tôn không ngờ, ngờ, hắn không có làm minh bạch, làm sao bí cảnh đột nhiên thay đổi giống nhau? Bí cảnh bị ta lấy đi." Hàn Viễn giải thích một câu, "Chúng ta đây không đi tiên giới rồi hả?" Tôn Ngộ không nhức đầu, "Đương nhiên đi, chẳng qua ngươi tạm thời trở về tử giới đi, chờ đến rồi thiên giới sẽ gọi ngươi xuất hiện." "Vậy được rồi, ta cũng nên đột phá đến đạo nguyên cảnh giới." Tôn Ngộ không gật đầu nói. Hàn Viễn không còn gì để nói, con khỉ này tốc độ tu luyện muốn nghịch thiên a, đặc biệt, lúc này mới bao lâu thời gian a, dĩ nhiên cũng là muốn đột phá đến đạo nguyên cảnh giới. Hàn Viễn ly khai xuân tu giới, trở lại phía trước không gian bên trong, thập phương bí cảnh đã biến mất rồi, chỉ còn hạ một cái không gian thông đạo. Chẳng qua lúc này đường hầm không gian cũng thay đổi được mở đi không thiếu hiển nhiên không chống đỡ nổi thời gian bao lâu hàn viện không do dự nữa tiến nhập thông đạo bên trong hướng thiên giới đi không một hồi nữa liền thấy lối đi xuất khẩu theo đường hầm không gian bên trong xuất hiện không bao lâu cái này một con đường liền tiêu thất đứng ở nhất châu núi cao bên trong cảm thụ được nồng nặc thiên địa linh khí nơi này linh khí chất lượng đã vượt qua xa tiên châu nay lúc đại khô lâu lơ lửng cảm thán nói rốt cục lại trở lại rồi thiên giới chính là trước đây đại khô lâu đám người chỗ ở tu chân thế giới hàn viện sâu hấp một hơi thần thức thả thả ra cũng là không nhìn thấy cái kia một đám đạo đan cường giả chắc là đã ly khai thiên giới thực lực trình độ cũng không phải là tiên châu có thể so ở thiên giới hàn viễn cũng không dám như vậy không kiêng nể gì cả nơi này không những có lấy đạo tôn cường giả tiểu liên chí tôn cũng là tồn tại nguyên nhân này hàn viễn không có trước tiên ly khai mà là tiến nhập tử giới bên trong tìm được rồi tôn nộ không nói một cái thiên giới tình huống con khỉ này vô pháp vô thiên yêu mến gây sự tình vốn lấy thực lực của hắn ở thiên giới làm loạn như vậy khả năng liền nguy hiểm tôn nộ không nghe vậy vẻ mặt phiền muộn màu sắc cũng không có đi ra tâm tư bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên thực lực quá yếu làm sao gây sự tình à Hắn chính là quen không kiêng nghề gì cả, xem ai khó chịu, xông lên liền một gậy giết xong việc. Hiện ở thiên giới thực lực cao như thế, có thể giết chết hắn có không ít người, nguyên nhân này hắn tự nhiên muốn nỗ lực tu luyện. Hàn Viễn cũng bế quan, mà Đại Khô lâu đám người cũng lần lượt bế quan. Ở đạo vực cảnh giới phía trước, Hàn Viễn thật không có bất kỳ bình cảnh, nguyên nhân này nhất bế quan, tu vi mà bắt đầu tăng vọt. Đi thẳng đến đạo nguyên đỉnh phòng, lúc này mới dừng lại. Mà trong lúc, Đại Khô lâu mấy người cũng khôi phục không ít tu vi, hầu như tất cả đều đạt tới đạo vực cảnh giới thực lực. chẳng qua tiêu hao tài nguyên cũng không thiếu, thái cổ tử thụ quả thực, Đại Khô lâu đám người không ai một cái. Nguyên nhân thực lực này mới hội khôi phục nhanh như vậy. Dựa theo Hàn Viễn phòng trường, đợi được bọn họ đem thái cổ tử thủ quả thực hoàn toàn luyện hóa, mới có thể khôi phục lại đạo tôn thực lực. Bên người có mười mấy đạo tôn cường giả, coi như là có một ít sức mạnh. Hàn Viễn suy nghĩ, lúc nào đột phá đến đạo vực cảnh giới? Đạo vực cảnh giới, cần mở thuộc về mình tiểu thế giới, Hàn Viễn hiện nay không có mở thuộc về mình tiểu thế giới dự định. Hắn tâm lý có một cái nghĩ, cũng là không biết có thể hay không thực thi thành công. Chương 552, nhiệm vụ cho thôn thiên thú dự ruột. Hàn Viễn cảm giác mình tiến bộ thần, nhưng là nhìn một cái tôn nộ không, cũng là không còn gì để nói cái này hầu tử thật là muốn uy tiên. hắn này thì hoài nghi, trước đây dựng dục tôn ngộ không khối kia tiên thạch, không phải là cái gì thông thường tiên thạch, dù sao cũng là theo đạo giới cựu đại thần sơn bên trong độ nát mà đến, không chừng là cái gì sinh ra với hỗn độn tiên thạch đây, cho nên mới tạo ra tôn ngộ không một cái như vậy nghịch thiên hầu tử. tôn ngộ không cái này hầu tử, hái được hai ba cái thái cổ tử thụ quả thực ăn, cũng không biết hắn vì sao sẽ không chết no. tiêu liên đại khô lâu đám người, ăn một cái thái cổ tử thụ quả thực, đến bây giờ đều chưa có hoàn toàn luyện hóa đây, mà tôn ngộ không dĩ nhiên ăn ba cái, một chút đánh cũng không có. Lúc này Tôn Ngộ Không đang ở mở tiểu thế giới, đột phá đến đạo vực cảnh giới đây, cái này hầu tử cũng quá kinh khủng. Hàn Viễn lập đầu, không để ý đến Tôn Ngộ Không, mà là đi tìm Lý Mạc Sầu bốn nữ. Lý Mạc Sầu bốn nữ đều đột phá đến đạo đan cảnh giới, mặc dù cùng Hàn Viễn đột phá có quan hệ, nhưng cũng có thể nói rõ, bốn nữ thiên phú không tệ. Chiến Miên một phen chi về sau, Hàn Viễn đi xem một cái cựu đầu sư tử, hắn dĩ nhiên đột phá đến đạo nguyên nhất trọng cảnh giới. Mà Kim Sĩ đại bằng điểu, mặc dù không có Tôn Ngộ Không như thế người tiền, nhưng là đột phá đến đạo nguyên ngũ trọng, coi như là tiến bộ thần. Bất quá hắn nhìn con khỉ kia, cũng là vẻ mặt phiền muộn mẹ nó, con khỉ này muốn đi tiên, lấy sau khẳng định không có thiếu bị hắn khi dễ. Hàn Viễn nhận lấy thập phương thạch nhiệm vụ khen thưởng, Nhất Phương Tuyệt Sắt thần thông, môn thần thông này vô cùng cường đại, lấy Hàn Viễn bây giờ đạo nguyên tuật cùng tu vi, thi triển môn thần thông này, đủ để đem tiên châu đều cho tuyệt sát. Đi tới thiên giới chi về sau, cũng không biết hệ thống cho cái gì nhiệm vụ. Cha xét một cái nhiệm vụ chi về sau, Hàn Viễn tức thì mặt đều đen. Nhiệm vụ nhất, cho thôn tiên thú rửa ruột Nhiệm vụ miêu tả, thôn tiên thú, tiên địa chi thần thú vô cùng cường đại, thôn phệ thần thông, có thể nói số một, thôn thiên thôn địa thôn nhật nguyện ký chủ tiến nhập bên ngoài trong dạ dày, cho bên ngoài tắm một cái dạ dày, làm cho bên ngoài thôn phệ năng lực càng cường đại. Cực thượng, thôn thiên thần thông, Hàn Viễn chứng kiến cái này nhiệm vụ mặt đều đen, mẹ nó, thôn thiên thú à, vừa nghe tên cũng biết ngưu bức, lại muốn chính mình đi cho nó rửa ruột. Ngao tạo, không làm được chính mình thì trở thành phân liệt, bị thôn thiên thú cho tống ra bên ngoài cơ thể. Hệ thống cái này cái hố hàng, lại tới cái hố mình, không quá khen khích lệ nhưng thật ra rất châu bò, thôn thiên thần thông a, thấy thế nào đều lợi hại, chỉ là. Cái này độ khó của nhiệm vụ quá cao, không nói đến thôn thiên thú thực lực của bản thân, một ngày tiến nhập bên ngoài dạ dày, không làm được sẽ biến thành phần tiện. Hàn Viễn thậm chí suy nghĩ cũng không biết, Tôn Ngộ không tiến nhập thôn thiên thú dạ dày sẽ như thế nào. Con phi này không có thiếu tiến nhập yêu quái dạ dày, đi làm lại nhiều lần những thứ kia yêu quái. Như thực lực cùng thôn thiên thú lẫn nhau chờ, lấy Tôn Ngộ không khả năng, ngược lại thật có thể, ở thôn thiên thú trong dạ dày chơi đùa đều không có việc gì. Cái này độ khó của nhiệm vụ quá cao, Hàn Viễn đoán chừng, thực lực của chính mình chưa từng có thôn thiên thú chi trước, chỉ sợ là không pháp hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa cũng không biết thôn Thiên Thú ở bực nào chỗ đây, Hàn Viễn tìm đến Đại Khô lâu, hỏi thăm một cái, liên quan tới thôn Thiên Thú tin tức, lấy được kết quả, làm cho hắn thật buồn bực. Thôn Thiên Thú chính là cao cấp thần thú, thực lực vô cùng cường đại, chẳng qua số lượng cũng là rất yếu. Nói chung, thôn Thiên Thú chí ít đều là đạo tôn tột cùng thực lực, thậm chí là chí tôn thực lực. Còn vị thành niên thôn Thiên Thú, cơ bản trên, lên, hiện không được. Từ xưa đến nay, thấy thôn Thiên Thú đều là đã trưởng thành, tạm thời còn không có người nào phát hiện qua vị thành niên thôn Thiên Thú. Nguyên nhân này tu chân giới một mạch đồn đại, thôn Thiên Thú thể bên trong có một dục đời sau thế giới đợi được hậu đại trưởng thành mới sẽ đem bên ngoài phóng xuất độc lập sinh hoạt khả năng này là rất lớn nếu không thì vì sao chưa bao giờ phát hiện qua thôn tiên thú ấu tử cùng thôn tiên thú ấu đâu hàn viễn lúc đầu suy nghĩ tìm chỉ còn nhỏ thôn tiên nó một trận hoàn thành nhiệm vụ đây hiện tại xem ra là không có trông cậy vào mà trưởng thành thôn tiên thú quá cường đại lấy thực lực của hắn bây giờ là không pháp làm được lại tác thì nói thôn tiên thú phi thường hiếm thiếu dựa theo đại khô lâu thuyết pháp thậm chí hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể gặp phải một con muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không biết cần thời gian bao lâu đây Hàn Viễn đối với này có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tâm lý suy nghĩ, đợi được chính mình đột phá đến đạo vực cảnh, sẽ tìm tìm cũng không trễ. Còn như thế nào đột phá đến đạo vực cảnh, then chốt ở chỗ mở thuộc về mình tiểu thế giới, mà Hàn Viễn có chính mình một ít cách nghĩ, còn có thể hay không thực thi thành công, tất thì là không thể biết được. Nhưng dù cho không thành công, hắn cũng có thể dựa theo bình thường cách đột phá. Tôn ngộ không nhưng đang bế quan bên trong, Hàn Viễn cũng không có đi quay rối hắn, ly khai hệ thống không gian, đi tới thiên giới chi về sau, tìm một cái phương hướng ly khai đối với thiên giới Hàn Viễn một chút cũng không quen tất dù cho đại khô lâu đám người là thiên giới người nhưng chỉ là thiên giới trong đó nhất vực người mà thôi thiên giới minh mông vô biên cũng không biết đến tuột cùng có nhiều thiếu vực cho dù là trí tôn cường giả cũng chưa chắc có thể hoàn toàn giải khai thiên giới tất cả tình huống mà Hàn Viễn chỗ ở khu vực này hiện nhiên không phải đại khô lâu đám người cho ở cái tiêu nhất vực nguyên nhân này Hàn Viễn chỉ có thể tìm một thành trì tìm hiểu quen thuộc một chút tình huống hơn nữa đạo nguyên tuột cùng tu vi ở thiên giới kỳ thực coi như là tiểu cường người chỉ cần không gặp được đạo vực cường giả lấy thực lực của hắn đủ để nghiền ép cùng cảnh giới hết thể tu chân giả đạo vực cường giả đều là nhất phương cường giả, hoặc có chút đại tông môn nhân vật thiên tiêu, mà đạo tôn tắc thì là đứng ở chân chính cường giả hàng ngũ. dù sao trí tôn cường giả quá mức hiếm hoi, chỉ có những thứ kia nghe đồn trong thánh địa mới hội tồn tại trí tôn cường giả. từ nhiệm vụ giá trị đột phá ngàn vạn đại quan chi về sau, khoảng cách hệ thống cao nhất quyền hạn chỉ thiếu chút nữa. nay thì hàn viễn tuy là chưa cởi ra hết hệ thống quyền hạn, thế nhưng quyền hạn cũng đã rất lớn, tuy là đã bày nhiệm vụ, nhưng là cũng không có quá lớn hạn chế hành động của hắn. dù cho ly khai nhiệm vụ thế giới một đoạn thời gian, cũng là có thể, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Hàn Viễn đối với thiên giới chưa quen thuộc, cũng không biết chỗ bực nào chỗ. Khoảng cách gần nhất thành trì ở đâu một cái phương hướng, nguyên nhân này chỉ có thể tìm đúng một cái phương hướng đi tới. Trong lúc hắn thi triển mấy thứ không gian Nazi, trong nháy mắt trốn ra xa vạn giảm, mà có thể ở thiên giới thi triển không gian Nazi, chỉ có đạo vực kỳ trên tu chân giả. Hàn Viễn có thể ở đạo nguyên đỉnh phong chi cảnh làm được, có thể thấy được hắn đối với không gian buồn nguyên phép tắc nắm giữ, cùng với hệ thống tưởng tượng chỗ cường đại. Đạo nguyên cùng đạo vực nhìn như chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng kia này trong lúc đó cũng là khác nhau trời vực. Đạo vực cường giả mở ra thuộc về mình tiểu thế giới, mà đạo nguyên cường giả chỉ là đang điền như biển, một cái thế giới cùng một cái tiểu hải dương, cái này kỳ ở giữa chiến lệnh, có thể tưởng tượng được có nhiều to lớn. Cảnh giới càng cao, từng cái tiểu tầng tứ đột phá, đều là phi thường to lớn, huống chi một cái đại cảnh giới sự chiến lệnh. Hàn Viễn bằng vào chiêu thức ấy không gian nazi, dù cho không lợi dụng hệ thống không gian, cũng đủ để ở đạo vực nhất trọng trong tay cường giả trốn. Trương 553, túi chữ nhật đường. Hàn Viễn chạy nửa thiên lộ, cũng là vẫn không có phát hiện thành trì, trong lòng ít nhiều có chút phiền muộn. Bất quá hắn cũng biết, tu chân thế giới địa vực mở mang vượt quá tưởng tượng, nếu là ở một cái vắng vẻ vị trí, phải tìm được một thành trì. Quả thực không dễ dàng. Hàn Viễn đang ở phiền muộn đây, cũng là đột nhiên phát hiện, phía trước từng chiếc từng chiếc phi thuyền đang ở hướng một cái phương hướng đi, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy tu chân giả Hàn Viễn trong lòng vui vẻ, tức thì hướng phi thuyền phương hướng bay đi, khoảng cách gần mới phát hiện, những thứ này phi thuyền, tựa hồ đều là từng cái tông môn thế lực tạo thành phi thuyền đội ngũ. Suy nghĩ một cái, Hàn Viễn cũng lấy ra một con thuyền phi thuyền đến, đây là xuân thu giới mới nhất chế ra, đẳng cấp cũng không tính là thấp. Cùng phía trước phi thuyền trong đội ngũ phi thuyền, cũng bất phân cao thấp, chẳng qua phía trước một đội kia phi thuyền, hiện nhiên không phải là cái gì đại thế lực có. Hàn Viễn ngồi ở phi thuyền bên trong, chậm rãi theo ở phía sau, dần dần gia nhập vào phi thuyền đội ngũ bên trong. Hắn cái này trên đường gia nhập người, những thứ kia đội ngũ bên trong, dĩ nhiên không có người để ý, cái này không khỏi khiến cho Hàn Viễn buồn bực. Nhóm người này thế lực liên hợp lại cùng nhau, muốn làm cái gì sự tình? Theo đại đội ngũ đi nửa ngày, trên đường phát hiện trong đó mấy chiếc phi thuyền tạo thành đội ngũ, cũng gia nhập đại bộ đội bên trong. Hàn Viễn lúc này mới bừng tỉnh, chẳng trách mình trên đường gia nhập vào, cũng không có gây nên chăm chỉ khu trục đây, cũng là không biết những thứ này thế lực liên hợp lại cùng nhau vì chuyện gì. Mấy ngày về sau. Đội ngũ đi tới một cái hồ lớn mặt trước, lúc này đội ngũ đã tập kết hơn 1000 chiến thuyền phi thuyền. Mỗi một chiến thuyền phi thuyền đại biểu một cái thế lực, nói cách khác, có hơn 1000 cái thế lực liên hợp lại cùng nhau. Nhìn trước mắt hồ lớn, Hàn Viễn cảm thán, tu chân thế giới hồ nước chính là lợi hại, cũng không biết có nhiều lại đây. Hồ nước đều lớn như vậy, tu chân thế giới biển rộng, chẳng lẽ không phải càng vô biên vô hạn. Đang ở này lúc, phía trước truyền đến tin tức, cũng là mỗi một chiến thuyền phi thuyền trên, lên, người nói chuyện, tụ chung một chỗ thương nghị một cái. Hàn Viễn trong lòng vui vẻ, rốt cục có thể biết những thứ này người muốn làm gì. Vì vậy hắn theo Ly Khai phi thuyền đi tới bên hồ lên, hôn ở đoàn người bên trong, cố gắng hết sức để cho mình không rõ ràng. chứng kiến mỗi chiến thuyền phi thuyền trên, lên, người nói chuyện, Hàn Viễn không khỏi buồn bực một cái, tu vi mạnh nhất một cái, cũng bất quá mới đạo nguyên tứ trọng tu vi, đại bộ phận đều là đạo nguyên hai trọng, một số ít là đạo nguyên ba trọng, còn đạo nguyên nhất trọng cũng tương đối thiếu, mà Hàn Viễn đạo nguyên tột cùng thực lực, ở chỗ này tuyệt đối là lưu bức nhất. Vì khiêm tuấn, Hàn Viễn thu liệm khí tức, làm cho mình xem, chỉ có đạo nguyên hai trọng tu vi. trong đó, một gã đạo nguyên tứ trọng tu chân giả lên tiếng, chư vị, kính hổ cùng sẽ mở ra, thế nhưng những thứ kia đại thế lực cũng là đem chúng ta tống ra tại ngoại, cái này sự tình chúng ta không thể nhẫn nhịn, chúng ta liên hợp lại, hướng đối phương làm khó dễ. chúng ta nơi này có hơn một ngàn cái thế lực, coi như là những thứ kia đại thế lực cũng muốn suy nghĩ một cái, chúng ta liên hiệp lực lượng. thế nhưng vì thống nhất hành động, chúng ta cần một cái linh đội dẫn dắt chúng ta, hướng những thứ kia đại thế lực tỉnh cầu công đạo. hiện tại thành tâm dẫn dắt chúng ta đi về phía đại thế lực xin một cái công đạo, mời đứng ở phía trước tới. Hàn Viễn nghe vậy tức thì hiểu, nguyên lai like là muốn chọn thủ lãnh đây, tiếp chắc là một phen long cạnh tranh hồ đầu, từng cái vì quyền lợi cạnh tranh mù quáng, nhất sau kia này đều không phục người nào. Đội ngũ bắt đầu nội bộ lục đục. Sáo lộ này quá quen thuộc. Chẳng qua tiếp Hàn Viễn liền trợn tròn mắt, một đám tu chân giả tất cả đều lui về phía sau một khoảng cách, chỉ là thừa lại hạ một mình hắn, đứng cô đơn ở tại chỗ. Kể từ đó, hắn liền có vẻ hổ ra, đứng ở mọi người trước mặt. Ngoa Tạo, Hàn Viễn tâm lý đương thời thì dường như bị một vạn đầu dấm đạp mà qua. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, sáo lộ này không đúng. Không phải hẳn là tranh đấu đầu rơi máu chảy, nhất sau ly tâm ly được sao? Làm sao mỗi một người đều nhường ra vị trí tới? Đạo Hưu quả nhiên một thân chính khí, cùng những thứ tiêu đại thế lực chống lại đến cùng. Lần hành động này, chúng ta chợt nghe theo đạo hưu an bài, đạo hưu chính là chúng ta chuyến đi này thủ lãnh. Đạo hữu, bội phục bội phục. Đạo hữu, ngươi chính là chúng ta chuyến đi này thủ lãnh tiếp hành trình, chúng ta nghe theo đạo hưu an bài. Hàn Viễn khỏe miệng co giật một cái, xoay người lại nhìn một cái, bọn khốn kia, từng cái khuôn mặt trên, lên tràn đầy thiếu dung, một bộ chúc mừng rằng, rớt. Nhưng mà nhãn thần thì dường như đang nhìn một cái xoa bức. Này lúc, Hàn Viễn cuối cùng cũng hiểu, vì sao không có một người nguyện ý làm thủ lĩnh. Súng bắn chim đầu đàn à, lúc này đây hành động, bất luận kết quả như thế nào. Dẫn đầu cái kia một cái đều là phải xui xẻo. Những thứ kia đại thế lực, khẳng định thứ nhất bắt dẫn đầu cái kia một cái tới làm thịt làm cho hạ giận. Ở loại tình huống này xuống, ai còn dám làm thủ lĩnh a, nơi đây không có nhiều như vậy kẻ ngu rốt. Hàn Viễn cho là mình nhìn thấu xáo lộ, lại là nghị không ra, ngược lại túi chữa nhật đường đi vào. Ở một đám người khen tặng bên trong, Hàn Viễn quặn mặt lại, chỉ có thể tạm thời làm cái này đội ngũ thủ lĩnh, dẫn theo đội ngũ hướng Kính Hổ cung xuất phát. Trong lúc này, Hàn Viễn cuối cùng cũng biết lúc này đây chuyện đã xảy ra. người lai, like, Kính Hổ cung là thượng cổ nhất cái tu chân môn phái nơi dừng chân, mỗi qua một đoạn thời gian sẽ khai mở, bên trong có nhiều bảo vật. Đương nhiên nhiều nhất chính là linh vực, mà những thứ kia đại thế lực, mỗi một cái thế lực đều có danh ngạch tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nhưng hắn nhóm những thứ này trung tiểu thế lực cũng là không có phần, như vậy sao được đây? Vì vậy ở mấy người liên lạc phía dưới, hơn 1000 trong đó tiểu thế lực liền liên hợp lại, chuẩn bị hướng đại thế lực làm khó dễ đây. Hàn viện đám người chỗ ở địa phương, là thiên giới một cái tên là Bình Châu địa vực, mà kính hồ cung chính là Bình Châu chủ yếu tu chân di tích một trong. Khống chế được kính hồ cung, là Bình Châu ba cái đại tông môn, mà ba đại tông môn phía dưới, có 11 cái đại thế lực, cũng có danh mạch Ba đại tông môn cũng không tiện ăn mảnh, nguyên nhân này phân một ít cho 11 cái đại thế lực, nhưng mà đối với những thứ này trung tiểu thế lực, lại là khinh thị nhất cố, nguyên nhân này một chỗ cũng không có. Những thứ này trung tiểu thế lực, tự biết thực lực không bằng người, nguyên nhân này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng lần này kính hồ cung khai mở, ở vài cái tán tu cường giả giật dây phía dưới, quyết định liên hợp lại, không đủ nhất cũng phải cấp mỗi cái thế lực tranh thủ được một chỗ. Vì vậy nhóm người này trung tiểu thế lực liền liên hợp lại, mêng mêng quần quần hướng kính hồ cung xuất phát, chuẩn bị ủy vào người nhiều thế lớn, bức những thứ kia đại thế lực cho ít tốt chỗ đây. Hàn Viễn đối với này không còn gì để nói. Những thứ này người cũng quá ngây thơ rồi, từng cái đều là chiến ngũ cát bã, chỉ cần vài cái đạo nguyên tuật cùng cường giả, đều có thể ung dung đem hắn nhóm giết chết. Những thứ kia đại thế lực, làm sao cũng phải có đạo vực cường giả toa chấn, chỉ cần đạo vực cường giả xuất thủ, nhiều hơn nữa đạo nguyên tu chân giả cũng không đủ một tay giết. Loại tình huống này xuống, tới nhiều hơn nữa cũng sẽ không cho đối phương tạo thành bất luận cái gì áp lực. Nơi này là tu chân thế giới, tất cả lấy thực lực nói, giết cái một nghìn mấy trăm người, quá dễ dàng, con mắt cũng sẽ không chớp một cái. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 554, Băng Thần Cung. Một đám người mênh mông quần quần hướng Kính Hồ Cung xuất phát, Hàn Viễn bị chọn làm thủ lĩnh, nguyên nhân này hắn phi thuyền, phi ở tại đội ngũ phía trước. Kính Hồ Cung trong hồ một cái trên đảo, đại bộ phận đi tới đảo nhỏ bầu trời thời điểm, Hàn Viễn phát hiện, đảo nhỏ bên trong đã có không thiếu tu chân giả ở trong đó. Đạo nguyên tuột cùng cường giả đều có mười mấy, thậm chí còn Hàn Viễn phát hiện mấy đạo khí tức mơ ảo, tựa hồ là đạo vực cường giả. Tuy là muốn đạo vực cường giả tồn tại Nhưng Hàn Viễn cũng không có lo lắng nhiều, chỉ cần không có đạo tôn cường giả, liền không pháp uy hiếp được hắn. Đại Khô lâu ở mười mấy đạo tôn bên trong tu vi yếu nhất, nguyên nhân này hắn này lúc cũng không có khôi phục lại đạo tôn cảnh, nhưng là có đạo vực cựu trọng thực lực, thứ hai, 3, 4, cái này ba cái Khô lâu, này thì đã khôi phục được đạo tôn nhất trọng thực lực đây. Chỉ cần không có đạo tôn hai trọng trở lên cường giả, Hàn Viễn liền không sợ chút nào. Đại đội ngũ vừa xong đạo nhỏ trên, lên, khoảng không đây, phía dưới những thứ kia đại thế lực người, khuôn mặt sắc liền hắc, mẹ nó, bọn khốn tiếp kia, dĩ nhiên đến tìm cái chết. Chúng ta cũng muốn tiến nhập Kính Hổ cung danh Lạch đúng, chúng ta cũng muốn tiến nhập kính hồ cung danh lệnh, nếu không thì thể không bỏ qua. mới vừa tiến vào đạo vực, bọn khốn kiếp kia đã bảo kê, bắt đầu hướng những thứ kia đại thế lực bức bách. Hàn Viễn tức thì mặt đều đen, mẹ nó, bọn khốn kiếp kia, thực sự là tìm đường chết ta. đám này tìm đường chết hỗn đản, Tê La vẫn không tính là, càng là bả, đem Hàn Viễn phi thuyền nổi trội xuất hiện, nói, đây là chúng ta thủ lĩnh, đại biểu chúng ta hướng các ngươi đàm phán. ngoa tào, Hàn Viễn hận không thể đem bọn khốn kiếp kia làm cho đạo hủy diệt, đã vậy còn quá cái hồ chính mình, hắn đã có thể nghĩ tới, tiếp nhất định là phía dưới những thứ kia đại thế lực, trực tiếp xuất thủ đem chính hắn một thủ lĩnh rất chết, gian đây đây. Quả nhiên, bọn khốn tiếp kia tiếng nói vừa dứt, phía dưới một đạo hàn quang lạnh lẽo, tịch quyển mà lên, trận đánh vào phi thuyền chi lên. Ầm ầm. Phi thuyền tức thì bị đánh thành mảnh nhỏ, Hàn Viễn Thân ảnh xuất hiện ở không trung, khuôn mặt sắc che lấp, nhìn phía dưới đi lên một gã khuôn mặt sắc vàng lánh mỹ lệ nữ tử. Nữ tử nhìn thấy Hàn Viễn không có việc gì, tựa hồ kinh ngạc một cái, chẳng qua chợt giơ tay lên, lần nữa phát động công kích. Hàn Viễn thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở nữ tử trước người, ở đối phương chưa phản ứng kịp phía trước, bắt lại cổ của nàng. Mềm nhăn nhăn nhủi lấy cái cổ ra thịt, sở xúc cảm thật không sai. Hàn Viên tâm lý cảm thán một cái, khép con mắt nói, người nữ nhân này quá lòng dạ độc các đi, ta đặc biệt là bị người lừa bịp biết không? Ta không phải bọn họ thủ lĩnh, một đám tiểu nhân vật, nơi nào xứng làm ta thuộc hạ? Nữ tử khuôn mặt sắc kinh hãi, nàng đạo nguyên thất trọng tu vi, ở trước mặt đối phương, dĩ nhiên không hề sức chống cự. người này tu vi, chí ít ở đạo nguyên bắt trọng lấy lên. vung nàng ra. ba bóng người xuất hiện ở không trung, đều là nữ tử, một tiếng trắng như tuyết một đám, chỉ là tất cả đều vẽ mặt băng lãnh màu sắc. ba cái đều là lãnh mỹ nhân. Hai gã đạo nguyên tuột cùng thực lực, một cái trong đó nhân khí hơi thở phiêu miểu, chắc là đạo vực cảnh giới. Theo ba cái lành mỹ nhân xuất hiện, Hàn Viễn nghe được phía sau truyền đến một hồi rối loạn, không được, là băng thần cung người. Băng thần cung tại sao trở về kính hồ di tích, đám nữ nhân này cũng không dễ trêu chọc. Cái gì? Băng thần cung nhân. Đi mau, đã muộn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì vậy, phân phật một tiếng, sau lưng phi thuyền đại đội, lấy tốc độ nhanh nhất, hóa thành từng đạo lưu quang, trong nháy mắt chạy sạch. Chỉ còn hạ Hàn Viễn mục trường gầu nốc, ở trong gió mất trật tự. Mẹ nó, bọn khốn kiếp kia, cái này chạy Băng Thần cung rất đáng sợ ư? Làm sao vừa nhìn thấy Băng Thần cung người, xoay người chạy? Đem người buông ra cho ta. Bên hai lần nữa truyền đến thanh âm lạnh như băng. Hàn Viễn ngượng ngùng cười, buông tay ra, lùi sau một khoảng cách, để cao cảnh giác, để ngừa đối phương đột nhiên xuất thủ tập kích đây. Ngươi là người phương nào, dám can đảm tập kích ta Băng Thần cung đệ tử, là cảm thấy ta Băng Thần cung dễ bắt nạt sao? Tiên Thiên đạo vực cảnh nữ tử, gương mặt lạnh lùng, mãn hàm sát ý địa đạo. Hàn Viễn vẻ mặt khó chịu, rõ ràng là ngươi Băng Thần cung đệ tử xuất thủ phía trước, ngược lại qué đến đầu mình trên, lên. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nói Tại Hạ Thái Thượng Huyền Thiên Tông đệ tử Hàn Viễn là vậy. Thái Thượng Huyền Thiên Đại Uy đại đức vô thượng thần pháp Thiên tôn cái này như bức danh xưng, lúc này không cần dùng, thực lực đối phương so với chính mình như bức đây. Thái Thượng Huyền Thiên Tông. Cô gái kia kinh nghi bất định. Nghe danh tự này, cũng rất như bức a, chỉ là vì sao chưa có nghe nói qua cái này tông môn. Ngươi băng thần cung đệ tử, không vì thế tập kích tại hạ, hủy hoại tại hạ phi thuyền, nên nói như thế nào? Hàn Viễn chỉ cao khí ngang, bãi tóc một bộ đại thế lực đệ tử, ước hiếp tu chân điếu ti dáng dấp. Băng thần cung đệ tử không đoán được, cái này Thái Thượng Huyền Thiên Tông, là có hay không rất châu bọ. Vạn nhất nguyên nhân này đắc tội một cái siêu cấp thế lực, đối với băng thần cũng có nhiều bất lợi. Thế nhưng, làm cho nàng túi đầu cũng là không thể. Các hạ tông môn ở bực nào chỗ? Vì sao ta chưa nghe nói qua? Chính là Bình Châu tiểu địa phương, có thể có cái gì lại năng cô lẩu quả văn hạng người, tự nhiên không biết ta Thái thượng Huyền thiên tông uy danh. Hàn Viễn vẻ mặt hèn mọn, tức giận đến cô gái kia thân trên, lên, khí tức phiêu miểu đứng lên, hai tròng mắt hàm sát, theo thì chuẩn bị xuất thủ bóp chết hắn. Thế nào, muốn động thủ à? Ta mặc dù là đạo nguyên đỉnh phong tu vi, thế nhưng ngươi cái này rác rời đạo vực nhất trọng tu vi, còn không làm gì được ta đây. Ngươi muốn chết? Không tin? Vậy ngươi thử xem, để cho ngươi kiến thức một cái, ta Thái Thượng Huyền thiên Tông cường đại, ngươi cũng biết, chính là băng thần cùng, căn bản liền không vào ta Thái Thượng Huyền Tiên Tông mắt. Được, tốt, ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn ngươi." Cô gái kia tức giận đến thân thể mềm mại đều run rẩy, một cái đạo nguyên cảnh giới tu chân giả, cũng dám miệt thị chính mình, nhất định không thể nhẫn nhịn à Người nào không biết, đạo nguyên cùng đạo vực hai cái cảnh giới là khác nhau trời vực, một gã đạo vực nhất trọng tu chân giả, cái tay có thể ung dung giết chết ngàn tên đạo nguyên tuật cùng tu chân giả. Có thể tưởng tượng được trong này chênh lệch có nhiều to lớn đối phương một cái đạo nguyên tuột cùng tu chân giả cũng dám khiêu khích chính mình, đơn giản là tự tìm tự lộ. Vươn một đôi nhỏ và dài ngọc thủ, hướng hàn viễn trô ở vị trí một chảo, một băng hàn lực lượng tràn ngập ở toàn bộ giữa thiên địa, một chảo này phản phất đem hàn viễn trô ở thiên địa đều cho cầm nắm trong tay. Hàn viễn thần sắc nghiêm trọng, tuy là hắn tự tin, bằng vào cùng với chính mình đối với không gian buồn nguyên nắm giữ, cùng với không gian na di thần thông phối hợp trên lên, tuế nguyệt thần thông có thể ở đạo vực nhất trọng trong tay cường giả chạy trốn, nhưng là không dám kinh thường Nguyên nhân này ở nữ tử một trảo phía dưới, thân hình hắn tại chỗ lung lay nhón lên. Thân ảnh từ từ biến được hư vô phiêu miệu đứng lên. Cô gái kia thần sắc hơi đổi, bàn tay nắm chặt, Hàn Viễn chỗ ở thiên địa, đột ngột biến thành nước đá thế giới, ngay sau đó một tiếng ầm vang, không gian sụp đổ, hiện ra một cái vòng xoáy đen kịt, chậm rãi từ từ nhỏ dần. Một trảo này, nhìn như đơn giản, cũng là đạo vực cường giả đặc biệt vực chi trường khống, có thể mang nhất phương vực hủy diệt. Đạo vực trở xuống tu chân giả, ở nơi này một trảo phía dưới, đều không pháp chạy trốn, sẽ bị vực chi lực lượng khoáy thành cho bụi. Chương 555, thiên địa đệ tử. Không trung đen nhánh vòng xoáy từ từ nhỏ dần tiêu thất, mà Hàn Viễn thân ảnh lại là xuất hiện ở trong bên ngoài. Nữ tử sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn theo trăm dặm bên ngoài trở về Hàn Viễn, cả người đều lâm vào dại ra bên trong. Chính mình thân là đạo vực cảnh tu chân giả, dĩ nhiên không pháp đánh chết một gã đạo nguyên tuột cùng tu chân giả, điều này sao có thể chứ? Từ cổ chí kim, chưa từng nghe nghe thấy có bất kỳ một cái nào đạo nguyên tuột cùng cường giả, có thể ở đạo vực cường giả công kích bên trong không việc gì, như vận dụng cái gì bí bảo, ở đạo vực cường giả công kích hạ chạy trốn, cái này ngược lại là có thể lý giải, nhưng mà Hàn Viễn mới vừa, căn bản cũng không có vận dụng bất luận cái gì bí bảo, mà là dựa vào thực lực của tự thân, theo chính mình công kích hạ đạo thoát nữ tử ngược lại hút một khẩu lãnh khí, lúc này nàng tin Hàn Viễn là tới tự hay là Thái Thượng Huyền Thiên Tông đệ tử, mà cái tông môn tất nhiên là phi thường mạnh, mới hội xuất hiện như này lịch Thiên đệ tử, chẳng lẽ là nghe đồn trong thánh địa đệ tử? Ngoại trừ này bên ngoài, nàng không minh bạch có người nào tông môn đệ tử có thể sở hữu thực lực bậc này. Băng Thần Cung mặc dù có đạo tôn cường giả toa chấn, nhưng là cùng nghe đồn trong thánh địa so sánh với, cuối cùng là quá nhỏ bé à? Nghe đồn bên trong trong thánh địa đạo tôn vô số, hơn nữa không thiếu đều là đạo tôn tột cùng siêu cấp cường giả, mà thánh địa lão tổ đều là chí tôn. Ở cổ tịch ghi chép bên trong, thánh địa đệ tử cử thiếu xuất hiện hoạt động, mà một khi xuất hiện, chắc chắn hoành áp mọi bên đại siêu cấp thế lực tiên kiêu nhóm. Đã từng có một cái siêu cấp thế lực, bởi vì môn trung tiên kiêu bị thánh địa đệ tử cho đè ép xuống, kết hạ thù hận, cuối cùng sử dụng thủ đoạn, đem thánh địa đệ tử cho tiêu diệt. Vốn tưởng rằng sự tình làm được tiên ý vô phùng, lại là nghĩ không ra, không thể gạt được thánh địa, cái kia siêu cấp thế lực, bị thánh địa cường giả lấy lôi đỉnh thủ đoạn mà sát. Trải qua việc này chi về sau, hết thảy siêu cấp thế lực cũng không dám trêu chọc thánh địa đệ tử. Bất luận làm được như thế nào bí ẩn, sử dụng loại nào thủ đoạn đều sẽ bị thánh địa biết, giấu diếm không được. Dù sao thánh địa là chí tôn đạo chẳng a, chí tôn truyền thuyết trong tồn tại, ai cũng không biết, chí tôn đến tột cùng sở hữu bực nào trở thực lực cường đại. Chí tôn chi hạ đều là con kiến hôi. mà hàn viện dĩ nhiên là thánh địa đệ tử, nếu như ra hơi có chút sự tình, băng thần cung tuyệt đối sẽ bị xóa bỏ. Một người học trò cũng đừng nghĩ chạy trốn. Nghĩ tới đây, cô gái kia cái chán mạo lanh mồ hôi, ám tự vinh hạnh, mới vừa hàn viện không, có ở chính mình công kích hạ vớ vẩn. Nếu không thì băng thần cung sẽ thừa nhận thánh địa tức giận sâu hấp một hơi, nguyên bản băng lãnh không biểu tình mặt ngọc lên, cũng là đột nhiên toát ra tiểu dung, băng thần cung tần như ngọc gặp qua hàn đạo hưu, hàn viễn gặp nàng như đây, cũng biết đối phương là hiểu lầm, cho là mình là thánh địa đi ra đệ tử, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi phủ nhận. đại đại liệt liệt lên tiếng, hỏi tần tiết tử, các ngươi ở nơi này kính hồ cung làm chút cái gì chứ? tần như ngọc vẻ mặt lãnh mồ hôi, hoàng hốt vội nói, hàn đạo hưu không cần khách khí, gọi như ngọc là được rồi. cái này kính hồ cung là thượng cổ một cái siêu cấp tông môn di tích, chúng ta này tới là vì tìm kiếm một món bảo vật. tần như ngọc thấp thỏm trong lòng. Hàn Viễn này đến, chẳng lẽ là vì món đó bảo vật? Liên Thánh Địa đệ tử đều để đề mắt, nói rõ món bảo vật này bất phàm a, nhưng là đối phương nếu nhìn chúng, chẳng lẽ mình đám người, còn có thể với hắn tranh đoạt hay sao? Không nói đến thân phận của hắn ở nơi ấy, nếu ai đắc tội, tuyệt đối chết tươi. Húng, Thánh Địa đi ra đệ tử, như thế hội không có một chút bảo toàn tính mạng bí bảo, đối phương mặc dù chỉ có đạo nguyên tuột cùng tu vi, nhưng là một ngày sử dụng bí bảo, chính mình chút đạo vực tu chân giả, tuyệt đối sống không được. căn cứ nghe đồn trước đây cái tia siêu cấp thế lực vì chôn giết thánh địa đệ tử ở thánh địa đệ tử sử dụng bảo mệnh bí bảo phía dưới bỏ mình ba gã đạo tôn cường ra đây bảo vật này thật không đơn giản à hắc ta đây đang muốn đi xem một cái hàn viên tức thì hứng thú tần như ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể đưa hắn dẫn vào đảo nhỏ bên trong mà kính hồ cung di tích bên trong còn có vài tên đạo vực tu chân giả một tên trong đó tu vi cao nhất đạo vực tu chân giả đạt tới đạo vực ngũ trọng cảnh giới một thân trắng như tuyết ý ý, mặt cười băng hẳn nhìn không ra biểu tình xem cái này hóa trang cùng thân sắc cũng biết là băng thần cung người Cái này băng thần cung nữ nhân, đoán chừng đều là tâm lý không đại chính thường, nếu không thì gương mặt lạnh lùng chuyện gì xảy ra? Cô gái kia nhìn thấy Tần Như Ngọc, vẻ mặt mỉm cười đi theo Hàn Viễn bên người, tức thì sầm mặt lại, hai mắt toát ra hỏa tới. Vừa lúc xuất thủ đem Hàn Viễn cái này chán ghét tiểu tử đánh góc đây, Tần Như Ngọc truyền âm lại truyền tới qua đây, ngăn lại hành động của nàng. Sư tỷ, ngàn vạn lần không nên động thủ, hắn chính là Thánh Địa đi ra đệ tử a. Thiếu Băng biến sắc, kinh nghi bất định nhìn Hàn Viễn, truyền âm hỏi thật. Ngươi làm thế nào biết? Tần Như Ngọc đem mới vừa tình huống nói nhất lần, nói, "Sư tỷ, ngoại trừ Thánh Địa đệ tử, ai có thể có cái này năng lực?" Tiếu băng nghe vậy cũng tán thành, bất luận là Hàn Viễn nghịch thiên thực lực, hoặc là Thái Thượng huyền thiên tông cái này nghe liền như bức tông môn, ngoại trừ thánh địa không có khác khả năng. Nguyên bản băng lãnh không chút biểu tình khuôn mặt lên, tức thì lộ ra tiểu dung, lắc lắc eo nhỏ nhắn đi tới trước, băng thần cung tiểu băng, ra mắt công tử. Vừa nói, còn ngẩng đầu lên, hướng Hàn Viễn liếc mắt đưa tỉnh. Hàn Viễn khoe miệng giật một cái, mẹ nó, mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi băng thanh ngọc khi đây, một cái trước mắt ấy là được tâm cơ kỹ nữ rồi hả? Tần Như Ngọc cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới sư tỷ, vậy mà lại như này lấy lòng Hàn Viễn, đây là tu chân giới coi trọng đồng tiền nữ chứng kiến lưu bức nhị đại liền dính sát, xin chào người tốt, hàn viện thấy được nàng mỹ nhãn như tơ bộ dạng rất xấu hổ, cái khác ba cái thế lực đạo vực cường giả, vẻ mặt kinh nghi, không biết hàn viện đến tuổi cùng là lai lịch gì, thậm chí liền băng thần cung nữ nhân đều muốn lấy lòng. kính hồ cung di tích vốn là ba người bọn hắn thế lực có, nhưng là lúc này đây kính hồ cung khai mở, băng thần cung dĩ nhiên tham dự tiến đến, băng thần cung thực lực tại phía xa bọn họ chi lên, chỉ có thể nhận ai kêu thực lực của chính mình không đủ nhân gia cường đại đâu căn cứ tra xét đến tin tức, tựa hồ là kính hồ cung bên trong có việc của người nào đó không được bảo vật gần xuất thế. Nguyên nhân này băng thần cung mới hội tham dự vào. Đối với món đó bảo vật, bọn họ là không ôm cái gì tâm tư, liên hợp lại cũng không đủ băng thần cung giết. Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể hy vọng băng thần cung cầm món đó bảo vật chi về sau, những bảo vật khác cho mình lưu một chút. Hàn Viễn chịu không nổi tiếu băng cái kia cố nhiệt tình tinh thần, thỉnh thoảng ném cái mỹ nhãn, thỉnh thoảng làm cho bộ ngực đầy đạn, trà sát một cái cánh tay hắn. Mẹ nó, ai có thể muốn lấy được? Nguyên bản vẻ mặt băng lãnh thanh cao, hư hư thực thực lãnh cảm nữ nhân trong nấy mắt là được kỹ nữ rồi hả? Cái này biến hóa quá nhanh a, khiến cho Hàn Viễn trở tay không kịp. Nhiều lần hắn đều hầu như phải nhận không được đi, bất quá đối với món đó bảo vật yếu kỷ, cho nên nhìn xuống. Nhất ngày về sau, Tinh Hổ Cung cấm chế trận pháp yếu bớt, mở ra thông đạo, đoàn người đi vào. Đợi được Hàn Viễn chứng kiến món đó bảo vật thời điểm, tức thì đần độn không thú vị, còn tưởng rằng là cái gì không phải bảo vật đây, cũng là đứng đầy đường hàng sắc Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thịnh, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nói vào, thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 556, Hỏa Vân Thành. Món bảo vật này, đối với người khác mà nói, có lẽ là chân quý bảo vật, nhưng là ở Hàn Viễn trong mắt, cũng là đứng đầy đường hàn xác. Nguyên Lai like, Tiếu Băng cùng Tần Như ngọc tìm kiếm bảo vật, dĩ nhiên là một gốc cây cao một thước ngọc thần thụ. Cái này cái cấp bậc ngọc thần thụ, thử giới bên trong, mọc đầy một mảnh, giống như rừng rậm giống nhau đây. Cao mười mấy mét ngọc thần thụ đều có không thiếu, mỗi một mét ngọc thần thụ, Hàn Viễn tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Căn cứ Tần Như ngọc quyết pháp, nếu như đạo vực cường giả, có thể ở tiểu thế giới bên trong, trồng trọt trên, lên một gốc cây ngọc thần thụ, tương đương với có cái mạng thứ hai. Vẫn lạc chi về sau, sẽ ở chính mình tiểu thế giới bên trong, từ từ lần nữa sống lại. Hơn nữa, sở hữu ngọc thần thụ tiểu thế giới, dù cho bảo mình, cũng không dễ dàng bị ngoại nhân mở ra, có thể mức độ lớn nhất địa bảo chứng sống lại. Ngoại trừ này bên ngoài, ngọc thần thụ còn có nhiều hơn năng lực thần kỳ, nói chung ngọc thần thụ ở đạo vực trong mắt cường giả, cũng là khá vô cùng bảo vật. Mà cao một thước ngọc thần thụ, là rất thưa thất bảo vật, có thể thu được như vậy một gốc cây bảo vật, xem như là kiếm lợi lớn. Đương nhiên, một bộ này ngọc thần thụ, tần như ngọc cùng tiểu băng đều không có cơ hội sử dụng, tối đa thu được bàn cho một viên lá cây mà thôi mặc dù như đây, một viên lá cây cũng có cơ hội đem bên ngoài tạo ra một gốc cây ngọc thần thụ, nguyên nhân này hai nữ cao hứng vô cùng. đương nhiên, cũng lo lắng Hàn Viễn hội nhìn trọng trọng trên, lên, ngọc thần thụ cũng là phát hiện hắn vẻ mặt chê rán vẻ, cùng yên lòng tới. đồng thời trong lòng cảm thán, không hổ là thánh địa đệ tử, tự liền ngọc thần thụ cũng nhìn không thốt mắt. Hàn Viễn nhìn thấy bảo vật chỉ là một gốc cây ngọc thần thụ, liền không có hứng thu ở lại nữa rồi, tuyển tuyển cự tuyệt tần như ngọc cùng tiêu băng đi trước băng thần cung mời. nhất là chứng kiến băng thần, Hàn Viễn liền cả người không được tự nhiên, hắn không hoài nghi chút nào, chính mình hơi chút vô ý tuyệt đối sẽ bị người nữ nhân này cho ngược lại, quá mẹ nó nguy hiểm. trước khi rời đi, hướng tần như ngọc nghe một cái, ở đâu có thành trì, được biết chi tây nam cân nhắc mười vạn giảm bên ngoài, có một tòa bình châu thành trì lớn nhất, bình châu quận thành. hàn viễn ngồi ngồi phi thuyền, hướng bình châu quận thành xuất phát, hắn muốn xem một cái, ở thiên giới có được hay không thu tập được càng nhiều, giá trị cao hơn vật phẩm đặc biệt. bình châu quận thành là bình châu đại thành đệ nhất, thế lực bề bộn, sở hữu vài chỗ phường thị, hàn viễn ở phường thị bên trong đi dạo một vòng, nhưng thật ra phát hiện không thiếu vật phẩm đặc biệt. cái này một vòng, thu hoạch chân chính hơn 10 triệu nhiệm vụ giá trị khen thưởng co như là chuyến đi này không tệ. Dựa theo hiện nay thu thập vật phẩm đặc biệt tốc độ, nhiệm vụ giá trị rất nhanh thì có thể phá ước đại quan, thế nhưng nhiệm vụ đáng giá tiêu hao cũng thay đổi lớn. Hệ thống quyền hạn giải khai càng nhiều, mà Hàn Viễn có khả năng sử dụng đến năng lực cũng liền càng nhiều, nhiệm vụ giá trị tốn hao lớn hơn. Cũng tỷ như đột phá đạo vực cảnh, có thể tốn hao 10 triệu nhiệm vụ giá trị, làm cho hệ thống cho tự mình mở ra ra một cái mới tiểu thế giới tới. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm, mở ra tới tiểu thế giới, so với còn lại đạo vực cường giả như bất hơn nhiều nhưng Hàn Viễn không có tuyển trạch cái phương thức này đột phá, trong lòng hắn có nghị phát đây, nhưng không thể thành công. đang dùng cái phương thức này đột phá cũng không trễ. ngoại trừ này bên ngoài lại có thể tốn hao hai chục triệu nhiệm vụ giá trị, đem lý mặc sầu bốn nữ bất kỳ người nào đem tu vi để thăng tới đạo vực cảnh. bốn người nhất cộng liền cần 8 chục triệu nhiệm vụ giá trị. Hàn Viễn hiện nay còn tiêu phí không dạy nổi. hơn nữa căn cứ hệ thống thuyết pháp phá ước nhiệm vụ giá trị là cần hoàn thành ngàn vạn nhiệm vụ giá trị bên trong nhất sau hai cái nhiệm vụ, nhiệm vụ giá trị mới có thể đủ phá ước đại quan. nếu không thì mặc kệ thu thập nhiều hơn nữa nhiệm vụ giá trị. Đều hạn mức cao nhất đều là 9999 vạn, không pháp đột phá đến hơn nữa. Vì đây, Hàn Viễn cũng liền không đội mà đột phá, lấy thu thập vật phẩm đặc biệt vì chủ, cho Lý Mạc Sầu 4 nữ tăng cao tu vi. Đồng thời cải tạo xuân thu giới, tăng xuân thu giới đẳng cấp, cũng cần nhiệm vụ giá trị. Mà chữa trị thái cổ tử thụ, đồng dạng cần nhiệm vụ giá trị, có thể nói, nhiệm vụ giá trị thiếu nghiêm trọng. Trong thời gian kế tiếp, Hàn Viễn một bên hỏi thăm liên quan tới Thôn Thiên thú tin tức, một bên thu thập các loại vật phẩm đặc biệt. Không bao lâu, Bình Châu liền xuất hiện, liên quan tới một cái có vô số bảo vật người tu chân nghe đồn, phiền phức cũng liền theo nhau mà tới cũng không phải là tất cả mọi người biết, hắn cái này thánh địa đệ tử thân phận, cũng không phải tất cả mọi người sợ. Luôn sẽ có người ôm tâm thái chờ may mắn, nhất là lấy tán tu chiếm đa số. Đạo nguyên kỳ trở xuống, Hàn Viễn sợ éo đệ vào mắt, tới nhiều thiếu hắn liền giết nhiều thiếu, mà đạo vực cảnh giới, chỉ có thể giao cho đại khô lâu đi đối phó. Tập kích Hàn Viễn tối đa cũng chính là đạo vực cảnh giới tu chân giả, hơn nữa đều là đạo vực lục trọng trở xuống, đây đối với Hàn Viễn mà nói, cũng không có gì uy hiếp. Còn đạo tôn cường giả, nhưng thật ra không có tìm tới cửa. Cái này đẳng cấp cường giả chỗ ở cao độ bất đồng, càng biết rõ thánh địa đáng sợ, nguyên nhân này đơn giản không dám mạo hiểm. Húng, Hàn Viễn biểu hiện ra những bảo vật kia còn không đủ để làm cho đạo tôn cường giả mạo hiểm, lại tắc thì nói, bọn họ cũng đều biết, thánh địa lệ tử đều có bảo mệnh thủ đoạn, dù cho mình là đạo tôn tu vi, một cái không làm được, sẽ bị đối phương bí bảo đánh chết. Bình Châu ở thiên giới mà nói, trung Quy chỉ là một cái tiểu địa phương, Hàn Viễn ở Bình Châu đi dạo một vòng chi về sau, rồi rời đi Bình Châu. Hòa Vân Thành là một tòa khổng lồ thành trì, hoàn toàn không phải Bình Châu quận thành có thể so với, Hòa Vân Thành trung có thể chứng kiến không ít đạo tôn cường giả, tuy là đại đều là đạo tôn muội hai, Trong tu vi, nhưng cũng là đứng ở đỉnh phong cường giả. Có thể trêu chọc cái này đẳng cấp cường giả người, cũng không nhiều. Hòa Vân thành một cái chứa đại giao dịch hội lên, Hàn Viễn phát hiện một khối đặc thù tinh thạch, dĩ nhiên cao tới hơn 10 triệu nhiệm vụ giá trị khen thưởng. Đây là Hàn Viễn cho đến nay gặp phải giá trị cao nhất vật phẩm đặc biệt, sợi không chút do dự, lập tức giao dịch xuống. Vì mua hạ một quả này đặc thù tinh thạch, hắn có thể dùng một mảnh thái cổ tử thụ lá dụng, cùng đối phương giao dịch. Cũng chính bởi vì như đây, Hàn Viễn bị theo dõi, mà lần này nhìn chòng chọc trên, lên, hắn cũng không phải là đạo vực tu chân giả, mà là một gã đạo tôn thất trọng tu chân giả. Thực lực bậc này Dù cho đại khô lâu đám người toàn bộ thịnh trí lúc cũng không phải đối thủ, chúng bọn họ còn không có khôi phục thực lực. Hàn Viễn thần sắc chế lấp hắn phải đi nói, theo thì đều có thể trốn hệ thống bên trong không gian, nhưng là hắn không cam lòng cứ như vậy chạy thoát. Hoa Vân Thành tu chân giả tập hợp, đồng thời cường giả chiếm đa số, này chỗ vật phẩm đặc biệt rất nhiều, hắn không muốn cứ thế từ bỏ, mà muốn ở này chỗ đứng, để cho người khác không dám có ý đồ với hắn, chỉ có đem người trước mắt giết chết. Hòa Vân Thành bên trong là không cho phép động thủ, Hán Viễn mặt trầm, đi tới Hỏa Vân Thành bên ngoài, nhìn tiêu đạo tôn thất trọng tu chân giả, sắc ý nghiêm nghị muốn giết chết tên này tu chân giả, kỳ thực cũng không khó, chỉ là phải hao phí không ít nhiệm vụ giá trị mà thôi. Hệ thống quyền hạn vùng giả chi về sau, đã có thể cụ bị năng lực công kích, mà Hàn Viễn chỉ cần tốn hao nhất định nhiệm vụ giá trị thì có thể làm cho hệ thống tăng cường thực lực. Trước mắt đạo tôn thất trọng tu giả, Hàn Viễn muốn đem giết chết, cần tốn hao 10 triệu nhiệm vụ giá trị. Nói cách khác, Hàn Viễn phía trước lấy được đặc thủ tinh thạch khen thưởng, đối phó xong cái này đạo tôn thất trọng tu chân giả chi về sau, liền còn dư lại không có mấy. Chương 557, nhíu bức hệ thống. Hàn Viễn đối với hệ thống cường đại, có đầy đủ lòng tin, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng hệ thống giết địch đây, tuy là tiêu hao nhiệm vụ giá trị không thiếu, nhưng trong lòng cũng có chút mong đợi. nâng lên một tay, tướng tiên tiêu đạo tôn thất trọng tu chân giả một điểm, một đạo hà quang xuất hiện, đem đối phương lồng trụ vào trong. tuế nguyệt hà quang, tên kia tu chân giả biến sắc, cũng biết muốn chống lại, nhưng là ở tuế nguyệt hà quang thần thông phía dưới, cũng là chút nào sức chống cự cũng không có. bất luận hắn như thế nào thi triển thần thông thậm chí bí thuật, cũng không pháp theo hà quang bên trong tránh thoát được. mắt trần có thể thấy, hắn nguyên bản đen nhánh đầu tóc, chỉ một thoáng biến thành bạch sắc. lúc này, tên này tu chân giả trong lòng hối hận cũng cả lên, đối phương không phải một cái yếu cát bã mà là một cái giả heo ăn thịt hổ lão quái vật ta. mẹ nó bị lừa thảm rồi lúc này hắn xem như là hiểu nếu không phải không có một chút dựa làm sao sẽ bả, đem chân quý như vậy bảo vật lấy ra làm sao sẽ như này rêu rao khắp nơi không sợ bị người lo lắng hắn cảm nhận được thọ mệnh chính đang nhanh chóng sói mòn ánh mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng là như thế nào cũng không phát ra được một tia thanh âm đạo tôn cường giả mặc dù không phải bất tử bất diệt thế nhưng thọ mệnh cũng là phi thường khủng bố cơ hồ không có phần cuối có thể nói đạo tôn cường giả sợ dị vất đại đều là bởi vì các loại ngoài ý muốn hoặc cùng người trong chiến đấu rơi xuống. đến nay không có bất kỳ một gã đạo tôn cường giả là bởi vì thọ mệnh hao hết mà rơi xuống. cho dù là đạo vực cường giả, thọ mệnh cũng là hầu như vô cùng, chỉ cần tiểu thế giới không đổ nát cũng sẽ không bởi vì thọ mệnh hao hết mà thôi. nhưng là này lúc tên này tu chân giả cảm nhận được tuổi thọ sói mòn, làm sao không khủng bố đâu? cũng từ đó có thể biết đối phương cái môn này thần thông cường đại, tuyệt đối không phải đạo tôn cường giả, có thể đơn giản chống cự. thời gian thần thông a, hơn nữa còn là có thể cướp đoạt đạo tôn tuổi thọ thời gian thần thông, cái này là kinh khủng nào? sợ rằng chỉ có trí tôn mới có thể đủ làm được đi, chẳng lẽ đối phương là trí tôn cường giả? người mang thời gian thần thông tu chân giả cũng không phải không có, nhưng là không pháp cướp đoạt đạo tôn võ mệnh, tối đa chỉ có thể ở trong chiến đấu làm cho đối phương công kích dừng lại hoặc hồi tưởng một đoạn thời gian, xem một cái đã từng chuyện phát sinh tình mà thôi. có thể cường đại đến cướp đoạt đạo tôn sinh mạng, tuyệt đối không phải đạo tôn có thể thi triển ra. chỉ chốc lát sau, tên này tu chân giả liền hình dung tiêu tụy tiếp lấy biến thành một bộ bạch cốt, nhất sau liền đầu khớp xương đều biến thành cho bụi tiêu thất. vây xem một đám tu chân giả, tức thì tê cả da đầu, nhìn về phía Hàn Viên ánh mắt sợ hãi không thôi. Cái chán lãnh mồ hôi là tả mà đi xuống, nhất là vài cái tâm hoài bất quý, muốn cấp đoạt Hàn Viễn Tu chân giả, càng là sợ đến mặt sám như cho tàn. Một gã đạo tôn thất trọng cường giả, dĩ nhiên trong ngay mắt biến thành cho bụi rồi hả Lấy tu vi của bọn họ, tự nhiên nhìn ra được, Hàn Viễn Thi triển là một môn thời gian loại thần thông, mà môn thần thông này, dĩ nhiên có thể mang một gã đạo tôn cường giả cấp đoạt thành cho bụi, có thể thấy được sự khủng bố. Hơn nữa, cái này chớ kinh khủng thần thông, có thể đơn giản cướp đoạt đạo tôn sinh mạng thời gian thần thông, không phải đạo tôn cường giả có khả năng thi triển ra. Cho dù là đạo tôn đỉnh phong. Hoặc nửa bất chí tôn cũng không thể nào làm được, duy nhất có thể giải thích, chỉ có một đáp án, đối phương là một gã chí tôn. Chí tôn à, đó là cao cao tại thượng tồn tại, bao quát tất cả, chí tôn chi hạ đều là con kiến thôi a. Chỉ là một chỉ điểm ra, để một gã đạo tôn cứng, giả biến thành cho bụi, cái này cùng bóp chết một con kiến, có gì khác biệt? Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt, đều tràn đầy sợ hãi, rất sợ một không hơi tâm đắc tội cái này chí tôn, một tay đầu ngón tay bóp chết chính mình. Đây là Hàn Viễn lần đầu tiên thi triển Tuyệt Nguyệt thần thông, dĩ nhiên không phải dựa vào hắn tự thân tu vi thi triển, lấy tu vi của hắn còn không đủ để đạt được kinh khủng như vậy uy lực. ở hệ thống gia trì xuống, cái môn này thần thông uy lực chiếm được cực đại đề thăng, dĩ nhiên dễ dàng đem một gã đạo tôn thất trọng cường giả hóa thành cho bụi. Hàn Viễn mình cũng bị lại càng hoảng sợ, hắn chính là biết đạo tôn cường giả thọ nguyên là kinh khủng bậc nào, hầu như vô cùng vô tận. thế nhưng ở tuế nguyệt thần thông phía dưới, trong nháy mắt biến thành cho bụi. đây cũng không phải là đạo tôn có khả năng có thủ đoạn. Hàn Viễn nhìn về phía âm thầm vây xem những người đó, khí thế mười đủ mà hừ lạnh một tiếng, coi như là cho bọn họ một cái cảnh cáo. những thứ kia bí mật quan sát tu chân giả. Mỗi một người đều toát ra mồ hôi lạnh, Chí Tôn à, ai dám trêu chọc? Hàn Viễn quay trở về Hỏa Vân Thành Trung, thế nhưng hầu như hết thảy đạo Tôn cường giả đều biết hắn là một gã Chí Tôn, đương nhiên sẽ không có người đến tìm hắn để gây sự. Ngược lại, không ít người biến đổi trò gian trá để lấy lòng hắn, hy vọng có thể thu được ưu ái, có thể bái nhập Chí Tôn muôn hạ. Phải biết, một ngày bái nhập Chí Tôn muôn hạ, thân phận lại bất đồng, dựa lưng vào Chí Tôn, ai dám trêu chọc. Nguyên nhân đây, Hàn Viễn đang thu thập vật phẩm đặc biệt thời điểm, những vật phẩm này có, thập phân kháng khái, toàn bộ mà đem đồ đạc tất cả đều đưa cho hắn. Hàn Viễn đương nhiên sẽ không lấy không. Tổng hội cho một chút bảo vật, xem như là trao đổi. Ở Hỏa Vân Thành góp nhặt không ít vật phẩm đặc biệt, lúc này nhiệm vụ giá trị đã đạt đến hơn 80 triệu. Hàn Viễn chia ra cho Lý Mạc Sầu 4 nữ tăng lên tu vi, đạt tới đạo vực cảnh, hơn nữa còn là trực tiếp đạt tới đạo vực cảnh đỉnh phong. Bước tiếp theo cấp cho 4 nữ tăng cao tu vi đến đạo tôn cảnh, cần hòa hoãn một đoạn thời gian, hơn nữa mỗi người cần nhiệm vụ giá trị đạt tới 30 triệu. Tuy là cần nhiệm vụ giá trị bằng đại, thế nhưng Hàn Viễn cũng không khỏi cảm thán, hệ thống chính là như bức, theo theo liền liền đã đem một người đê thẳng tới đạo vực cảnh. Ý niệm trong đầu khẽ động, Hàn Viễn hỏi thăm một cái. Có được hay không để thăng tới trí tôn cảnh? Hệ thống cho ra đáp án, làm cho Hàn Viễn Lũ lười không đớt, hệ thống như bức tại phía xa tưởng tượng của hắn chi lên a. Cho dù là trí tôn, cũng không phải là không thể được để thăng, cần hoàn thành hai điều kiện, nhất, Hàn Viễn đem ngàn vạn nhiệm vụ giá trị bên trong nhiệm vụ hoàn thành, hai, từng cái để thăng tới trí tôn cảnh, cần 90 triệu nhiệm vụ giá trị. Hệ thống cho ra đáp án này, ý nghĩa, chí tôn ở hệ thống trước mặt, cũng không tính là cái gì. Hàn Viễn hỏi thăm một cái, nếu là muốn giết chết một cái chí tôn, cần nhiều thiếu nhiệm vụ giá trị? Hệ thống cho ra một đáp án, Hàn Viễn muốn giết chết chí tôn nhất định tự thỏa mãn hai điều kiện, nhất hoàn thành nhất kiện ngàn vạn nhiệm vụ giá trị bên trong hệ thống nhiệm vụ, hai giết chết một cái trí tôn cần 80 triệu nhiệm vụ giá trị. liên nghe đồn bên trong, vĩnh hằng bất diệt trí tôn cũng có thể giết chết, hệ thống này cũng là như bước được vô lý. hàn viễn hoài nghi hệ thống năng lực chắc là ở trí tôn chi lên, cái nào truyền thuyết cảnh giới bên trong, hoặc hệ thống năng lực ở truyền thuyết kia cảnh giới chi trên lên. hàn viễn hầu như đem hỏa vân thành trung hết thảy vật phẩm đặc biệt đều cho thu thập xong, nhiệm vụ giá trị lần nữa tăng đến rồi 60 triệu. ở đoạn thời gian này, hàn viễn nhận được không thiếu đạo tôn cường giả. Biểu đạt muốn đi theo ý của mình, suy tính một đoạn thời gian chi về sau, Hàn Viễn cảm giác mình hiện nay hoàn toàn chính xác thiếu thiếu đạo tôn cao cấp cường giả, cũng không thể mỗi lần gặp phải cái này đẳng cấp cường giả đều sử dụng hệ thống giết chết chứ? Giết chết một cái sẽ 10 triệu nhiệm vụ giá trị, quá mắc ga. Nếu đối phương lầm cho là mình là trí tôn, vậy cũng không bằng mượn cơ hội thu vài cái đạo tôn cường giả đi theo, chỉ cần đối phương vào hệ thống, bị hệ thống là cấn, liền vĩnh Viễn sẽ không phản bội. Liên trí tôn đều có thể giết chết hệ thống, chính là đạo tôn lại tính là cái gì đâu? Các nàng thể nếu như nhìn thấy Diệp Vưn Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 558, xuân thu giới thăng cấp. Hàn Viễn quyết định chú ý, bắt đầu tìm kiếm muốn đi theo chính mình đạo tôn cùng cường giả, đương nhiên hàng đầu lựa chọn là đạo tôn tột cùng cường giả. Đạo tôn tột cùng cường giả, mặc dù là thiên giới đỉnh nhọn cường giả, hơn nữa rất nhiều đều là một ít siêu cấp thế lực trưởng lao, địa vị phi phàm. Thế nhưng cùng đi theo chí tôn so sánh với, cũng là không coi là gì gì đó, nguyên nhân này Hàn Viễn muốn tìm đạo tôn tột cùng cường giả, cũng không phải là rất khó khăn gần nhất nghe đồn hỏa vân thành xuất hiện chí tôn, nguyên nhân này không thiếu đạo tôn cường giả đều chạy tới hỏa vân thành, muốn xem mình một chút có hay không có cơ hội, có thể thu được chí tôn lưu hái. trong đó tự nhiên lấy tán tu chiếm đa số, dù sao một ngày có thể theo chí tôn, bọn họ tán tu thân phận sẽ tăng vọt, trở thành có đại dựa vào sân người. đến lúc đó cho dù là chém giết cấp những thứ kia đại tông môn cũng có vẻ có niềm tin, mà những thứ kia đại tông môn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. ai kêu chính mình hậu trường như bước đây. trải qua một phen chọn, hàn cuối cùng đã chọn chín tên đạo tôn tột cùng cường giả, trong đó ba gã là tán tu xuất thân. Sáu người khác là một ít đại thế lực trưởng lão, còn tuyển trạch cái kia ba gã tán tu, tất thì là bởi vì ba người này thực lực cường đại, thậm chí so với những thứ kia đại tông môn trưởng lão còn lợi hại hơn. Điều này nói rõ ba người không nhỏ cơ duyên, mới tu luyện như này cường đại công pháp cùng thần thông, bằng không bình thường tán tu thực lực là không kịp đại tông môn trưởng lão. Dù sao đại tông môn nội tình tâm hậu, công pháp đẳng cấp cũng không phải tán tu có thể so sánh được. 9 người bên trong, 6 nam 3 nữ, đã chọn nhóm người về sau, Hàn Viễn làm cho bọn họ từ bỏ chống lại, đem 9 người mang vào hệ thống không gian bên trong, xuất hiện ở tử giới bên trong. Vừa tiến vào đến tử giới, bọn họ đã bị hệ thống lật cấn, cũng sẽ không bao giờ phản bội. Mà chứng kiến tử giới trong Thái Cổ Tử Thụ cùng với Nhân Tham Quả Thụ, Bất Tử Quế Thụ, cùng một mảnh bàn đảo rừng, mỗi một người đều sợ ngây người. Tận lực ngồi tiếp mừng như điên đứng lên, không hổ là trí tôn, dĩ nhiên sở hữu Thái Cổ Tử Thụ cái này chờ thiên địa trí bảo, cùng với mấy loại bất phàm thiên địa trí bảo, bọn họ là không có quyền lợi ở Thái Cổ Tử Thụ trên, lên, ở, chẳng qua cũng là ở Thái Cổ Tử Thụ ngoại vi, coi như là tu luyện thánh địa. Thậm chí còn ở chỗ này tu luyện, bọn họ đều có cơ hội vấn đỉnh trí tôn vị. Thái cổ tử thụ là hàn viễn cùng trí thân chỗ cử trụ, có thể ở Thái cổ tử thụ trên lên ở chỉ có hàn viễn người thân cận nhất. Đại khô lâu đám người chỉ là ngẫu nhiên cho phép tiếp cận Thái cổ tử thụ tu luyện khôi phục mà thôi, nhưng là có một khoảng cách, gần chút nữa Thái cổ tử thụ lại là không thể nào, không có được hàn viễn giấy phép đặc biệt, Thái cổ tử thụ hội thả ra một cái phòng hộ, đem hết thể tới gần người ngăn cách tại ngoại. Có thể ở Thái cổ tử thụ phía trên ở ngoại trừ hàn viễn trí thân bên ngoài, cũng chỉ có hắn linh sủng kim sĩ sí đại bằng điểu, cửu đầu sư tử cùng với hắn sư đệ tôn ngộ không. Thái cổ tử thụ rất lớn, ngẫu nhiên là một cái khổng lồ thế giới. Nguyên nhân này Hàn Viễn mấy người đang nơi đây ở lại, có vẻ phi thường chống trải. Có thể nói như vậy, Thái Cổ Tử Thụ là thuộc về Hàn Viễn Lệnh Địa riêng, hoặc có lẽ là tư nhân thế giới. Đợi được Thái Cổ Tử Thụ hoàn toàn khôi phục, muốn truyền thuyết bên trong như vậy, trên, lên, treo nhật nguyệt tinh thần, hạ diễn thế giới đại địa, như vậy nghiễm nhiên liền cùng nhất phương vũ trụ không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là Hàn Viễn tư nhân vũ trụ. Theo tử giới xuất hiện, Hàn Viễn mang theo chín cái đạo tôn tột cùng từng giả, Ly Khai Hỏa Vân Thành, đi trước kế tiếp không nhỏ hơn Hỏa Vân Thành đại thành bên trong. Trong lúc, Hàn Viễn hỏi thăm một cái liên quan tới thôn Thiên Thú tin tức, ngờ đâu lấy được kết quả, cũng là thôn Thiên Thú đã vài vạn năm chưa từng nghe nói qua tin tức. Hàn Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Dĩ nhiên hệ thống cho ra cái này nhiệm vụ, nói rõ thiên giới bên trong là tồn tại thôn Thiên Thú, chỉ là không biết đến tận cùng nút ở nơi nào. căn cứ 9 cái đạo tôn thuyết pháp tương đối dễ dàng tìm được thôn Thiên Thú địa phương, chỉ có thánh địa trong, mà thánh địa đại đều là trí tôn đạo trạng, còn làm sao đi trước thánh địa? Đạo tôn nhóm cũng không tin tưởng, chẳng qua dưới cái nhìn của bọn họ, Hàn Viễn nhất định là biết đến, dù sao hắn chính là trí tôn cường giả chứ sao? Sau đó hành trình. Hàn Viễn liền dẫn theo đạo tôn cường giả đang thu thập vật phẩm đặc biệt trong thời gian này, tự nhiên đưa tới một số người chú ý. Chẳng qua bên người có chín cái đạo tôn tột cùng cường giả, tự nhiên không cần Hàn Viễn xuất thủ, đem những thứ kiêm lưu đồ bất lương người tất cả đều đánh chết. Chín tên đạo tôn đỉnh phong cường giả liên hiệp lực lượng đủ để cùng một cái đại tông môn chống lại, không phải một ít hạng người xấu có thể đối phó. Mà Hàn Viễn thoạt nhìn như này tuổi trẻ, bên người theo chín tên đạo tôn tột cùng tùy tùng, thấy thế nào đều là phi thường lưu bước nhị đại. Thêm trên lên, Hàn Viễn hiện lộ một số khác biệt chi chỗ, tự nhiên rất dễ dàng nghĩ lầm. Hắn là một cái thánh địa đi ra nhị đại, hơn nữa còn là một cái phi thường được coi trọng nhị đại, nếu không thì bên người sẽ không theo chín tên đạo tôn tột cùng tùy tùng. Đối với cái này chút đại tông môn mà nói, không nguyện ý nhấtắc tội, chính là thánh địa trong nhị đại, không làm được chính mình tông môn đều sẽ bị diệt hết. Không có những thứ này đại tông môn tìm phiền thoái còn lại mấy cái bên kia lính tôn tướng cua chín tên đạo tôn tột cùng tùy tùng, có thể đơn giản đổi rồi. Đợi được nhiệm vụ giá trị đạt tới 90 triệu thời điểm, Hàn Viễn cắn răng một cái, trực tiếp xài 80 triệu, đem xuân thu giới cho thăng cấp. Xuân thu giới thực lực cơ hồ là mắt trần có thể thấy tăng gọn, theo một cái cấp thấp tu chân thế giới, trong chớp mắt biến thành một cái cao cấp tu chân thế giới. Xuân thu giới bên trong tại Nguyên vô số, thiên địa linh khí độ dày đặc, tuyệt đối không ở thiên giới chi xuống. Thậm chí còn xuân thu giới thượng giới, thiên địa linh khí độ dày đặc, còn đang thiên giới chi thượng, trọng yếu hơn chính là linh khí bên trong lẫn chứa một tia hồng ngông tử khí. Theo một lần này thăng cấp, xuân thu giới bên trong xuất hiện không thiếu đạo cảnh tu chân giả, mặc dù mạnh nhất cũng bất quá đạo nguyên ngũ trọng trở xuống, nhưng là có thể thấy được xuân thu giới thực lực báo thăng chi lớn. Lúc này Xuân Thu giới thượng giới đã có không thiếu tu chân giả phi thăng lên đây, bắt đầu sáng lập tông môn, khai tông lập phái đây. Xuân Thu giới thượng giới bị những thứ này tu chân giả xưng là tiên giới. Tử giới cùng Thái Cổ tử thụ thoát ra, tử giới tự thành một cái thế giới, mà Thái Cổ tử thụ, tắc thì là hơi ở tử giới chi lên, trở thành bao trùm trên một cái thế giới. Một phen này biến hóa có thể nói là to lớn, nhưng là tiêu hao Hàn Viễn đủ đủ 80 triệu nhiệm vụ giá trị. Hàn Viễn nhìn Xuân Thu giới biến hóa, Lý Mạc sầu bốn nữ cũng ổn định cảnh giới, không bao lâu có thể lần nữa đột phá. Lúc này Hàn Viễn Ngược lại không phải là thực lực mạnh nhất cái kia một người. Hoàn thành Xuân Thu giới thăng cấp chi về sau, Hàn Viễn tiếp tục thu thập vật phẩm đặc biệt, đợi được nhiệm vụ giá trị đạt được mát trị số chi về sau, hắn sẽ chuẩn bị đột phá đến đạo vực cảnh. Hoa thời gian một năm, dấu chân dẫm vài tòa đại thành, nhiệm vụ giá trị rốt cục đạt tới hạn mức cao nhất, Hàn Viễn cũng không có liền này dừng xuống. Tuy là nhiệm vụ giá trị đạt được hạn mức cao nhất chi về sau, hệ thống không hề thu vật phẩm đặc biệt, nhưng là Hàn Viễn như cũ góp nhặt không thiếu vật phẩm đặc biệt cất giấu đi. Đợi được nhiệm vụ giá trị tiêu hao một ít chi về sau, những thứ này vật phẩm đặc biệt có thể kịp thời bổ sung tiêu hao nhiệm vụ giá trị lại một năm nữa chi về sau, Hàn Viễn chuẩn bị ly khai phản hồi địa cầu, đem người nhà tất cả đều dẫn vào Thái Cổ Tử Thụ Chi về sau, lại thực thi cái kia cách nghĩ, đột phá đến đạo vực cảnh, đột phá chi về sau, lại trở về thiên giới, tìm kiếm thôn Thiên Thú hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. chương năm có ngoại tinh nhân sầm lớn, Hàn Viễn mở ra hệ thống phản hồi trái đất, bởi lúc này đây ly khai quá lâu, Hàn Viễn trải qua một phen tính toán, đem hồi quy trên lệnh thời gian ổn định ở chính mình ly khai trái đất nửa năm chi sau. Từ Hàn Viễn cái này dã số xuất hiện chi về sau, toàn bộ trái đất cũng thay đổi, hết thảy quốc gia thủ lĩnh bao quát cái nào đại tài phiệt đều chiến chiến căng căng, rất sợ ác ma kia, cái nào ngày mất hứng, bắt chính mình giàn vặt một phen. Hàn Viễn ly khai Chi về sau, Mục Như Tuyết cùng Vương Hân cũng không có tâm tư công ty quản lý, trước kia những thứ kia to lớn một tượng, tất cả đều quên đi. Chẳng qua công ty nếu thành lập, tự nhiên cũng không thể có thể cứ như vậy buông tha rơi, nguyên nhân này chỉ có thể tìm người tới quản lý. Phần lớn thời gian, Mục Như Tuyết cùng Vương Hân đều là ở tu luyện bên trong vượt qua, này thì hai nữ thực lực, đủ để hoành hành địa cầu. Tô Linh Vũ biết không thế nào hiểu rõ Hàn Viễn tình huống, nhưng nhìn đến Mục Như Tuyết cùng Vương Hân hai nữ dáng vẻ, cũng biết Hàn Viễn cũng không đơn giản. Nhất về sau Hàn Viễn cha Hàn Vinh chuyển cho Tô Linh Vũ tu luyện chi pháp, dù sao đây chính là con rồng của mình đây. Triệu gia gần nhất thời gian liền khó qua, chẳng những Hàn Vinh cách tam xoa ngũ tìm bọn họ xui, tiêu liền bọn họ Triệu gia trong Triệu Thanh Mai cũng là làm lại nhiều lần Triệu gia, hơn nữa so với Hàn Vinh còn đắt hơn. Cho nên nói nữ nhân khởi sướng tàn nhân đến cũng là rất đáng sợ. Hàn Vinh câu được Triệu Thanh Mai ba ngày hai đầu đi làm lại nhiều lần Triệu gia, đến nhất về sau chứng kiến Triệu Thanh Mai so với chính mình còn muốn hận Triệu gia dám vẻ ám tự liễu lưới, cũng liền bỏ qua tiếp tục làm lại nhiều lần Triệu ra tất cả đều giao cho Triệu Thanh Mai đi làm lại nhiều lần. Thời gian đi qua rất nhanh nửa năm, nửa năm qua này, địa cầu bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, phổ thông lão bách tính không cảm giác được, thế nhưng một ít có thân là địa vị, cùng với có chút đại thế lực người, cũng là có thể cảm giác được. Hàn Vinh nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, liền mang theo Triệu Thanh Mai Chu Du các quốc gia, tự nhiên không có ít gây chuyện tình, cái này người một ngày thực lực bành trướng quá nhanh, tâm tư liền biến được không ổn định. Ở Mỹ Đế, Hàn Vinh xông vào 50 mức khu, nói muốn đi xem một cái nghe đồn trong ngoại tinh nhân đây, cùng với là có tồn tại hay không ngoại tinh chiến hạm hải cốt. Ai đều Mỹ Đế 50 mức khu, cho tới nay đều rất thần bí đây, luôn là cùng ngoại tinh nhân treo mắc câu. Mỹ đế này thì đã thay đổi tổng thống, Huyền Ngụy Vân đã xuống đài, mới lên đài đặc biệt phổ, vẻ mặt phiền muộn màu sắc. Xem Hàn Vinh bộ dạng, nếu là không làm cho hắn đi vào, đoán chừng sẽ trực tiếp đánh vào, lấy mỹ đế thực lực, còn không thể chống đỡ được Hàn Vinh. Lại tác thì nói, vạn nhất cho các ma kia đây, chẳng phải là biết bát hơn. Vì quyền lợi nhất đại hóa, tự nhiên là tiến hành đàm phán, đặc biệt phổ hy vọng theo Hàn Vinh trong tay, thu được một ít tốt chỗ. Tỷ như mạnh mẽ hóa dược tề gì gì đó, Hàn Vinh cực kỳ hào phóng, một khẩu liền đáp ứng. Đặc biệt phủ cùng một đám mỹ đế quá lớn, tức thì hưng phấn không thôi, chỉ cần thu được mạnh mẽ hóa dược tề Xem một cái 51 khu tính là gì? Có người nói, phục dụng mạnh mẽ hóa dược tề chi về sau, có thể biến thành siêu nhân sao? Hơn nữa thọ mệnh kéo dài, thậm chí có thể sống đến 200 tuổi đây. Ở trường thọ thậm chí trường sinh bất lao mê hoặc phía dưới, những thứ khác hết thảy đều không trọng yếu, 51 khu lại không có thể làm cho mình sống 200 năm, càng không thể có thể trường sinh. Nếu như thu được mạnh mẽ hóa dược tề, có thể coi đây là trụ cột, tiến thêm một bước nghiên cứu ra mới, hiệu quả tốt hơn dược tề, không liền có thể lấy tiếp tục kéo dài trường thọ mệnh, thậm chí đạt được trường sinh bất lao sao? Dù cho không pháp trường sinh cũng được, sống 3 400 năm cũng là lớn vô cùng mệt hoặc a. Thí điên thì điên mang theo Hàn Vinh cùng Triệu Thanh Mai, đi 51 khu quan sát tại chỗ, Hàn Vinh đi thăm 51 khu chi về sau, cũng là vô cùng thất vọng. Ngoại tinh chiến hạm không nhìn thấy, chẳng qua cũng là gặp được vài cái phi hành khí hài cốt, nghe đồn là người ngoài hành tinh phi thuyền, chẳng qua cũng liền cái dáng vẻ kia, không nhìn ra cái gì như bức chi chỗ. Còn ngoại tinh nhân, Hàn Vinh nhưng thật ra thấy được một bộ thây khô, không thế nào giống như người, cùng vong thượng lưu truyền những thứ kia người ngoài hành tinh dáng vẻ, hơi có một chút tương tự. Đây chính là nghe đồn trong ngoại tinh nhân, Hàn Vinh nhìn chi về sau, không có hứng thú. Lý Khai năm mươi khu chi về sau, ở đặc biệt phủ chờ một đám mỹ đế quan lớn chờ đợi trong ánh mắt, Hàn Vinh thuận tay cho mấy chục nhánh mạnh mẽ hóa dược tề ứng phó. Đặc biệt phủ một đám mỹ đế chôn váng, chính mình muốn là mạnh mẽ hóa chất thuốc phối phương a, không phải mấy nhánh mạnh mẽ hóa dược tề a. Húng, những thứ này mạnh mẽ hóa dược tề, cũng liền so với bộ mặt thành phố ở trên những thứ kia khá một chút mà tôi, có cái chứng dùng à. Hàn Vinh không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào đây, phản chính mạnh mẽ hóa dược tề mình lá cho, mông một cái, mang theo Triệu thanh Mai đi nhà. Lưu Hạ đặc biệt phổ chờ một đám mỹ đế quan lớn sắc mặt tái xanh, tâm lý suy nghĩ, nghiên cứu ra cái gì vũ khí mới, muốn làm pháp bả, đem ác ma kia giết chết, quá ghê tởm à, dĩ nhiên cưới ở nhóm người mình đầu lên, hoàn toàn không đem nhóm người mình để vào mắt. Hàn Vinh tự nhiên không biết Mỹ Đế bắt đầu nghiên cứu vũ khí mới, chuẩn bị đối phó Hàn Vinh đây, dù cho đã biết, hắn cũng sẽ không lo lắng. Thần tiên mà, hắn sẽ sợ chính là phàm nhân. Hàn Vinh mang theo triệu thanh mai chu du liệt quốc, đắc tội không ít người, như cái gì hấp huyết quỷ à, hắn chạy đi xem một cái, có phải thật vậy hay không? Lại giống như cái gì thiên sư à, hắn cũng đi xem một cái, có phải thật vậy hay không lại điều nhân tồn tại? nói chung, Hàn Vinh dung ngoạn một vòng chi về sau, hầu như bà, đem toàn cầu đại thế lực cùng với đại bộ phận quốc gia đều đã tội. đương nhiên, có một ít tiểu quốc vì làm hắn vui lòng, lại là tiễn mỹ nữ lại là tiễn vàng bạc châu đáo gì gì đó. nói chung Hàn Vinh là thu hoạch tràn đầy. chẳng qua đưa tới những thứ kia mỹ nữ, Hàn Vinh còn không có hưởng thụ vài cái đây, đã bị Triệu Thanh Mai đuổi đi, mà tiễn mỹ nữ cái kia tiểu quốc tổng thống liền gặp vận rủi lớn. Hàn Vinh cái này một vòng dung ngoạn xuống, khiến cho rất nhiều thế lực cùng quốc gia đều ngầm tiếp xúc, thương lượng làm sao nghiên cứu vũ khí mới, thế nào làm rơi Hàn viễn cha con bọn họ còn không có nghiên cứu ra cái gì như bức vũ khí mới đây, cái này ngày đột nhiên phát hiện ở thái không bên trong xuất hiện một con thuyền khổng lồ phi hành khí, tức thì hết thảy quốc gia đều cơ hồ dọa cái ra, mẹ nó có ngoại tinh nhân xâm lấn trái đất, trong khoảng thời gian ngắn hết thảy quốc gia nguyên thủ đều sợ đến trốn được bí ẩn nhất, phòng hộ mạnh nhất trong sở chỉ huy ở ngũ đại lưu manh lãnh đạo xuống video hội nghị thương nghị đối phó thế nào người ngoài hành tinh xâm lấn, nhất về sau tính ra một cái kết quả mời hàn viễn át ma này xuất sơn, hầu như hết thảy quốc gia nguyên thủ đều mong mỏi hàn viễn át ma này cùng ngoại tinh nhân đồng vị vui tại đây. Không có liên hệ trên, lên, Hàn Viễn, chỉ có thể tìm Hàn Vinh, người đến vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng biểu thị, có ngoại tinh nhân xâm lấn, Hàn Tiên Sinh là thời điểm bảo hộ trái đất, bảo hộ toàn bộ loài người. Cái này vĩ đại trách nhiệm, chỉ có Hàn Tiên Sinh mới có thể đủ gánh gánh nổi đứng lên. Hàn Vinh đương thời liền tròn váng, Hàn Viễn cũng không biết chạy đi nơi nào đây, hắn cũng tìm không được à. Nói như vậy, muốn chính mình đi chống lại ngoại tinh nhân. Còn có con dâu của mình, Mục Như Tuyết cùng Vương Hân, Tô Linh Vũ ba người, thêm trên, lên, mẹ của mình nhóm Triệu Thanh Mai. Đặc biệt vung đi đi. Vì vậy, được biết ngoại tinh nhân xâm lấn tin tức phía sau đệ những ngày Hàn Vinh, Triệu Thanh Mai thêm trên, lên, mục như tuyết ba nữ ở bên trong, cùng với Triệu Tâm Vũ phu phụ, đột nhiên liền tiêu thất. Các quốc gia nguyên thủ hạ rất nhiều mệnh lệnh, bất kể thế nào tìm, chính là tìm không được, cũng không biết Hàn Vinh đám người trốn đến nơi nào. Lần này, các quốc gia nguyên thủ trận tròn mắt, đặc biệt, nói năng lực tốt càng đại trách nhiệm càng đại đâu. Hôn đàn này không án sáo lộ tới a. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 560, thời Du hồi quy. Ngoại Tinh Nhân xâm lấn tin tức, tuy là các quốc gia không có công khai, nhưng là một ít có bối cảnh thế lực, tài phiệt cũng là đã biết tin tức này. Mỗi một người đều tâm hoảng hoảng, suy nghĩ làm sao tìm được chỗ trốn đứng lên, hoặc đầu nhập vào ngoại Tinh Nhân có thể sống được đây. Mà hàng vinh đám người đây, này thì đang ở Thái Không Chấp kia bên trong chiến hạm, gặp được lâu khác hẳn viễn. Không sai, trước này chiến hạm kỳ thực chính là Xuân Thu Giới mới nhất nghiên chế tinh không pháo đài, bởi vì vận dụng tu chân giới luyện khí thủ đoạn, khổng lồ tinh không pháo đài đã có thể rút nhỏ. đương nhiên, pháo rút nhỏ, thế nhưng nội bộ không gian cũng là một chút cũng không có tiểu nhân nếu không thì lấy tinh không pháo đài khổng lồ thể tích đủ để đem trái đất đều bao phủ vào ở tinh không pháo đài bên trong cùng Hàn Vinh đám người gặp nhau là Hàn Viễn an bài tốt tiếp lấy liền ngao du một phen vũ trụ thái không trong pháo đài ly khai các quốc gia nguyên thủ tức thì thả lòng một hơi thế nhưng cũng không dám kinh thường, thời khắc lưu ý thái không trong biến hóa e rằng ngoại tinh nhân xem không trên lên nho nhỏ trái đất cho nên bỏ qua sầm lớn Hàn Viễn mang theo mọi người ngao du một phen vũ trụ đợi được mọi người tiến nhập từ giới đi tới thái cổ tử thụ chi lên bị rung động thật sâu mà Lý Mặc sầu 4 nữ đám người tự nhiên cũng xuất hiện bái kiến Hàn Vinh cái này công công, chẳng qua chứng kiến mục như Tuyết ba Nữ cái kia u ám nhãn thần, Hàn Vinh sẽ không có ở lâu. Hàn Viễn chút bất chi bất giác, đã sắp muốn trở thành vĩnh hàng bất hủ nhân vật, còn nhiều mấy người phụ nhân cũng không phải không thể hiểu. Mục Như Tuyết ba Nữ cũng liền bình thường trở lại, cùng Lý Mạc Sầu chúng nữ gặp qua chi về sau cũng coi như lẫn nhau chỗ hòa hợp, chẳng qua mục Như Tuyết ba Nữ chứng kiến Lý Mạc Sầu bốn nữ cái kia tu vi cường đại, mỗi một người đều u ám nhìn Hàn Viễn. Sau đó Hàn Viễn tự nhiên là quá lên một đoạn chiến miên thời gian, chắc lớn cùng ngủ gì gì đó đã thành thói quen. Mục Như Tuyết ba Nữ tu vi cũng thẳng tắp trên lên. Thằng, tuy là còn chưa có truy trên, lên, lý mạc sở bốn nữ, nhưng tu vi cũng không thấp, mà Hàn Viễn nhiệm vụ giá trị, tự nhiên cũng tiêu hao không thiếu, chẳng qua có thể kịp thời bổ sung vật phẩm đặc biệt, nhưng thật ra một mạch bảo trì ở 90 triệu tà hữu. Trở lại trái đất chi về sau, có quan hệ người, đều ứng chịu tới chiếu cố, mỗi một người đều bước lên đường tu chân. Đến rồi Hàn Viễn hôm nay cảnh giới, đương nhiên sẽ không lại phóng không hạ mẫu thân Lý Yến Hồng chuyện tình, nói cho cùng Lý Yến Hồng mặc dù có lỗi, thế nhưng đối với hắn cái này nhi tử, vẫn còn có chút tình cảm. Còn Triệu gia còn lại người, Hàn Viễn liền không thế nào để ý tới. Triệu Thanh Mai là người của Triệu gia, thì nhìn nàng xử lý như thế nào, thái độ gì? Triệu Tâm Hùng bị tỷ tỷ Triệu Tâm Vũ mang đi, ở tại tử giới bên trong, đương nhiên bọn họ là không pháp tiến vào thái cổ tử thụ thế giới. Triệu Thanh Mai tuy là bất mãn người của Triệu gia, thế nhưng nhịn không được cầu xin, cũng đem một vài cùng nàng quan hệ không tệ, cùng với không có gì xích mích người Triệu gia, đều cầu hàn viện dẫn vào xuân thu giới bên trong. Người của Triệu gia đãi ngộ đương nhiên sẽ không quá tốt, nhưng là xem như là một cái cơ hội, tuy là ở xuân thu giới nhất hạ giới, thế nhưng có Triệu Thanh Mai trông nom, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì tình, có thể ổn định phát triển tiếp. Trở lại trái đất, Hàn Viễn quá lên tiêu giao nhàn nhã thời gian, bên người mang theo vài cái mỹ nữ, hâm mộ trên người, từng cái đều là dung nhan trị người tiên, những cái được gọi là minh tinh so sánh với, tưởng chừng như là cặn bã. Trong lúc, Hàn Viễn mang theo Tạp Lộ Nhi đi một chuyến vở răng ngôi sao, đem Tạp Lộ Nhi thân nhân, dẫn vào xuân thu giới bên trong. Hàn Viễn nghe được cha nói lên 51 khu sự tình, tức thì hứng thú, mang theo mấy người phụ nhân, liền trực tiếp xuống vào. Đặc biệt phổ tổng thống cùng một đám mỹ đế quá lớn, khuôn mặt đều xanh biết, mẹ nó, cảm tình đem chúng ta 51 khu trở thành là hậu hoa viên đâu. Cha hắn còn khách khí một cái, cùng chính mình đánh thương lượng Tên hôn đản này khét ngược, trực tiếp liền xông vào. Thế nhưng không có biện pháp a, Ai kêu nhân ra như bức. Hơn nữa, lúc này, bọn họ cũng biết, trước đây xuất hiện trước như bước ngoại tinh chiến hạm, kỳ thực chính là cái này hôn đản. Xem ra, như thế nào đi nữa nghiên cứu vũ khí mới, cũng không thể nào là đối phương đối thủ, kia này hoàn toàn không ở một cấp bậc lên. Nguyên nhân đây, mặc dù trong lòng phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Viễn xông vào. Ở 51 khu dạo qua một vòng, những cái được gọi là ngoại tinh phi hành khí hai cốt, Hàn Viễn nhìn không chớp mắt, quá rất rươi. Mà cái kia một bộ người ngoài hành tinh thấy khô, nhưng là bị tạm lộ nhi cùng với mục như tuyết đám người mang đi nói là muốn nghiên cứu một cái, người ngoài hành tinh gen gì gì đó đặc biệt phổ chờ một đám mỹ đế quá lớn mặt đều đen đặc biệt ngươi là tuyệt thế cao nhân à như bức được vô lý tồn tại cầm đồ của chúng ta không nên bồi thường một chút không nói cái gì cao nhân lấy đồ đều sẽ cho bồi thường toàn bộ đặc biệt đều là gặp người hàn viễn ở trái đất tiêu diêu tự tại thời điểm tây du thế giới xảy ra dị biến toàn bộ thế giới phảng phất bị không hiểu lực lượng dẫn dắt bắt đầu trốn vào không gian bên trong tam thanh hậu nghệ ngọc đế vương mẫu như lai nhiên đăng cùng với bồ đề lão tổ chờ một đám tới tự đạo giới đại năng, dồn dập trận mở con mắt, từng cái mừng rỡ không thôi, ngoại trừ bù để lao tổ bên ngoài, hầu như hết thể đại năng đều tụ với nhau, nụ cười trên mặt rào rạt, hầu như đến cuồng. Ha ha, rốt cục, rốt cục có thể trở về thuộc về. Ta, rốt cục có thể trở lại đạo giới, đã bao nhiêu năm a? Chứ những thứ này ra đại năng, biết Tây Du thế giới biến cố, là bởi vì chịu đến đạo tắc dẫn dắt, bắt đầu hồi quy bên ngoài, còn lại Tây Du thế giới bản thổ sinh linh, cũng là tất cả đều luống cuống. Thiên đình chư tiên sợ hãi không nớt, lấy vì muốn hồi quy hỗn độn, đại phá diện nữa nha. Ở Ngọc Đế cùng Tam Thanh chờ một đám đại năng trấn ăn xuống, cuối cùng mới tỉnh táo lại, không hề kinh hoàng như vậy, chỉ là không biết, hồi quy đến tuột cùng là có ý gì, hồi quy bực nào chỗ. Chẳng qua xem Thái thượng lão quân đám người dáng vẻ, tựa hồ hồi quy là một chuyện tốt. Chỉ mong như vậy thôi. Thường Nga linh thức bắt đầu hồi quy, từ từ biết mình là ai, tới tự bực nào chỗ, cũng ý thức được Tây Du hồi quy. Sư huynh, chúng ta rốt cuộc phải đi về. Rút vào hậu nghệ trong lòng, nghẹn nào nói. Đúng vậy a, dài dòng đợi, rốt cuộc phải trở về. Hậu nghệ thở dài. Bồ Đề lao tổ ngẩng đầu ngắm này, trong miệng tự lẩm bẩm, hồi về sao? làm sao cảm giác có chút không thích hợp a? Toàn bộ Tây Du Thế Giới bị không hiểu lực lượng dẫn dắt, dần dần địa độn vào không gian bên trong, hướng nào đó chỗ không gian phiêu đám đi, cũng không biết nhảy qua vượt nhiều thiếu không gian. Tây Du hồi quy, ở Tây Du Thế Giới phát sinh dị biến thời điểm, Trái đất Hoa Hạ Quốc, Côn Lôn Sơn bên trong đột nhiên bắn ra một vệt hào quang, đạo ánh sáng này hoa phi thường nhạc, chỉ có đêm muộn mới mơ hồ có thể thấy được, thế nhưng Hàn Viễn đám người cũng là đã nhận ra cái này một tiêu biến hóa, cũng biết chạy tới Côn Lôn Sơn, nhìn đạo này nhàn nhạt quang hoa, Hàn Viễn meo lại con mắt, nơi này có một thần kỳ lực lượng, tựa hồ là triệu hóa chi lực không biết triệu hoàng cái gì. Nhìn một cái phát sinh nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ vật thể, dĩ nhiên là côn luôn sơn lòng đất một khối hình thoi thất thải tăng đá. Hàn Viễn theo trung cảm thấy quen thuộc lực lượng, đó là đạo giới đạo tắc, cùng Tây Du thế giới đạo tắc cùng loại. Mà này lúc, này cổ lực lượng, tựa hồ đang ở dẫn dắt cái gì, gọi về cái gì. Nghĩ tới khả năng nào đó, Hàn Viễn mặt sắc trở nên có chút cổ quái. Chương 561, Tây Du hồi quy, thần thoại hàng lâm. Hàn Viễn phát hiện vấn đề này, Lý Mạc Sầu đám người tự nhiên cũng phát hiện, nhất là Lý Mạc Sầu Bồ thực lực vẫn còn Hàn Viễn chi trên, lên đây, nguyên nhân này rõ ràng hơn phát hiện khối này thất thải lăng thạch tựa hồ đang ở gọi về cái gì? Phu quân, có muốn hay không đem này cổ lực lượng chặt đứt, nếu để cho nó tiếp tục triệu hoán xuống phía dưới, vạn hơi triệu hoán ra quái vật gì đến, trái đất khả năng liền phá hủy. Lý Mạc Sầu nhũ mày nói. Hàn Viễn lắc đầu, không cần, hẳn là không có chuyện gì tình, hứng lấy tu vi của các ngươi, còn không pháp ngăn cản. Lý Mạc Sầu đám người tuy là phát hiện thất thải lăng thạch triệu hoán chi lực, cũng là cũng không có phát hiện lấy ẩn chứa trong đó đạo tắc, cùng Tây Du thế giới đạo tắc cùng loại, mọi người cũng không hề rời đi, đang ở Côn Lôn sân trên, lên, chờ, xem một cái triệu hoán mà đến, đến cùng là vật gì. Ngày thứ hai thời điểm, một đám người đi tới thất thải lăng thạch trô ở ngọn núi, trong đó lấy đạo sĩ chiếm đa số, đồng thời mỗi một người đều thần sắc kích động. Những thứ này người đều là hoa hạ lãnh đời, nhất là trong đó đạo sĩ, tu luyện kỳ thực cũng thuộc về tu chân chi pháp, chỉ là cấp quá thấp mà thôi. Hàn Viễn chứng kiến đám người kia thần sắc, ý niệm trong đầu khẽ động, é e rằng bọn họ biết đây là chuyện gì xảy ra. Tức thì đem một cái trong đó niên kỳ nhất lớn, thực lực mạnh nhất lão đạo sĩ cho vũ tới, hỏi lão đạo sĩ, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Lão đạo sĩ nhìn Hàn Viễn lướt mắt, sợ run một cái, hắn tự nhiên là biết Hàn Viễn, có thể nói toàn bộ trái đất tu luyện dưới không có người nào không biết cái này mà đâu biết biết ở ta Hoa Hạ Đả Môn vẫn luôn có quan hệ với Côn Lôn Sơn Truyền Thuyết Hàn Viễn ý niệm trong đầu khẽ động không khỏi nghĩ tới Côn Lôn Sơn ở Hoa Hạ Truyền Thuyết Vạn Sơn Chi Tổ Giao Chỉ Thánh Địa Tây Vương Mẫu Chờ hả vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút đây là chuyện gì xảy ra Lão đạo sĩ cũng không giấu giếm nói nghe đồn Côn Lôn Tiên Quang xuất hiện thời điểm chính là chúng tiên hồi quy thời gian thần thoại hàng lâm ngươi nói chúng tiên là chỉ Ngọc Hoàng Đại Đế Tây Vương Mẫu Thái Thượng Lao Quân đám người Hàn Viễn miệng giật một cái hỏi đương nhiên Không phải ngươi cho rằng là cái gì tiên nhân? Lão đạo sĩ si kinh bỉ hắn liếc mắt, ngươi không sẽ là lấy vì tây phương những cái được gọi là thượng đế, thiên sứ các loại chứ? Bọn họ mắc mơ gì đến chúng ta? Làm sao có thể xuất hiện ở côn luôn? Lão đạo sĩ si mặt coi thường nói, Hàn Viễn lười với hắn tính toán, làm cho hắn đi sang một bên, sờ lên cằm trầm tư, phía trước suy đoán, tựa hồ là thật. Nếu như lão đạo sĩ si nói không giả, căn cứ hiện nay thất thải lăng thạch triệu hoán chi lực, cùng với lão tắc, tựa hồ thật sự có khả năng là ở triệu hoán dẫn dắt tây du thế giới. Ngoại thái thượng lão quân đám người hồi quy kế hoạch chính là hồi quy trái đất. Lẽ nào trái đất chính là hay là đạo giới? Nói rõ đi. Hàn Viễn có chút trợn tròn mắt, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Bất quá hắn có thể khẳng định, Thái thượng lão quân đám người nói hồi quy, tuyệt đối không phải hồi quy trái đất, mà là hồi quy đạo giới. Trái đất cũng tuyệt đối không thể nào là đạo giới, như vậy trong lúc này khẳng định ra có chút vấn đề. Hàn Viễn không khỏi nhìn về phía khối kia thất thải lang thạch, đoán không lầm, như vậy thì là khối này thất thải lang thạch duyên cớ. Khối này thất thải thạch đến tột cùng là vật gì, làm sao sẽ dẫn dắt Tây Du thế giới mà đến đâu? Hắn không khỏi nghĩ tới trước đây Thái thượng lão quân nói sự tình, ban đầu ở đạo giới Man Sơn, Không chính là bởi vì tranh đoạt nào đó món bà bối mới đánh đập tàn nhẫn. Nhất sau man sơn đổ nát, mà món đó bà bối trốn vào không gian không thấy. Nói như vậy, trước mắt thất thải lang thạch chính là ban đầu món đó bà bối. Dĩ nhiên ngày qua vượt vô số không gian, không biết từ đâu chỗ rơi xuống đến rồi trái đất lên, mới có cái này côn lôn sơn, mới khiến cho trái đất hoa hạ có nhiều truyền thuyết thần thoại. Hàn Viễn cảm thấy cái khả năng này phi thường lớn, nhìn về phía này cái thất thải lang thạch, không khỏi hai mắt mạo quang, đây tuyệt đối là bất phàm bà bối. Tới tự đạo giới bảo bối à, phải biết đạo giới nhưng là ở thiên giới trí thượng, đạo giới bảo. Tự nhiên so với thiên giới muốn ngưỡng bước, Hàn Viễn tuy là muốn thất thải lăng thạch chiếm dụng, nhưng không phải hiện tại, này thì thu, cũng không biết hội sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đây. hắn hầu như có thể khẳng định, đợi được Thái Thượng Lão quân đám người chứng kiến, chính mình chưa có trở về về đạo giới, ngược lại bị dẫn dắt đến nơi này cái cẩn tối không gian, không biết có khóc hay không ngủ. Nghĩ tới đây, Hàn Viễn khỏe miệng hơi nít lên, trong lòng cái kia kế hoạch, e rằng bởi vì này một lần ngoài ý muốn, có thể thuận lợi thực thi đâu. Mấy ngày về sau, người thường không phát hiện được, thế nhưng Hàn Viễn đám người cũng là đã nhận ra, côn lôn sơn ở trên không gian biến được không ổn định. Tựa hồ có vật gì muốn từ bên trong xuất hiện giống nhau, Hàn Viết biết Tây Du Thế Giới gần phủ xuống, thân hình thoát một cái, trực tiếp trốn vào không gian bên trong. Quả nhiên thấy được, ở xa chỗ xuất hiện một cái không gian thông đạo, khổng lồ thế giới một góc xuất hiện ở ánh mắt bên trong. Hàn Viễn cũng không biết Tây Du Thế Giới hàng lâm sẽ cho trái đất mang đến dạng gì biến hóa. So với việc Tây Du Thế Giới, trái đất trung kỳ quá nhỏ. Trở lại Côn Luân Sơn, lẳng lặng chờ Tây Du Thế Giới hàng lâm. Đến rồi thứ 10 thiên ngày, thời điểm, toàn bộ trái đất không gian đều xuất hiện sóng gợn này thì tiểu liền người thường đều ý thức được không được bình thường từng cái hoài nghi có phải hay không muốn ngày tận thế, mà không lâu sau chi về sau, hoa hạ tuyên bố, thần thoại phủ xuống nghe đồn. trong khoảng thời gian ngắn, toàn cầu não động, thần thoại hàng lâm, đùa gì thế? phương tây có không ít người ở châm biếm hoa hạ, cho rằng là lời nói vô căn cứ, rõ ràng chính là trái đất từ trường xuất hiện dị thường, mới hội xuất hiện cái này chờ hiện tượng, nhân loại chúng ta nhanh phải xong đời, cùng thần thoại hàng lâm có cái dám liên quan. phương tây không ít người cho rằng, ta thượng đế nhóm đều không xuất hiện đây, dựa vào cái gì ngươi hoa hạ thần tiên nhóm liền hội xuất hiện? đây là tôn giáo, ngươi cho rằng thật tồn tại à? Dù cho tồn tại, đó cũng là bao nhiêu năm trước chuyện, hiện tại không chừng đã chết tươi nữa nha. Chưa tới ba ngày, cái này nhất ngày, trái đất trên, lên, đột nhiên xuất hiện một cái bóng râm, ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, mẹ nó, trên địa cầu tựa hồ xuất hiện một cái thế giới. Theo thế giới cùng cái này một vùng không gian dung hợp, trái đất khôi phục bình tĩnh, khổng lồ tây du thế giới chỉ có nho nhỏ một góc, xuất hiện ở trái đất cái này một vùng không gian, còn lại đều ở đây đường hầm không gian bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể chứng kiến, thái không bên trong, tựa hồ xuất hiện một cái tiểu thế giới, liền cùng thần thoại truyền thuyết trong tiên đình tự như. Hơn nữa Cái này thế giới, đang ở Hoa Hạ trên, lên, khoảng không. Mẹ nó, thật thần thoại hàng lâm. Phương Tây tất cả mọi người trợn tròn mắt, phía trước tiêu gào hoa hạ biến thành ngu xuẩn người, lúc này chỉ cảm thấy khuôn mặt trên, lên, nóng rừng hực. Hoa Hạ mọi người cũng trợn tròn mắt, mẹ nó, thật sự có thần tiên, thiên đỉnh tồn tại, cái kia ta này có phải hay không, cũng có thể có cơ hội làm thần tiên đâu. Không được, nhanh đi túi chào thần tiên, vạn vừa bị thần tiên coi trọng đâu. Hoa Hạ đạo quan tự miếu đầy ấp người, chen lấn đi dân hương, nguyên bản cho rằng là mê tín, lúc này so với ai khác đều tích cực đây Chương 562, chúng tiến Tây Du Thế Giới bên trong, Thái Thượng Lão quân đám người vẻ mặt mừng rỡ màu sắc. Tây Du Thế Giới rốt cục trở về, kế hoạch thành công A. Tuy là Tây Du Thế Giới chỉ có một góc xuất hiện ở đạo giới bên trong, nhưng đã đủ rồi, nhóm người mình có thể trở về về đạo giới. Ở Tây Du Thế Giới thời gian khá dài như vậy, Tu Vi trở nên có chút quỷ dị không nói, Tây Du Thế Giới cũng không pháp cung cấp bọn họ đột phá. Hơn nữa, ở Tây Du Thế Giới bên trong, bọn họ luôn cảm thấy có một loại cảm giác nguy hiểm, tựa hồ một ngày sẽ có tai nạn hàng lâm. Đợi được Tây Du Thế Giới ổn định lại, từng cái lên trước hướng phía lối ra bay đi. Trong đáy mắt, liền từ Tây Du thế giới đi ra. Từ lúc Tây Du thế giới xuất hiện, nhịn không được con mắt híp lại, chợt sâu hấp một hơi, muốn hô hấp một cái, đã lâu đạo giới không khí. Nhưng mà, mẹ nó, không khí đâu. Từng cái từng cái đột nhiên hiện không được bình thường, mở mắt nhìn một cái, tức thì bị lại càng hoảng sợ, mẹ nó, cái này là cái gì địa phương? Trước mắt là một cái bí Lam Sắc tinh cầu, thoạt nhìn rất đẹp, mà nhóm người mình đang ở Úy Lam Sắc tinh cầu phía trên. Chỗ ở vị trí, tựa hồ là thái hư hoàn cảnh, không có không khí, chỉ có một ít các loại các dạng lực lượng hỗn hợp trong đó. Thái không tự nhiên không làm gì được Thái thượng lão quân đám người chỉ là bọn họ há hốc mồm chính là chính mình đám người đi tới cái gì địa phương nơi đây tựa hồ không phải đạo giới a hơn nữa làm sao có chút quỷ gì đâu trên tinh cầu nhà cao tầng là chuyện gì xảy ra còn có vây quanh tinh cầu phi những thứ kia từng cái từng cái là thứ gì mặt khác bên kia có một cái trụ sở tựa như vật nhỏ là đồ chơi gì cái này phương không gian làm sao như này càng cối, hơn nữa quỷ gì đâu thái thượng lao quân đám người một bước từng cái hướng trái đất bay đi đương nhiên trong lúc bởi vì tò mò thuận tay bắt lại một viên vệ tinh nhìn mấy lần hơi hơi dùng lực một chút vệ tinh liền bảo đó hai cái đại năng đi tới chạm không gian trước, đưa tay chuẩn bị mở ra xem một cái đây, cái này hạ có thể sợ hai bên trong phi hành ra. bất quá, cuối cùng hai vị đại năng ý thức được, đồ chơi này quá yếu đuối, nếu như làm phá hủy, người ở bên trong phòng trường liên quốc, nguyên nhân này bỏ qua mở ra chạm không gian dự định, hướng trái đất đi. nay lúc trên địa cầu các quốc gia, từng cái đều làm một bước, nhìn thiên thượng hà quang chói mắt, rõ ràng chính là truyền thuyết thần thoại bên trong, thần tiên phủ xuống cảnh cảnh. thái thượng lão quân đám người tiến nhập trái đất, đi thẳng tới quân sơn, đã nhận ra địa cầu hoàn cảnh chi về sau, cùng với chứng kiến cái kia một viên thất thải lang thạch tại chỗ lại khóc. Mẹ nó, bấy cha à, tại sao là cái đồ chơi này? Bà đem Tây Du thế giới dẫn dắt tới nơi này. Đây là cái gì phá địa phương? Ông trời của ta a, muốn mạng già. Nguyên bản, lấy vì hồi quy kế hoạch thành công, có thể trở lại đạo giới, ngờ đâu đạo dĩ nhiên tới nơi này này một cái cần tôi địa phương, có thể không có sao. Hoa Hạ đạo môn một đám người, chứng kiến hà quang hàng lâm, tức thì hưng phấn mà vào tới, thật xa xem đến thái thượng lão quân chờ nhất chúng thần tiên. Từng cái lệ rơi đầy mặt, tâm lý cảm thán, những thứ này các thần tiên, cũng là hoài niệm cố a, về tới đã lâu cố hương, kích động rơi lệ đệ tử hoàn đan tử bái kiến thái thượng đạo tổ bị hàn viên trộm tới câu hỏi cái kia lão đạo sĩ thật sao mà liền phát thông một tiếng quỷ ở tại mặt đất hướng thái thượng lão quân liền quỳ lạy đứng lên thân sau một đám người trong đạo môn tất cả đều quỳ xuống triều bái thái thượng lão quân đám người đây thái thượng lão quân một đám người cũng phát hiện hoàn đan tử đám người chỉ là chưa để ý tới này thì vừa nhìn thấy bọn họ quỳ xuống tức thì buồn bực từng cái nhìn sang tức thì ngẩn ngơ ngoa chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác những thứ này yếu mảnh vụn tu sĩ cùng nhóm người mình có chút sâu xa tựa như bấm ngón tay tính toán mỗi một người đều trận tròn mắt. Trước đây Man Sơn đổ nát, mọi người theo Man Sơn mà lì khai đạo giới. đã từng vượt qua vô số không gian thời không. Trước đây nguyên thần huyễn ảnh ở nơi này tình cầu thượng Du đi dạo nhất lần cũng là không nghĩ để lại một cái không chọn vẹn đạo thống. nhóm người mình ở Tây Du thế giới không biết trải qua bao nhiêu năm, mà tình cầu cũng là mới qua mấy nghìn năm. cũng không biết có phải hay không đạo tắt xuất hiện với nhiều duyên cớ vì thế hoặc kia này chỗ ở thời không bất động mới sẽ như này. thế nhưng không thích hợp à? bọn họ làm sao biết nhóm người mình dù cho nguyên thần huyễn ảnh cũng chỉ là một cái thoáng qua mà thôi đột nhiên nhìn về phía thất thải lang thạch tức thì trong lòng bình tỉnh nhóm người mình ở tây du bên trong một đoạn bị thất thải lăng thạch nguyễn tượng triển hiện ra mà thất thải lang thạch là kỳ bảo những thứ này nguyễn tượng cũng có chút thần tiên lực cho nên ở chỗ này để lại truyền thuyết thần thoại muốn minh bạch chi về sau một đám đại năng lần nữa nhịn không được khóc lên bấy cha à cái này hạ làm như vậy làm sao phản hồi đạo giới các vị đạo hữu, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn phải chứ ư đang ở chúng tiên trong lòng bi thường vậy mà sinh không thể yêu thời điểm một đạo cố nén cười thành âm vang lên chúng tiên quay đầu nhìn lại, tức thì biến sắc, như lai phật tổ càng là khuôn mặt đều xanh biết, mẹ nó, lại là ngươi tên hôn đản này, làm sao nơi nào đều có người tên hôn đản này? Nguyên lai là Hàn Đạo Hiếu, ai? Lúc này đây hồi quy kế hoạch thất bại, Thái thượng lão quân hướng Hàn Viễn chắp tay than thở, hắn nghi ngờ trong lòng, nhìn về phía Hàn Viễn bên cạnh Lý mạc sầu đắng người, từng cái tu vi vô cùng cường đại, hơn nữa khí tức trên người tựa hồ cùng Tây Du thế giới bất động. Ha ha, các ngươi muốn về đạo giới à? Vừa lúc ta qua một đoạn thời gian, thì đi đạo giới. Hàn Viễn cười ha ha, người có ý tứ. Linh Bảo Thiên Tôn Nhữ hỏi. Ta ý tứ chính là, ta muốn phải đi đạo giới, không khó, không khó." Hàn Viễn mị mị con mắt, "Ngươi có thể đi đạo giới?" Chúng tiên hiển nhiên không tin. Đang ở này lúc, Tây Du thế giới bên trong, Bồ Đề lão tổ đi ra, đi tới Côn Lôn sơn lên. Thái thượng lão quân đám người chứng kiến hắn, đều có chút kiến kỵ, cái này vị trí tại đạo giới, bọn họ cái này một lần bên trong, có thể nói là đệ nhất nhân. "Đô Nhi, ngươi muốn đi đạo giới, vừa lúc bả đem vi sư mang lên." Bồ Đề lão tổ cười ha hả địa đạo. Hàn Viễn nhìn về phía Bồ Đề lão tổ, tâm lý hơi cảm thán, Bồ Đề lão tổ không hổ là Tây Du đệ nhất nhân thực lực cực kỳ kinh khủng. Đây là bị Tây Du thế giới quỷ dị đạo tắc cấp chế, nếu như hắn đi thế giới, thoát khỏi đạo tắc cấp chế, Hàn Viễn thậm chí hoài nghi tu vi của hắn ở trí tôn cảnh. Lúc trước Hàn Viễn liền hoài nghi, Bồ Đề lão tổ có hay không phát hiện đầu mối, bây giờ xem ra, quả nhiên như đây. Ngược lại không phải là nói Bồ Đề lão tổ phát hiện Hàn Viễn người mang hệ thống, mà là hắn phát hiện Hàn Viễn cũng không phải là Tây Du trên thế giới người. Nếu Hàn Viễn có thể theo cái khác thế giới tới Tây Du thế giới, cũng có thể đi đến khác thế giới, như vậy phải ly khai Tây Du thế giới, hồi quy đạo giới, tự nhiên chỉ có thể dựa vào Hàn Viễn. Hàn Viễn phía trước thì có suy đoán, nếu không thì Bồ Đề vì sao không quan tâm hồi quy kế hoạch đây? Bởi vì hắn biết thành công có khả năng không cao, mà hắn đem hy vọng ký thác thân thể của mình lên. Đối với Bồ Đề lão tổ, Hàn Viễn nhưng thật ra không có gì không ngờ, người sư phụ này kỳ thực cũng là không sai, đối với mình không có bất kỳ dị tâm. Nếu sư phụ lên tiếng, vậy hãy cùng ta cùng nhau đi. Ha ha, cái kia liền đã tạ, nộ không cái kia bát hầu đâu. Bồ Đề lão tổ cười ha ha. Sư phụ theo ta đi, cái địa phương sẽ biết. Hàn Viễn vung tay lên, Bồ Đề biến mất tại chỗ, tiến nhập tử giới bên trong. Bồ Đề không có bất kỳ phòng bị cùng phản cảm, Nguyên Nhân này Hàn Viễn một cách tự nhiên đưa hắn thu vào hệ thống bên trong. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 563, ta muốn tây du thế giới. Thái thượng lão quân một đám người, chứng kiến Bồ Đề lão tổ, lập tức liền tiêu thất, tức thì mỗi một người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt, kinh nghi bất định, phát giác nhóm người mình, đối với Hàn Viễn nhận thức quá ít. Mà ở tử giới trong Bồ Đề, thấy được thái cổ tử thụ bị thật sâu chấn động, thật lâu mới thở dài nói, Hàn Viễn à, lấy thành tựu của ngươi, ta là Không Pháp làm sư phụ ngươi, nếu như ngươi không ngại, chúng ta vẫn là làm bằng hữu đi. Hàn Viễn bật ra, không nghĩ tới bồ đề hội nói như vậy, há miệng muốn nói cái gì đó, bồ đề cắt đứt lời của hắn nói, ngươi phải biết, một ngày trở lại đạo giới, kỳ thực ta cũng là một cái tông môn đệ tử, cũng không phải khai tông lập phái nhân vật, mà ngươi lại là ta đồ đệ, chẳng phải là kéo xuống thân phận của ngươi? Ừ, được rồi, vậy bằng hữu hoặc huynh đệ cũng có thể. Hàn Viễn không nghĩ tới, bồ đề lao tổ sẽ vì chính mình như này suy tính, kết thúc cùng bồ đề lao tổ nói chuyện. Hàn Viễn nhìn về phía ngẩn người Thái Thượng lao quân đám người, mỉm cười, nói: "Chư vị, các ngươi tiếp có tính toán gì không? Hàn huynh, ngươi có thể đi đến đạo giới." Hậu Nghệ đi ra chấp tay hỏi. Hàn Viễn nhìn thoáng qua, Hậu Nghệ bên người mỹ lệ nữ tử, quả nhiên xinh đẹp vô song, nhìn bộ dáng của nàng, chẳng lẽ là đã khôi phục ban đầu linh thức? Hậu Nghệ huynh, ta tạm thời là không đi được đạo giới, chẳng qua không bao lâu cũng có thể đi. Hậu Nghệ huynh có hay không có cách đi đâu? Nếu như Hàn huynh thật có thể đi hướng đạo giới, tiện thể trên, lên, Hậu Nghệ cùng ta sư muội như thế nào? Hàn huynh nhưng lại phân phó, Hậu Nghệ không hề có không đáp ứng. Hậu Nghệ thành khẩn địa đạo, Hàn Viễn chân mày một cái, nói, có thể, chẳng qua hai người ngươi không muốn mâu thuẫn, ta trước đưa hai người ngươi đi một cái địa phương. Hậu Nghệ cho Thường Nga một cái yên tâm nhã thần, gật đầu nói, được. Hậu Nghệ cùng Thường Nga cũng bị Hàn Viễn thu vào hệ thống không gian bên trong, chẳng qua lại không là xuất hiện ở tử giới, mà là ở xuân thu giới thượng giới bên trong, làm cho hai người tìm một địa phương tạm thời ở xuống. Hàn Viễn nhìn tiếp hướng Thái Thượng Lão quân đám người, thưa lại xuống, đều là Tây Du thế giới không chế người, bất luận là Ngộ Đế, Như Lai, cơ bản trên đều khống chế được toàn bộ Tây Du thế giới. Thái thượng lão quân đám người sợ ngây người, này lúc bọn họ đã biết, Hàn Viễn khẳng định không phải Tây Du trên thế giới người, không phải cùng nhóm người mình giống nhau, là từ đạo giới lưu rơi xuống. Liên bồ đề cùng hậu nghệ đều tin tưởng hắn có thể đi hướng đạo giới, như vậy chắc chắn sẽ không có sai. Từng cái dầu dĩ một cái, cuối cùng Thái thượng lão quân lên tiếng trước nhất, hắn dù sao cùng Hàn Viễn tình bạn cố chi, tốt mở miệng một điểm. Đạo hữu không bằng tiện thể trên, lên, sư minh đệ chúng ta như thế nào? Hàn sư minh, ngươi cũng đừng quên ta à, như thế sẽ không thấy ngộ không, ta quái là tưởng niệm. Trấn nguyên đại tiên đi ra nói đạo. Hàn Viễn không nói, làm sao lại không có phát hiện, Trấn Nguyên Đại Tiên Nguyên Lai là một gia mặt dày người đâu. Nói vậy trước đây hắn cùng Tôn Ngộ không kết bái, cũng là vì cùng chính mình gần hơn quan hệ, hiển nhiên trước đây hắn liền nhìn ra một ít đầu mối. Như Lai Phật tổ vẻ mặt cuốn quýt, hắn cùng Hàn Viễn hơi quá tiếc đây, trước đây Trấn Áp Tôn Ngộ không cũng là hắn, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đế đám người, thầm buồn, mẹ nó, chuyện xấu đều cho ta làm, đặc biệt các ngươi đều là giúp ta nói chuyện à. Yên tâm, các ngươi cũng có thể theo ta đi giới, chỉ bất quá, ta có một cái yêu cầu. Hàn Viễn híp con mắt, theo Tây Du hồi quy chuyện ngoài ý muốn. Phía trước trong lòng hắn cái kia kế hoạch, ngược lại là có thể thuận lợi áp dụng. Một khi thành công, đột phá đến đạo vực cảnh chi về sau, thực lực của chính mình tuyệt đối ở đạo vực cảnh trung vô địch. Hơn nữa, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn, đem tu vi để thẳng tới đạo tôn cảnh. Còn như thế nào đột phá chí tôn cảnh, Hàn Viễn trong lòng đã có kế hoạch. Yêu cầu gì, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Đúng, đúng, mặc kệ yêu cầu gì, chúng ta đều có thể bằng lòng. Chúng tiên vội vàng gật đầu không ngừng đạo, rất sợ Hàn Viễn đổi ý tự như. Ta yêu cầu này mà, kỳ thực rất đơn giản, ta muốn đem Tây Du thế giới thu làm chính mình hết thảy chúng tiên tức thì trầm mặc lại Tây Du thế giới rất đặc thủ, dù sao cũng là trước đây đạo giới cựu đại đạo sơn một trong bây giờ tạo thành một cái thế giới đồng thời dựng dục bản thế giới sinh linh há là đơn giản là có thể thu mà xem Hàn Viễn bộ dạng tựa hồ muốn Tây Du thế giới thu vì mình tiểu thế giới chúng tiên nhìn nhau liếc mắt Thái thượng lao quân mấy cái đại năng dẫn đầu tỏ thái độ nguyện ý đem Tây Du thế giới tặng cho Hàn Viễn chỉ cần bọn họ có thể phản hồi đạo giới là đủ Ngọc Đế cùng như Lai Phật tổ liền dầu dĩ hai người nhưng thật ra là toàn bộ Tây Du thế giới trông coi một cái thành lập thiên đỉnh một cái thành lập linh sơn Phật quốc Mà bất luận là Thiên Đình vẫn là Linh Sơn, bên trong Thần Tiên, cơ bản trên, lên, đều là Tây Du thế giới bản thổ sinh linh thành tiên. Bọn họ cũng là có chút ý tưởng, một ngày phản hồi đạo giới bên trong, có thể ỷ vào Tây Du thế giới, thu được nhiều tài nguyên, cùng với đột phá cảnh giới. Thái thượng lao quân đám người, làm sao không có cái ý nghĩ này phát đâu? Phải biết, Tây Du thế giới nhưng là đạo giới Cựu Đại Đạo Sơn một trong, bây giờ tạo thành thế giới, dựng dục bản thổ sinh linh, có thể thấy được đi chỗ thần kỳ. Người nào nếu như thu được cái này thế giới, có thể thấy được tốt sự chí lớn. Bất quá, bọn họ cũng biết, nhóm người mình là không pháp nuốt một mình nguyên nhân này kia này đều có ăn ý, đến lúc đó mỗi bên tự chiếm giữ nhất phương là được. Thái thượng lão quân đám người sở dĩ đáp ứng được sảng khoái như vậy, thứ nhất bọn họ cảm thấy hồi quy đạo giới tương đối trọng yếu, thứ hai, bọn họ tu vi so với cao, hơn nữa cơ bản không có làm sao kinh doanh Tây du thế giới. Thế nhưng ngọc đế cùng như lai phật tổ cũng không giống nhau, một cái sáng lập thiên đình, một cái thành lập linh sơn phật quốc, hao tốn lớn như vậy tinh lực, kết quả là chấp tay đưa người. trong lòng nhiều thiếu cũng có chút không tâm lòng. Thái thượng lão quân mấy cái đại năng đồng ý, hàn viễn trong lòng liền thả lòng một hơi, nếu không thì hắn muốn thực thi cái này kế hoạch có thể thành công. Vẫn là khó nói đây. Mặc dù ở Tây Du thế giới bên trong, thực lực của hắn tại phía xa mọi người chi lên, nhưng là bởi Tây Du thế giới đạo tắc quỷ dị, hắn muốn thực thi cái này kế hoạch, thái thượng lão quân đám người, làm cái phá hư nói, thì có thể thất bại. Còn thực thi kế hoạch phía trước, giết chết bọn họ, Hàn Viễn nhưng thật ra không có cái ý nghĩ này pháp, cũng không phải hắn tàn nhận không hạ lòng này đến, chủ yếu là Tây Du thế giới đạo tắc, thật là quỷ dị. Mà thái thượng lão quân đám người, tới tự đạo giới, ai biết muốn giết hắn nhóm thời điểm, hội sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng thật ra thực lực bọn hắn khôi phục, như bước được vô lý. Loại khả năng này cũng không phải không có ở Tây Du thế giới trong thời điểm Hàn Viễn liền mơ hồ có một loại cảm giác mình có thể đơn giản đánh bại Thái Thượng Lão Quân đám người cũng là không pháp giết chết bọn họ. Nhìn Ngọc Đế cùng như Lai Phật Tổ Hàn Viễn cũng không gấp dù cho nhất sau hai người không đồng ý dù sao thiếu Thái Thượng Lão Quân này một ít đại năng chính mình thực thi kế hoạch thời điểm hai người chưa chắc là có thể phá hư. Được rồi Thiên Đình đưa cho ngươi chỉ mong ngươi có thể đối xử tử tế Thiên Đình chư tiên cuối cùng Ngọc Đế thán một hơi đạo Ngọc Đế đều đáp ứng rồi như Lai có thể làm sao nếu là hắn không đáp ứng nhất sau bi kịch chỉ là chính bản thân hắn mà thôi. Nguyên nhân đây, Như Lai Phật Tổ cũng đã ứng. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 564, đột phá đạo vực. Tất cả mọi người đồng ý chi về sau, Hàn Viễn nợ nụ cười, này lúc, hắn có trăm trăm nắm chặt, có thể mang Tây Du thế giới thành vì mình tiểu thế giới. Thái thượng lão quân trần chờ một cái, nói ra, đạo hưu, man sơn thế giới mặc dù thần kỳ bất phàm, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy thu, chúng ta đều tự vẫn không có thực lực này. Hàn Viễn Dương nhiên biết muốn đem Tây Du Thế giới thu trở thành tiểu thế giới cũng không dễ dàng dù sao cũng là đạo giới cựu đại đạo sơn một trong diện hóa thành thế giới đồng thời bên trong sinh linh vô số càng tồn tại tu chân giả loại tình huống này xuống cho dù là trí tôn cũng chưa chắc có thể thu bình thường đạo vực cường giả mở ra tiểu thế giới bên trong pháp tác cũng không hoàn toàn không pháp tự hành dưỡng dục sinh linh chỉ có thể ở bên ngoài đem sinh linh rời vào đi mà muốn khiến cho tiểu thế giới có thể dưỡng dục sinh linh liền nhất định hoàn thiện phát tắc cũng bị tạo hóa năng lực nhưng đây cũng không phải là đạo vực kỳ có thể làm được cho dù là đạo tôn cảnh cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Mà tiểu thế giới cao thấp, cũng có tồn tại hay không sinh linh, đại biểu cho thực lực, đại biểu cho tiềm lực. Nguyên nhân đây, đang đột phá đạo vực kỳ chi về sau, tu chân giả đều sẽ đem chính mình nuôi dưỡng linh thú, thu vào tiểu thế giới bên trong, lấy này tăng tiểu thế giới sinh cơ. Ở bên trong trồng trọt linh dược trợ, đem bên ngoài cải tạo thành một cái sinh cơ bừng bừng thế giới, vì này càng là hội chóc nã đông đảo linh thú đám sinh linh, tiến nhập tiểu thế giới bên trong. Nếu không pháp diễn hóa ra tạo hóa phát tắc, như vậy thì dùng phương thức này, từ từ cải tạo tiểu thế giới, khiến cho bên ngoài trở thành một sinh cơ bừng bừng thế giới. Hoàn thiện sau ngày phát tác, mà Hàn Viễn cách nghĩ, tất thì là đem Tây Du Thế giới thu thành vì mình tiểu thế giới. Phải biết rằng Tây Du Thế giới tự thành phát tác, đồng thời sinh linh vô số, đều là Tây Du Thế giới tự hành diễn hóa. Nếu như thành công đem Tây Du Thế giới chiếm dụng, có thể thấy được Hàn Viễn thực lực cùng tiềm lực, cùng thông thường đạo vực kỳ tu chân giả so sánh với, không biết cao hơn bao nhiêu. đương nhiên, thu Tây Du Thế giới độ khó cũng là không nhỏ, Thái Thượng Lão Quân cũng không xem trọng, Hàn Viễn có thể đem Tây Du Thế giới chiếm dụng. Tình hình trung xuống, Hàn Viễn đích thật là không có có năng lực này, cho dù là trí tôn cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Thế nhưng Hàn Viễn có hệ thống A, hắn biết bằng thực lực của chính mình, là không pháp đem Tây Du thế giới chiếm dụng. Chẳng qua hệ thống như này nước bước, muốn đem Tây Du thế giới chiếm dụng, thành vì mình tiểu thế giới, cũng không phải không làm được. khen chốt ở chỗ cần nhiều thiếu nhiệm vụ giá trị mà thôi. Đạo hữu ngươi có thể yên tâm, nếu ta dám làm như thế, tự nhiên có chút chắc chắn.